Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bằng không chín. Chương 133 biết võ công cầu. Kỳ lạ kiếm ma. Kiếm thần bảng xỉ nhục. Phần 2. Độc cô cầu bại cố sự bị lưu tiêu nói ra sau đó. Mây để một đoàn. Lúc này nghe được có người lại dám dùng kiếm ma cái danh hiệu này. Thiên cơ lâu chung không ít người đều là cuồng mắng lên. Kiếm ma cái danh hiệu này. Ở trong lòng bọn họ mãi mãi cũng chỉ đại biểu độc cô cầu bại. Bất luận kẻ nào dám dùng. Tuyệt đối là đối với độc cô cầu bại khinh nhờn. Còn đây là người phương nào? Xứng sao dùng kiếm ma hai chữ? Kiếm thần vẻ mặt lánh ý. Hắn chính là độc cô cầu bại tiểu mê đệ. Phải biết rằng lúc đầu độc cô cầu bại kiếm đảo vừa ra. Ngay lập tức sẽ cho hắn sư tôn ngón áp út sáng tỏ kiếm đảo phương hướng. Hắn sư tôn vô danh đều tôn sùng người. Có thể không phải tùy tiện một cách miêu cầu là có thể tiết độc Hùng bá trầm giọng nói. Lâu chủ. Ngươi nói cách này kiếm ma. Nhưng là mười mấy năm trước bỗng nhiên trong giang hồ biến mất cái kia vị kiếm đảo cao thủ kiếm ma. Thiên cơ lâu trung chính là Hoàng Dược Sư. Nhất đăng đại sư đám người đối với kiếm ma danh hào đều là Mộng Bức. Chỉ có Hùng bá. Lúc này nhớ lại một cách nhân vật tuyệt thí U-V-Q-Q-M Chính là người này Lưu tiêu gật đầu Kiếm ma đã tiêu thất trong giang hồ vài chục năm Vẫn là nguyên châu cao thủ Chỉ có Hùng bá biết Cũng không ngoài ý Hùng bá huyên biết người này Xem Hùng bá ngưng trọng dáng vẻ Thiên đao tống khuyết cũng không nhìn được hiếu kỳ Có thể để cho Hùng bá đều ngưng trọng người Nhất định rất không bình thường Những thứ không nói Kiếm đảo thành tựu Hẳn là đã thu được hùng bá tán thành Hùng bá gật đầu Kiếm ma người này Vài thập niên trước sanh chấn Nguyên Châu Hắn xuất đảo lúc Lấy kiếm đảo khiêu chiến Nguyên Châu quần hùng Không một lần bại Cho tới sau này gặp kiếm thánh độc cô Lúc này mới thất bại ở kiếm thánh kiếm dưới Hóa ra là đáng sợ như thế nhân vật Tống khuyết hoạt cây Có thể cùng kiếm thánh độc cô giao thủ. Đủ để chứng minh cái này kiếm ma khủng bố. Hơn nữa lấy kiếm thánh độc cô sát tính. Có thể còn sống sót. Không phải kiếm thánh độc cô lưu tình. Mà là kiếm đạo của hắn. liền kiếm thánh độc cô cũng không giết chết hắn. Trước đây gheo gạo kiếm ma không xứng nhân. Lúc này đều không dám lên tiếng. Lâu chủ. Nguyên châu giang hồ thịnh truyền người này lần thứ hai khiêu chiến kiếm thánh độc cô bị giết. Lúc này mới tuyệt tích giang hồ. Chẳng lẽ. Kiếm ma vẫn còn ở. Hùng bá nhìn về phía lưu tiêu. Kiếm ma nếu như vẫn còn ở. Tu vi sợ là không kém gì hắn. Quả nhiên. Chính mình phía trước nghĩ xưng bá thiên hạ. Xem ra là có chút người si nói mụn. Từng cách lão tiền xu đều ở đây lánh đời tu luyện. Liện chính mình ngốc không sót mấy. Đang suy nghĩ cái gì tranh bá thiên hạ. Súng bắn chim đầu đàn. Trực tiếp đã bị đế thích thiên cái kia cái lão quái vật theo dõi. Cũng không phải thiên cơ lâu bỗng nhiên nhô ra. Chính mình ngày nào đó chết cũng không biết là chết như thế nào. Lưu tiêu gật đầu. Vẫn còn ở. Bất quá sự tình có chút cầu huyết. hung bá sườn sốt. Cầu huyết. Kiếm ma chẳng lẽ không có đi khiêu chiến kiếm thánh độc cô rửa nhục trước Nếu được xưng kiếm ma Đối với kiếm đạo đương nhiên là coi là sinh mệnh truy cầu Lâu chủ Cũng xin công khai Hùng bá bát quái chi tâm lập tức cháy hừng hực đứng lên Đối với kiếm ma loại này nhân vật tuyệt đỉnh đại vua Hắn đều không thể ngoại lệ Kiếm ma bị kiếm thánh độc cô đánh bại Hắn tổng kết xuống tới Là bởi vì kiếm trong tay của chính mình không tốt Cũng không phải là độc cô trong tay vô song thần kiếm Là lấy ở một bên tinh nhiên kiếm đảo đồng thời Hắn phải tìm một bà có thể cùng vô song thần kiếm sánh ngang thần binh Tới ứng phó một chút một lần cùng kiếm thánh độc cô quyết đấu Mọi người đều ở đây gật đầu Hoàn toàn chính xác ở hai cái kiếm đảo cao thủ tranh phong ở giữa Nếu như kiếm đảo vì không kém nhiều Của người nào binh khí lợi hại Người đó chính là người thắng Kiếm thánh độc cô uy danh Có một bộ phận là dựa vào vô song thành ra truyền thần kiếm vô song kiếm Vì thế Kiếm ma chung quanh hỏi thăm Rốt cuộc biết rõ một ẩn nút ngàn năm chú kiếm thế ra bái kiếm sơn trang Không ngừng thu thập cất giữ được có vô số sanh kiếm Đoán tạo kỹ thuật càng là võ lâm đệ nhất Vì cầu kiếm Kiếm ma tìm được rồi bái kiếm Sơn Trang. Có thể cái kia muốn đợi kiếm ma tìm được bái kiếm Sơn Trang sau đó. Thần kiếm không có tìm được. Nhưng là bị bái kiếm Sơn Trang Trang chủ phu nhân cho mê đảo. Từ đây. Kiếm ma trong lòng vô kiếm. Chỉ có bái kiếm Sơn Trang ngao phu nhân. Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Một đời kiếm ma. Cùng kiếm thánh độc cô tranh phong kiếm đảo cao thủ. Hùng Tâm không có bị kiếm thánh bẻ gãy. Cũng là ngã một vị phụ nhân dưới váy. Tà Cái này ngao phu nhân quá ngưu Thật muốn nhìn cái này ngao phu nhân bộ dạng. Nữ nhân. Quả nhiên chỉ sẽ ảnh hưởng giúp kiếm. Khiêm. Hùng bá cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Một đời kiếm đảo cao thủ kiếm ma. Năm đó bực nào vô địch. Quét ngang nguyên châu. Có thể ai có thể nghĩ tới. Hắn tiêu thất không phải chết rồi, là vì một người đàn bà có chồng ái mộ, lúc này mới tuyệt tích giang hồ. Lưu tiêu nói, bị Ngao phu nhân sở mê, kiếm ma trực tiếp quên Đông Tây Nam Bắc, vì đạt được Ngao phu nhân. Hắn đem bái kiếm sơn trang trang chủ, Ngao phu nhân trưởng phu đều giết đi, giết sau đó, kiếm ma liền vào ở bái kiếm sơn trang trang. Ngày đêm quỷ cầu ngao phu nhân gả cho cho hắn. Các ngươi không có nghe lầm. Là thật quỷ cầu. Đường đường kiếm ma. Mỗi ngày quỷ gối ngao phu nhân ngủ bên ngoài. Làm cho đối phương gả cho cho hắn. Cái này. Thực sự là cầu huyết. Chính là hùng bá. Lúc này đều là đờ ra một lúc. Con mẹ nó còn gọi kiếm ma. Cảy danh liếm cầu còn tạm được. Giết người ta rồi Trượng phu. Còn muốn nhân ra gã ngươi. Nghĩ như thế nào. Người này. Không xứng kiếm đạo. Kiếm thần lạnh lùng phun ra mấy chữ. Lưu tiêu nói. Kiếm ma hoàn toàn vì ngao phu nhân mê muội Hắn vì lấy lòng ngao phu nhân. Làm cho ngao phu nhân gã cho hắn. Đầu tiên là giết chính mình thê tử. Lại đem chính mình nhi tử hội dung. Nhưng dù cho như thế. Hắn cũng không có được Ngao Phu Nhân gả cho. Tuyệt hơn chính là. Các ngươi tưởng tượng không đến hắn có bao nhiêu mê Ngao Phu Nhân. Làm nhiều như vậy chuyện áp hắn. Cũng là chưa bao giờ đối với Ngao Phu Nhân dùng sức mạnh. Thậm chí. Hắn vẫn còn ở hư giữ ủy xà Ngao Phu Nhân thỉnh cầu dưới. Thu con trai của Ngao Phu Nhân làm đồ đệ. Giáo đối phương võ công. Ngao phu nhân vì con trai của có một ngày có thể học được kiếm ma võ công Giết kiếm ma cho phu quân của mình báo thủ Một mực tải cùng kiếm ma các loại chu toàn Đáng tiếc Con trai của Ngao phu nhân là một đỡ không nổi tường bùn nhão Mà một đời kiếm ma Cũng luận là một cách mỗi ngày ở người phu nhân bên ngoài quỷ xuống Cầu đối phương gả cho mình kỳ lạ Lưu tiêu cũng là không nói Trong nguyên tác bái kiếm sơn trang tiền bối ngàn năm tâm huyết đúc thành tuyệt thế hảo kiếm. Nguyên bản con trai của Ngao Phu Nhân là có cơ hội tìm được. Có thể cũng là bởi vì hắn chịu không nổi khổ. Không có súng khí bỏ lấy đúc thành tuyệt thế hảo kiếm. Cuối cùng bỏ lỡ tuyệt thế hảo kiếm. Vô cứ làm lợi bộ kinh vân. Còn như kiếm mà. Hắn càng không ngữ. Người ngay cả người ta trưởng phu cũng dám xếp. Nhưng cũng không dám dùng sức mạnh. Cái này không xoa bước sao Đến chết lúc. Dắm đều không có gặp may. Quả nhiên là một kỳ lạ. Kiếm ma phế đi. Vũ nhục kiếm ma cái này danh xưng Người này lên bảng. Thật là đối với kiếm thần bảng vũ nhục. Thiên cơ lâu trùng. Mọi người đều ở đây nhổ nước bọt kiếm ma. Một phế vật. Uổng ta phía trước còn đối với hắn coi trọng không gì sánh được Hùng bá gương mặt lạnh lùng Triệt để không nhìn chúng kiếm ma Tống khuyết cũng là hoàn toàn thất vọng Đồng thời trong lòng cũng là may mắn Còn tốt chính mình con mẹ nó có dự kiến trước Cươi cái gái xấu làm vợ Bằng không Sợ là mình cũng muốn cùng kiếm ma không sai biệt lắm hạ chàng Quả nhiên Nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng giúp đao Kiếm thần bàng đệ tứ kiếm hoàng. Núi sâu có đảo quan. Hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài. Tuổi vừa mới 19. Đề cử đọc bán tiên. Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bàng 09. Chương 134 kiếm thánh đề nhất. Tàn huyết vô danh ra. Phần 1. Kiếm thần bàng đệ tứ kiếm hoàng. Kiếm hoàng. Trong kiếm hoàng già. Thật cuồng dọng điệu. Lưu tiêu dứt lời Vô số người chấn động Được kiếm đạo nhiều nhịp thiên người Mới dám tự xưng kiếm hoàng Lần này Liên hùng bá đều ở đây lắc đầu Chưa có nghe nói qua kiếm hoàng danh hào Kiếm thần ngược lại là lên tiếng Lâu chủ nói Nhưng là ta kiếm tôn vị tiền bối nào Lưu tiêu nói Không sai Đúng là hắn Bất quá kiếm hoàng sở dĩ xưng là kiếm hoàng. Ngược lại có phải là hắn hay không kiếm đảo vô địch thiên hạ. Trở thành trong kiếm hoàng giả. Hoàng chữ lai lịch. Chính là bởi vì thân phận của kiếm hoàng. Vốn là một quốc gia hoàng tử. Nhưng hắn bởi vì si mê kiếm đảo. Vì truy cầu kiếm đảo cực hạn. Mà buông tha hoàng tử chi vị mà gia nhập vào kiếm tung. Này đây bị mang theo kiếm hoàng mỹ dự. Kiếm thần gật đầu. Bình thường người không biết kiếm hoàng là ai, nhưng hắn là Vô Danh đệ tử, vẫn là kiếm tông truyền nhân, tự nhiên nghe Vô Danh nói qua kiếm hoàng, cái này mới là chân chính truy cầu kiếm đạo cao nhân. Đúng vậy a. Cùng với vừa so sánh với kiếm ma chính là một chuyện cười. Bùng pha hoàng vị truy cầu kiếm đạo, thảo nào có thể có như vậy Phi phàm thành tựu. Mọi người Đều ở đây tán thưởng kiếm hoàng. Kiếm thần bảng đệ tam trương tam phong. Sư tôn lên bảng. Võ đang tống viễn kiều đám người đại hỷ. Kiếm thần bảng đệ nhị vô danh. Vô danh chỉ là đệ nhị. Nói thế giống như một đảo sấm sét Chấn được mọi người trong lòng run. Trong lòng sóng biển ngập trời. Võ lâm thần thoại A. Ở thiên cơ lâu xuất hiện phía trước. Duy nhất cách bị xác định võ thánh cao thủ. Hơn nữa đều biết. Võ lâm kiếm đảo đã đạt đến đỉnh cao nhất. Kiếm thánh đều không phải là địch thủ. Trên cơ bản ở trong lòng của tất cả mọi người. Vô danh nhất định là kiếm thần bảng đầu bảng. Không có khả năng. Luận kiếm đảo tu vi. Thiên hạ ai có thể vượt qua ta sư phụ. Kiếm thần thất thanh. Võ lâm thần thoại vô danh. Đó chính là một tòa phong bi. Đi phía trước lại số lượng mấy trăm năm. Thiên phú kiếm đảo cũng là không người có thể đụng. Trên đời còn có so với vô danh kiếm đảo tu vi còn tinh thần người. Ta không tin. Hùng bá cũng ở lắc đầu. Hắn ở Nguyên Châu Võ Lâm là một thanh tay. Tự nhiên biết vô danh khủng bố. Hắn có can đảm đi tìm kiếm thánh độc cô một chiến tranh hùng. Nhưng vẫn không dám trêu chọc vô danh. Kiếm thần bảng để kiếm thánh độc cô. Lưu tiêu nói tiếp ra khỏi đầu tiên là ai. Kiếm thần cùng Hùng Bá đều là ngẩn ngơ. Bọn họ đều là nguyên châu cao thủ. Tự nhiên có quyền lên tiếng nhất. Không có khả năng. 20 năm trước sư phụ ta liền lấy kiếm đảo thất bại kiếm thánh. Kiếm thánh kiếm đảo tu Vi. Làm sao có khả năng so với ta sư phụ cao hơn nữa. Kiếm thần giống to hơn. Không thể tin được. Càng là cảm thấy lưu tiêu lời nói liền đơn giản lô giới cũng không chính xác. Trong lòng của hắn. Đệ nhất chắc là vô danh. Đệ nhị mới là kiếm thánh độc cô. Hắn còn muốn khiêu chiến kiếm thánh độc cô đâu. Một hắn đều dám khiêu chiến người. Kiếm đảo Tu Vi có thể so với sư phụ hắn còn lợi hại hơn. Hùng bá cũng ở lắc đầu. Đồng dạng không tin kiếm thánh độc cô kiếm đảo Tu Vi vượt qua vô danh. Ha ha. Cư nhiên không tin lâu chủ. Ta có sự cảm. Bọn họ cũng bị lâu chủ vẽ mặt Lại dám nghi vấn lâu chủ quyền quý Lâu chủ Nhanh đừng thừa nước đục thả câu Chúng ta muốn nghe đến vẽ mặt đùng đùng tiếng Đại đa số người đều ở đây cười nhạt Cũng chính là hùng bá cùng kiếm thần vừa tới Mới có thể nghi vấn Thiên cơ lâu bên trong những thứ này ngây người thời gian lâu dài nhân Trên cơ bản đều biết lâu chủ nói đồ đạc sẽ không sai Mặt vệ nhiều thái quá Ngươi nhất định phải tin tưởng. Bằng không khuôn mặt đều phải bị đánh sưng. Lưu tiêu nói. Lúc trước. Kiếm thánh độc cô hoàn toàn chính xác không bằng vô danh. Nhưng bây giờ. Kiếm thánh độc cô đã lính ngộ ra kiếm 23 diệt thiên tuyệt địa kiếm. Kiếm đảo của hắn Tu Vi. Đã vượt qua vô danh. Hai người nếu như giao thủ. Chết nhất định là vô danh. Kiếm thần sắc mặt 100. Hùng bá khiếp sợ đứng lên. Rất rõ ràng. Hai người đều bị lưu tiêu lời nói dò sợ. Kiếm 23. liền đế thích thiên đều bị kinh sợ thối lui. Không thể thực sự làm cho kiếm thánh độc cô sử xuất diệt thiên tuyệt địa một kiếm. Vô danh lời hại hơn nữa. Cũng là không bằng đế thích thiên. Diệt thiên tuyệt địa vừa ra. Chắc chắn phải chết. Loại này ngay cả mình đều hủy diệt kiếm pháp. Có thể nói khủng bố Mọi người tại chỗ chấn động Náo động một mảnh Ta Kiếm thánh độc cô kiếm 23 Cư nhiên hoàn thiện Diệt thiên tuyệt địa dĩ nhiên khủng bố như vậy Có thể giết võ lâm thần thoại vô danh Lâu chủ ngưu xoa Chỉ điểm vài câu Cư nhiên làm cho kiếm thánh độc cô tìm được rồi phương hướng đột phá Lâu chủ vĩnh viễn thần Lâu chủ vĩnh viễn thần Thiên cơ lâu trùng, một mảnh điên cuồng gào thét ban sơ thời điểm, là khen tặng kiếm thánh độc cô, chờ có người phản ứng kịp. Thiên cơ lâu lâu chủ từng tại sắp xếp võ ký thiên bảng thời điểm, chỉ điểm quá thánh linh kiếm pháp tiếp theo bộ phương hướng, từng cái từng cái, lập tức đối với lưu tiêu cuồng nhiệt, điên cuồng sùng bái, chỉ điểm đi ra kiếm thánh, trở thành kiếm thần bảng đệ nhất. Liên hỏi ngươi ngưu không phải ngưu xoa. Lâu chủ mới là kiếm đảo đệ nhất nhân A. Ta đi. Kiếm thần bàng đệ nhất. Ta chỉ nhận thức lâu chủ. Lâu chủ còn thật không có sắp xếp thiên cơ lâu cao thủ A. Đúng vậy A. Phía trước mấy cái kiếm đảo đại tông sư. Sẽ không có lên bảng. Núi sâu có đảo quan. Hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài. Tuổi vừa mới 19. Đề cử Ngọc bán tiên. Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng 09. Chương 134 kiếm thánh để nhất. Tàn huyết vô danh ra. Phần 2. Lưu tiêu nói. Bây giờ kiếm thánh. Đã là danh chính ngôn thuận kiếm thánh. Không chỉ có ngộ ra được kiếm 23. Còn đột phá tu vi. Trở thành chân chính võ thánh cao thủ. Vô danh nếu như vẫn không thể lính ngộ vạn kiếm quy tôn thần kỹ. Sợ là vĩnh viễn đều phải lạc hậu hơn kiếm thánh độc cô Kiếm thánh độc cô cách này một ngộ ra kiếm 23 diệt thiên tuyệt địa Dĩ nhiên một phát ngất trời Mọi người đều bị lời này chấn động phải trong lòng run Kiếm thần lúc này Là tin tưởng kiếm thánh độc cô kiếm đảo tu vi vượt lên trước vô danh Kiếm 23 Diệt thiên tuyệt địa Vô danh đã từng đã nói với hắn một thức này kiếm chiêu khủng bố Kiếm thánh nếu như thôi diễn ra kiếm 23 diệt thiên tuyệt địa tới. Vô danh không như kiếm thánh. Thậm chí vô danh đều đã từng tự mình nói. Một thức này kiếm kỹ không phải nhân gian kiếm. Tràn ngập cực độ hủy diệt năng lực. Vạn kiếm uy tôn sao mà khó khăn. Sư tôn ta tìm hiểu hơn 10 năm. Bây giờ cũng không từng nhập môn. Không có đầu mối. Kiếm thần khổ sáp. Hắn cũng tham quan hoi tập quá vạn kiếm quy tung. Nhưng mà bên trong tâm pháp khẩu quyết không ngừng tối tâm khó hiểu. Dựa theo hành công lộ tuyến vận hành lúc. Chỉ cảm thấy chân khí trương lên. Kinh mạch đều muốn nước ra. Căn bản là không có cách tu luyện. Gượng ép tu luyện hậu quả. Chính là chính mình đem chính mình cho luyện chết. Bị tử thân chân khí cho làm sao thành một đoàn thịt vụn. Lưu tiêu lắc đầu. Phía trước kiếm hoàng Có biết hắn vì sao ở trong giang hồ không có gì danh tiếng Kiếm thần sườn sốt Cũng theo lắc đầu Hắn cũng không biết những thứ này Chỉ là vô danh nhắc tới vạn kiếm quy tông thời điểm Đã thông báo là kiếm hoàng cho vô danh vạn kiếm quy tông thần kỹ Còn kiếm hoàng Hắn biết không nhiều lắm Lưu tiêu nói Kiếm hoàng Vốn là kiếm tông đệ tử Thiên phú dị bẩm Gia nhập vào kiếm tông sau đó. Hắn cũng là bởi vì đi nhìn lén vạn kiếm huy tông tuyệt học. Mới bị kiếm tông tiền bối giam cầm vài chục năm nhìn lén vạn kiếm huy tông bí tịch. Bị giam cầm vài thập niên. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Thảo nào cao thủ như thế. liền hùng bá đều không biết. Sau lại kiếm tông phát sinh đại sự. Kiếm hoàng sư huyên trước khi chết. Đem vạn kiếm quy tông bí tịch giao cho kiếm hoàng bảo quản Làm cho hắn tương lai đem vạn kiếm quy tông giao cho kiếm tông tối cường đệ tử Kiếm hoàng ở băng lao bên trong ngẩn ngơ chính là vài chục năm Có thể bởi vì nhìn lén vạn kiếm quy tông bị giam cầm hắn Cũng là không có tu luyện vạn kiếm quy tông Ngươi có thể biết vì sao Kiếm thần ngẩn ngơ Kiếm hoàng bởi vì nhìn lén vạn kiếm quy tông bị giam cầm Vạn kiếm quy tông phía sau danh tránh ngôn thuận rơi vào trong tay của hắn Không có đạo lý kiếm hoàng không học vạn kiếm quy tông A Nếu như hết lòng tuân thủ hứa hẹn Vậy chưa chắc Dù sao kiếm hoàng phía trước tình nguyện xúc phạm môn quy Cũng muốn đi nhìn lén vạn kiếm quy tông Kiếm hoàng tiền bối Là bởi vì tư chất không đủ Cũng như sư phụ ta hoàn toàn giống nhau pháp lính ngộ vạn kiếm quy tông sao Lưu tiêu lắc đầu, không phải, hắn vừa vặn là lính ngộ vạn kiếm quy tông, cho nên mới không có tu luyện, kiếm thần cả kinh. Lưu tiêu tiếp tục nói, bởi vì tu luyện vạn kiếm quy tông điều kiện thứ nhất, chính là muốn trước từ phế võ công. Sư phụ ngươi vô danh, lấy đặc chí võ thánh Chí cảnh, hắn vô luận như thế nào, cũng không nghĩ ra luyện vạn kiếm quy tông. Muốn phế rơi tự thân võ công Coi như ngộ được cây này bí quyết Hắn cũng không có có loại này quyết đoán đi tự phế võ công Không vô danh hiện tại đã thoái ẩn Lại không có gì tuyệt thế đại địch Muốn hắn tự phế võ công tu luyện vạn kiếm quy tông Cơ bản không có có loại này khả năng Hơn nữa đều được võ thánh Ai cam lòng cho một tiếng tân khổ cực khổ tu luyện tới nội lực Ta đi Muốn tử phế võ công A Đây là cái gì phá võ công? Tử phí võ công? Võ lâm thần thoại vô danh vẫn là võ lâm thần thoại sao? Cái này vạn kiếm quy tông thật không ngờ bá đạo. Không phải tử phí võ công liền không cách nào luyện thành. Hùng bá mấy người cũng ở lắc đầu. Đồng dạng không cho là vô danh có quyết đoán tử phí võ công tới luyện vạn kiếm quy tông. Tử phí võ công? Đối với bọn họ loại cao thủ này mà nói không khác nào tự sát. Một phần vạn tử phế võ công cũng không có luyện thành. Chẳng phải là muốn khóc chết. Lưu tiêu cũng không biết vô danh cũng không có có loại này quyết đoán. Nguyên tắc bên trong. Vô danh là bởi vì bị hạ độc bị tuyệt vô thần giam giữ. Bị tuyệt vô thần làm cho không có biện pháp. Lúc này mới tử phế võ công tu luyện vạn kiếm uy tung. Đương nhiên. Vãn kiếm quy tông mạnh mẽ gấu một cộng độ Vô danh tự phế võ công sau đó luyện vãn kiếm quy tông. Chỉ là hồi phục hai tầng công lực. Thiếu chút nữa giết chết tuyệt vô thần. Vô danh thật muốn có loại này quyết đoán tự phế võ công. Hắn tương lai đường cũng sẽ đi được xa hơn. Lưu tiêu nhìn thoáng qua kiếm thần. Chính là cái này tên khốn kiếp cho vô danh hạ độc. Vô danh mới bị tuyệt vô thần bắt được. Cái gia hỏa này hiện tại mới chỉ có sơ nhập giang hồ. Vẫn là một bộ hăm hở dáng vẻ. Hậu kỳ nếu là hắn còn giống như nguyên tắc bên trong làm một cái nhị tử. Lưu tiêu cũng không phải là vô danh biết tha thứ hắn. Dám thu kiếm thần. Lưu tiêu tự nhiên là không sợ kiếm thần làm tên khốn kiếp. Thần võ huyền công. Cũng không sợ cái gì độc tố. Hơn nữa có thiên cơ lâu. Ai dám đối với hắn có gì tâm. Hắn cũng có trước tiên phát hiện. Kiếm thánh ẩm cư chi địa. Kiếm ma. Dám can đảm khinh nhờn cầu bại lão tổ. Ngươi lập tức biết vô song thành. Truyền lệnh xuống. Tìm được bái kiếm sơn trang. Ta muốn giết chết người này. Kiếm thánh độc cô vẻ mặt sát khí. Bái kiếm sơn trang kiếm ma biệt hiệu. Trực tiếp chọc dần hắn. Kiếm ma muốn chính là cùng hắn một loại người cũng được. Nhưng này ra họ Cứ nhiên đỉnh lấy kiếm ma danh hào mỗi ngày cho một nữ nhân quỷ xuống Cầu gả cho Chuyện này với hắn trong lòng vô địch cầu bại lão tổ Tuyệt đối là thiên đại vũ nhục Là Đại ca Độc cô nhất phương đồng dạng là vẻ mặt sát khí Bây giờ thiên hạ hội giải tán Đại ca lại trở thành thiên cơ lâu kiếm thần bảng đệ nhất Như vậy thời khắc Chính là vô song thành khuyết chương thời điểm Kiếm ma dám can đảm sử dụng cây danh hiệu này. Vô song thành trước hết bắt hắn tới lập uy. Anh hùng lâu. Từ phí võ công. Ta không có có loại này quyết đoán sao? Vô danh tự nói. Diện vô biểu tình. Hắn không phải không có có loại này quyết đoán. Mà là vẫn cảm thấy không cần. Hắn có trấn áp thiên hạ lòng tin. Có thể bây giờ thiên hạ hội giải tán. Nguyên châu đại loạn. Vì thiên hạ thương sinh, hắn dám tự phế võ công, không nói cách khác người. Kiếm thánh sáng chế kiếm 23, kiếm đạo vượt qua hắn, cũng sẽ không lại sống yên ổn. Năm đó khiêu chiến thắng, tại sao lại yêu cầu kiếm thánh ẩm cư tỷ thế? Chính là nhân làm kiếm thánh đồng dạng là một hùng tâm bừng bừng hạng người. Ở lại giang hồ ở chỉ biết họa loạn giang hồ. Bây giờ thần nhi đã gia nhập vào thiên cơ lâu. Ta vô danh lại không lo lắng. Kiếm 23. Diệt thiên tuyệt địa. Ngược lại là phải lãnh giáo một phen. Vô danh trong mắt tinh quang tất hiện. Nói chuyện đồng thời. Vô danh dựng thẳng chỉ thành kiếm. Lập tức đâm hướng chính mình đan điền. Phúc phúc. Phản phất bóng cao su tiết khí thanh âm vang lên. Vô danh trên người cuồng phong bắt đầu khởi động. Một tiếng hùng hồn võ thánh công lực phân tán bốn phía hắn rõ ràng là ở tử phế võ công Kiếm thánh đột phá Thúc đẩy hắn quyết định tử phế võ công tu luyện vạn kiếm huy tông Lập tức Bởi vì công lực sói mòn Cảnh giới rơi xuống Vô danh ra da rẻ bắt đầu biến đến thương lão Tóc cấp tốt biến trắng Nguyên bản nhân vì võ thánh cảnh giới Có thể sống 300 năm hắn Lúc này biến đến cùng ông già bình thường không sai biệt lắm. Phốc. Cuối cùng phun ra một ngụm máu. Vô danh triệt để trở thành một người bình thường. Hắn không còn là võ lâm thần thoại. Cũng không phải kinh thế hãi tục võ thánh cao thủ. Tàn huyết vô danh. Muốn kéo nhị hồ chính là. Núi sâu có đảo quan. Hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài. Tuổi vừa mới 19. Đề cử đọc bán tiên. Tiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bằng 09 chương 135 tiêu giao phái trưởng môn Vương Ngữ Yên L lý Thuủy phục kích vô hành vân phân 1 trưởng môn lúc sảnhrối trở lại thăm một chút sư phụ phía sau tô tinh hà hướng về phía Vương ngữ Yên hộ trong mắt không hề xá trong lòng của hắn vẫn nhớ sư phụ mỉm cười nhìn lấy vương ngữ Yên qua đời tràng diện Vương Ngữ Yên quay đầu Dường như tiên tử xuống trần Vạn vật thất sắc Được rồi sư bá Ngươi lúc sành dối Có thể tới thiên cơ lâu xem ta Tô tinh hà thỏa mãn gật đầu Đối đãi ta sư phụ giữ đảo hiếu kết thúc Tất nhiên đến đây nghe ngươi sai phái Tiêu phong nói Đi thôi Sau một khắc Hắn kéo A Chu Ba người thi triển khinh tông Bay xuống núi đi Lúc này Dường như lưu tiêu dữ liệu một dạng. Vương ngữ yên đạt được vô nhai tử trọn đời khổ tu Bắc minh thần công nội lực. Đã tấn thăng làm không ai bị nổi đại tông sư cao thủ. Cộng thêm lăng ba vi bộ khinh công. Cái này vừa bay bắt đầu. Hoảng giống như tiên tử bay múa. Xuống đến trong núi. Vương ngữ yên trung quy vẫn là không nhịn được khóc. Vô nhai tử lại cắn bã. Đó cũng là nàng thân sinh ngoại công. Lý thu thủy xấu nữa Cũng là nàng bà ngoại Mắt thấy trí thân mất đi Nàng không có khả năng thở ơ Đặc biệt cuối cùng Ngoại công đối nàng mấu thân biểu đạt ái náy Càng làm cho vương ngữ yên tha thứ vô nhai tử Ngữ yên đừng khóc Ông ngoại ngươi cuối cùng là một chút cũng không có tiếc nuối đi Ngươi nên cao hứng rủm cho hắn Bởi vì hắn suốt cuộc giải thoát A Chu vội vàng để an ủi vương ngữ yên Tiêu Phong nói. Đình Xuân Thu đã chết. Vô nhai tử tiền bối biết được mẹ con các ngươi không ngại. Lại biết Lý Thương Hải tiền bối khả năng đã phá toái hư không. Cho là mỉm cười cửa tuyển. Tiêu giao phái cũng có của ngươi truyền thừa. Hắn lại không ghi nhớ. Vương Ngữ Yên gật đầu. Ô, V, K, Qu, Qu, M. Lau sạch nước mắt. Trở về ác. Đi ra lâu như vậy. Lâu chủ nên lo lắng chúc ta. Thấy vương ngữ yên khôi phục lại. Tiêu phong tâm tình thật tốt. A chú nói. Ngươi là nghĩ lâu chủ A Đừng tưởng rằng tỷ tỉ, tỉ không nhìn thấy. Ngươi mấy ngày nay dáng vẻ mất hồn mất viết. Vương ngữ yên hơi đỏ mặt. cúi đầu nói. A chú tỉ tỉ. Ta không để ý tới ngươi. Sau một khắc. Nàng thi triển khinh công bay lên. Trong nháy mắt đi xa. Tiêu phong trách cứ. Ngư yên ra mặt mỏng. Ngươi tại sao có thể nói thẳng ra? A chú trừng mắt liếc hắn một cái. Nói. Ngươi biết cái gì? Cái kia ban cô gái nhỏ. Mỗi người đều đúng lâu chủ nhìn chằm chầm. chầm. Ngươi nếu là không băng ngư yên đem chuyện này làm rõ. Nàng còn ngây ngốc không biết. Tiêu phong bừng tỉnh đại ngộ. Lâu chủ toàn bộ thu không phải tốt sao? A chú ánh mắt phun ra sát khí. Ngươi có phải hay không cũng muốn như vậy Không sợ trời không sợ đất đại hiệp tiêu phong Lúc này hổ khu đột nhiên chấn động Lộ ra vẻ mặt kinh sợ Ta là nói lâu chủ Ta làm sao có khả năng loại nghĩ gì này A chú cười Tin rằng ngươi cũng không dám Sau một khắc A chú giọng nói vừa chuyển Lâu chủ chính là muốn toàn thu Nhà của ta ngữ yên cũng nhất định là đại tỷ Tiêu phong hai tay tán thành. Đây là nhất định. Đi thôi. Đừng làm cho ngữ yên đi xa. Còn tốt hiện tại hắn cũng học xong lăng ba vi bộ ở tuyệt đỉnh khinh Tông. Nếu không thì coi như hắn Tông lực vượt lên trước vương ngữ yên một ít thật đúng là không nhất định có thể đổi theo đắt là đại tông sư cao thủ vương ngữ yên. Rất nhanh. Hai người đổi theo vương ngữ yên. Ba người tiếp tục hướng thiên cơ lâu đi vội mà đi. Cùng lúc đó, thiên thượng phiêu mưu phong Linh tịch hơn U, V, Quy, Quy, U, cùng Thu thập xong tập trung tới tiền tài. Vù hành vân cũng không có cùng bất luận kẻ nào chào hỏi. Rất nhanh hạ phiêu mưu phong. Một đường. Nàng thi triển khinh công mau nhanh đường. Khoảng cách phản lão hoàn đồng. Cũng không thiếu thời gian. Bất quá. Nàng hiển nhiên sẽ không chờ đến phản hồi giả hoàn đồng bắt đầu rồi mới chỉ có chạy đi thiên cơ lâu. Hắn phải bảo đảm đang đuổi đến thiên cơ lâu thời điểm. Công lực vẫn là trạng thái tột cùng. Vu hành vân cũng không đi đường cái. Nàng đại tông sư tu vi thi triển khinh công. Một bước mấy chục thước. Chính là ở đỉnh núi hành tẩu. Đối với nàng mà nói cũng là như giấm trên đất bằng. Một ngày này. Muốn thành lạc dương đã ở trong tầm mắt. Rất nhanh thì có thể đạt được. Thiên cơ lâu. Hy vọng các ngươi thật có thể làm được không người đồng võ trình độ. Bằng không bà bà lần này liền nguy hiểm. Nàng biết Lý Thu Thủy nhất định sẽ tính đúng chính mình phản lão hoàn đồng thời gian tìm đến mình báo thù Dù sao vài thập niên trước. Chính mình nhưng là trả thù Lý Thu Thủy. Đem Lý Thu Thủy gương mặt đều bị giạc rách. Đến nay cũng không dám lấy chân diện mục hiện người, oanh, bỗng nhiên. Một cổ kinh người khí cơ phóng lên cao, thẳng đến đằng ở giữa không trung vu hành vân. Cổ kinh khủng cương khí, dường như trường hồng quán nhật, hướng về phía vu hành vân đánh tới. Không tốt, vu hành vân sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Biết mình bị người đánh tắp trang bị mặt, hơn nữa đối phương đánh lén thời cơ xây đến thường điên. Vừa lúc là tại chính mình mất thần thời điểm xuất thủ. Chờ phản ứng lại. Nàng căn bản không có thời gian phản kích. Chỉ phải vận khí đại tông sư cương khí phóng đi bên ngoài cơ thể. Ngăn cản điều này làm cho nàng đều động dung một trưởng. Phản phất sấm xét nổ tung. Cái này trưởng lực trí cương trí mãnh. Tại chỗ liền đem du hành vân hộ thể là tức cho đánh tan. Còn thừa lại trưởng lực. Hoàn toàn đánh vào trên lưng của nàng. Vẫn khởi trong cơ thể chí khí tiếp tục phản kích đồng thời. Nàng cả người cổ chấn động. Tại chỗ bay ra ngoài. Bạch hồng trưởng lực. Là Lý Thu Thủy cái kia tiểu tiện nhân. Tiếp xúc trưởng lực trong nháy mắt. Vu hành vân cũng biết ai đang đánh lén nàng. Chật vật rơi xuống đất. Đem mặt đất đập ra một cái hố sâu. Chờ vô hành vân đứng lên. Đã thấy Lý Thu Thủy từ vừa ra trong rừng rầm đi ra. Sư tỷ Ta chờ ngươi chờ thật là khổ à Ngươi làm sao mới đến Lý thu thủy cười yêu kiều Nếu như không biết Còn tưởng rằng đây là hai cái cảm tình Sau lưng sư tỷ muội Trên người của nàng rất dơ Hiển nhiên vì phục kích vô hành vân Nàng ở chỗ này Đã mai phục rất nhiều ngày Lấy hoang dã vì ra Ngươi cách này tiểu tiện nhân vu hành vân vừa kinh vừa sợ Nàng tính tới chính mình phản lão hoàn đồng chi tế Lý Thu Thủy sẽ đến quấy rối Nhưng nàng hoàn toàn không nghĩ tới Lý Thu Thủy sẽ lớn như vậy can đảm Dám ở nàng thời kỳ toàn thịnh tới phục kích nàng Đối phương không chỉ có đoán chắc chính mình muốn đi thiên cơ lâu Còn liền lộ tuyến đều cho đoán chắc Nghe nói sư tỷ gần nhanh đón 90 đại thọ Tiểu muội đặc biệt đưa tới hạ lễ Ma tỷ Sư mũi lễ vật này có hài lòng không? Lý thu thủy ngư khí. Vẫn luôn giống như là lão bằng hữu ôn chuyện một dạng. Nghe không ra nửa phần sát khí. Có thể trên người nàng bốc hơi đại tông sư cương khí. Làm cho bốn phía cây cỏ phi nước đại. Căn bản không giống như trong giọng nói bình tĩnh như vậy. Ngươi nếu như đưa lên mạng của ngươi. Sư tỷ liền càng hài lòng hơn. Vù hành vân cũng ở cười nhạt. Thu hồi giận dữ tâm tình. Sư tỷ ngươi đừng dáng chống đỡ. Trong miệng huyết phun ra đến biết dễ chịu một ít. Không phải sợ mất mặt. Đánh lén một trường. Vẫn là lấy bạc hồng trường lực đánh ra chính là vu hành vân công lực so với Lý Thu Thủy còn thâm hậu. Nàng cũng chắc chắc vô hành vân bị thương rồi. Ngươi về điểm này công lực. Còn không thể gây thương tổn được ta. Ngươi quên năm đó bị ta đặt tại Tây Hạ Địa Cung từng đao từng đao đưa ngươi mặt cho tìm sự tỉnh rồi sao? Lý Thu Thủy giả bộ không được nữa. Năm đó thay thảm tao ngộ, phàm phất lại xuất hiện ở trước mắt. Luận công lực, nàng đích xác thì không bằng Vu Hành Vân. Có thể làm đại sư tỷ. Đối phương Thiên Phú võ học xác thực cao hơn nàng. Mụ phù thủy ngươi còn muốn phản lão hoàn đồng? Đi chết đi. Vu Hành Vân đã bị thương rồi, Lý Thu Thủy không sợ nàng. Hơn nữa hắn căn bản không dám để cho vu hành vân phản lão hoàn đồng thành công. 30 năm một lần phản lão hoàn đồng là bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công nhược điểm. Nhưng ưu điểm cũng rõ ràng. Phản lão hoàn đồng kết thúc. Công lực của đối phương còn có thể bảo tăng. Đến lúc đó. Giữa hai người trinh lệch biết càng lớn. Chân đạp lăng ba vi bộ. Lý Thu Thủy hướng về phía vô hành vân dơ tay lên liền đánh. Dâm trào. Hai vị đại tông sư nhanh chóng giao thủ đứng lên. Tạc liệt đại tông sư là tức. Điên cuồng phá tư hết thảy chung quanh. Hai người từ đỉnh nối đánh tới trên dưới. Lại từ trên dưới đánh tới trên quan đảo. Ven đường qua. Chính là bằng thùng nước đại thủ đều bị tạc liệt cương khí cắt nát không ít. Tiểu tiện nhân. ngươi không nghĩ tới. Ngươi chỉ là sư để trong lòng thương hải độ thay thế chứ. Hát ta ba, Sư để có hay không thường thường ở ngươi bên tai kêu bắt đầu tên thương hải. Hai người một bên điên cuồng giao thủ. Vẫn không quên cười nhạo đối phương. Lý thu thủy khuôn mặt đều cho đỏ lên vì tức. Lúc này trả lời lại một cách mỉa mai. Vậy cũng so với ngươi cách này chu nho tốt. Ngươi ngay cả làm đồ thay thế tư cách đều không có. Tối thiểu. Sư huyên thân thể cũng chỉ ta ta đây cách một nữ người Vu hành vân giận dữ Tiểu tiện nhân không biết xấu hổ Trưởng lực đại thỉnh Lại một trưởng đánh lui Lý Thu Thủy Cách này ngôn ngữ Quá kích thích nàng Lý Thu Thủy mặc dù không cần thể diện Nhưng nói ra trong lòng nàng đau nhất Nàng muốn làm đồ thay thế Thật là liền tư cách này đều không có Núi sâu có đảo quan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 Đi cả ngày lẫn đêm Rốt cuộc có thể thấy người kia Nghe hắn cả ngày khoát lác Hắn nói không có sai Ngoại công vô nhai tử hoàn toàn chính xác đại ngốc xiên Nhất phải là toàn bộ thu Như vậy thì đều là đều vui vẻ Cũng sẽ không rơi vào thảm đạm thu tràng kết cục Không thể không nói Lần này chứng kiến vô nhai tử hạ tràng Cùng với chính mồm nghe được vô nhai tử rất nhiều lời Đối với vương ngữ yên trùng kích vẫn là rất lớn Lưu tiêu cũng không nghĩ tới Chính mình mai phục hạt giống rốt cuộc bắt đầu nảy mầm Cẩn thận Bỗng nhiên tiêu phong sắc mặt đại biến Vội vàng ngừng lại Cả người căng thẳng Tùy thời chuẩn bị đại chiến Vương ngữ yên nghe vậy Cũng là cả kinh Vội vàng dừng lại Tiêu phong kinh nghiệm giang hồ so với chính mình còn đủ Tuyệt đối là đã nhận ra cái gì? Trong nháy mắt. Nàng cũng là tinh thần căng thẳng. Một thân chân khí ngầm có ý trong tay. Tiêu đại ca. Chuyện gì xảy ra? A-chu khó hiểu. Bởi vì dừng lại nửa ngày. Cũng không có gì gì thường. Sơn nói. Phủ cận đây có đại Tông sư. Hắn chính là đã nhận ra một cỗ độc trúc với đại tôn sư cao thủ khí cơ tràn ngập trong không khí. Lúc này mới dừng lại Bọn họ ở hướng chúng ta tới gần Các ngươi đến đằng sau ta tới Tiêu Phong bước ra một bước Đem vương ngứ yên cùng A Chu đều bảo hộ ở phía sau Không phải một cách đại tông sư Mà là hai cách ở trên Hắn nhạy cảm cảm giác Nói cho hắn biết khí cơ này không phải chỉ thuộc về một cái người Khí cơ này càng ngày càng đậm hơn Hiển nhiên đối phương đang đến gần bọn họ hoang Sơn giã lính, Đại Tông Sư toàn lực phóng thích khí cơ, rất có thể là tới giết bọn hắn. Thiên cơ lâu, đắc tội người cũng không ít, nhân ra không dám giết lâu chủ. Chưa chắc không dám giết bọn họ những thứ này thiên cơ lâu để tử. Nếu có sự tình, ngươi cha chở ngươi A Chu Tỷ Tỷ đi trước, tiêu phong đều lộ ra thần sắc ngưng trọng, lại chỉ là khí cơ. Hắn liền đoán được đối phương chính là bất thế cao thủ. Đại tông sư bên trong nhân vật tuyệt đỉnh. Cái gì thiếu lâm ba độ thần tăng. Căn bản không có thể so sánh với. Dư thừa khí cơ. Tuyệt đối là cùng chính mình một cấp số cao thủ cái thế. Vương có nói. Nàng không có khả năng tiêu tiêu sơn mặc kệ. A Chu sợ càng là chết cũng muốn cùng tiêu phong cùng nhau. Hơn nữa chưa chắc đã là định nhân. Đùng đùng. Rất nhanh Trong không khí truyền đến kinh người tiếng vang Vừa nghe cũng biết đây là cương khí tạc liệt thanh âm Chắc là hai vị đại tôn sư ở giao thủ Ba người đều thở phào nhẹ nhóm Đi lên xem một chút à Tiêu phong mở miệng Chủ động tiếp cận khí cơ truyền tới phương hướng Không phải chốc lát Ba tầm mắt của người Trung xuất hiện hai vị tóc tai bồ xù lão Hai người tóc hoa dâm Y phục mất trật tự, riêng mình khóe miệng, đều có vết máu. Trên người càng khắp nơi đều là trưởng ấm. Lăng ba vi bộ, tiểu vô tướng thần công, A Chu cùng tiêu phong cùng nhau kinh hô. Cách này lưỡng môn thần công bọn họ đều có tu luyện. Trong nháy mắt liền nhận ra, bạch hồng trưởng lực, thiên giám thần công, bát hoang lục hợp suy ngã độc tôn công. Đạt được vô nhai tử sở hữu chân truyền vương ngữ yên Nhận ra nhiều thứ hơn Hai người này xử Cư nhiên toàn bộ là tiêu giao phái tuyệt học trong nháy mắt Trong lòng nàng liền đoán được hai người là ai Là ta bà ngoại lý thu thủy cùng sư bá tổ Vu hành vân ở giao thủ Vương ngữ yên trong nháy mắt sắc mặt đại biến Hai người cũng không biết chém giết bao lâu Khí cơ hỗn loạn không gì sánh được Hơn nữa nhìn bộ dáng như vậy Đã bắt đầu liều mảng Thân nguyên khí nương theo công lực tiêu hao sói mòn nhiều lắm Trên mặt đã đến chỗ đầy nếp nhăn Nếu như tiếp tục liều đấu Hai người tuyệt đối phải dường như lúc đầu mộ rung bác sống như tiêu viến sơn Song song bị mất mảng Dừng tay Đừng đánh Vương ngữ yên chợt quát một tiếng Trong nháy mắt liền sông ra ngoài muốn ngăn cản Lý Thu Thủy cùng Vũ Hành Vân. Nguy hiểm. Tiêu phong hét lớn. Không nghĩ tới là hai người này. Hắn nhớ ngăn cản. Có thể vương ngữ yên đã đi xa. Sau một khắc. Hắn cũng thi triển khinh công đuổi theo. Vũ Hành Vân cùng Lý Thu Thủy đã điên. Hai người thời khắc này trong lòng. Chỉ có đối thủ trước mắt. Tiêu phong ba người xuất hiện. Các nàng căn bản không có phát hiện. Chính là Vương Ngữ Yên lên tiếng ngăn cản. Các nàng cũng không có nghe thấy. Lục mạch thần kiếm. Vương Ngữ Yên lăng không một chỉ điểm ra. Cô đọng đến mức tận cùng kiếm khí tại chỗ sát nhập Lý Thu Thủy cùng Vưu Hành Vân chiến trường. Lập tức. Đem hai người nội lực khí tràng đều cho xuyên thủng. Lần này. Vưu Hành Vân cùng Lý Thu Thủy cuối cùng là có chút hoàn hồn. Giật mình vội vàng thu tay lại Người nào Giám quản bà bà sát nhân Vũ hành vân quát lớn Thanh âm thương lão Sau một khắc Nàng nhìn thấy vương ngữ yên đàn trứng trong nháy mắt dại ra Thương hải sư muội Vu hành vân kinh hô lên Căn bản không có phát hiện thanh âm của mình đã thương lão không gì sánh được Gần đất xa trời Người là thương hải Lý Thu Thủy đồng dạng giếp gào lên tiếng. Vương Ngữ Yên lắc đầu. Đưa nàng ngộ nhận là Lý Thương Hải. Đã không phải lần thứ nhất. Lần đầu tiên nhìn thấy vô nhai từ thời điểm. Ông ngoại của nàng cũng là kêu mình như vậy. Ta danh Vương Ngữ Yên. Không phải Thương Hải Duy Bà. Ta là cháu gái của ngươi. Mẫu thân ta là Lý Thanh La. Lý Thu Thủy. vu hành vân xưởng sốt. Đúng rồi thương hải đã cách sư phụ tiêu giao tử phá toái hư không mà đi. Không có khả năng trở về. Coi như trở về. Cũng là 70-80 nhân. Không có khả năng như thế triều khí Phồn thỉnh. Thanh là nữ nhi. Lý thu thủy lúc này. Phản phất là mới nhớ tới mình và vô nhai tử có một nữ nhi một dạng. Ngươi là cách này tiểu tiện nhân tôn nữ. Bà bà trước hết giết ngươi. Đối phương không phải Lý Thương Hải. Vu Hành Vân lúc này nổi lên sát tâm. Hai người đang xếp mắt đỏ. Nằm ở trạng thái mất khống chế. Mấy tiến vào ma. Lý thu thủy tôn nữ tới. Nàng tự nhiên muốn xếp. Chợt lách người. Vu Hành Vân một trưởng oanh sát Vương Ngữ Yên. Bất quá Vương Ngữ Yên là người phương nào. Thiên cơ nâu chiến thần tháp. Nàng là người đầu tiên ngũ tinh chiến thần. Bây giờ sắp thành vì lộc tinh chiến thần. Luận chém giết năng lực. Tiêu phong đều kém hơn nàng. Vu hành vân còn không có xuất thủ. Nàng sớm đã ngờ tới. Lắc mình né qua đồng thời. Vu hành vân trực tiếp bị nàng nhẹ nhàng một trưởng dùng xảo kinh phách lui thật hùng hồn bắt một. Ba minh nổi lực. Người đem vô nhai tử làm sao vậy? Vu hành vân sắc mặt đại biến. Ánh mắt đỏ bừng nhìn lấy vương ngữ yên. Lý Thu Thủy đồng dạng cũng là. Đều biết vô nhai tử mất đi trọn đời nội lực. Ý vị như thế nào. Ngoại công dầu hết đèn tắt. Đem nội lực truyền cho ta liền qua đời. Vương ngữ yên xuất ra trưởng môn ban chỉ mang lên. Ta hiện tại lấy tiêu giao phái trưởng môn thân phận. Mệnh lệnh các ngươi ngừng tay. Oanh. Vũ hành vân cùng Lý Thu Thủy nghe nói như thế. Như bị sét đánh. Trong nháy mắt biểu tình phức tạp. Vô nhai tử. Chết rồi. Phong ma hai người. Cũng rốt cuộc triệt để thanh tỉnh. Hắc. Đều chết hết. Ta ngươi hai người còn đánh nhau chết sống cái gì. Lý Thu Thủy cười thảm. Nhận thấy được mình đã sầu hết đèn tắt. Chính là dừng tay như vậy. Cũng không sống nổi vài ngày. Sư tỷ Ta đi trước một bước. Lý Thu Thủy một bước tiến lên. Bắt lại vương vương ngứ yên tay. Bà ngoại có lỗi với ngươi cùng mẹ ngươi. Lớn như vậy ta mới biết được có ngươi. Nàng vẻ mặt hiền lành. Sủng nịch nhìn lấy vương ngữ yên. Bà ngoại không có gì tốt cho ngươi. Liền đem cái này một thân công lực cho ngươi. À, nói. Nàng đã bắt đầu hướng vương ngữ yên trong cơ thể quán chú khí cơ. Ta chán ghép ngươi. Nhưng thích cái này giống như thương hải hoa. Ta hữu là chết liền cho ta tiêu giao phái trưởng môn chừa chút đồ đạc a. Vu Hành Vân cũng lên trước, nàng cũng sầu hết đèn tắt, không sống được, hai người sắp chết, đến cũng là đã thấy ra ăn cửu. Nàng cũng như Lý Thu Thủy một dạng, bắt đầu đem bát hoang lục hợp suy ngã độc tôn công nổi lực truyền cho Vương Ngữ Yên. Không muốn à. Vương Ngữ Yên sắc mặt đại biến, muốn đánh văng ra hai người. Hảo Hải Tử Không nên chống cự Chúng ta đều sống không nổi nữa Không bằng thành toàn ngươi Lý Thu Thủy mở miệng Sinh cơ đang nhanh chóng tiêu thất Sư tỉ Xin lỗi Sau cùng thời gian Lý Thu Thủy hướng vô hành vân xin lỗi vu hành vân mặt đầy nước mắt Nhìn lấy tới trước tận đáy Lý Thu Thủy Cười thảm Các loại trờ tiêu phong chạy tới Liện thấy vô hành vân cùng Lý Thu Thủy đa khí tuyệt. Núi sâu có đảo quan. Hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài. Tuổi vừa mới 19. Đề cử đọc bán tiên. Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bằng 09. chương 136 xây phân lâu. Kinh khủng thiên cơ vạn tượng công. Nhạc bất quần chết. Phần 1. Nơi nào đó sơn lâm. Sát khí trùng tiêu. Cả kinh phi điểu nổi lên bốn phía. Một đám người bịt mặt. Đem nhạc bất quần cho vây vào giữa. Ha ha. Nhạc bất quần ngươi cái này thái dám chết bầm. Dâu mép cũng không có. Có người nhìn lấy nhạc bất quần trụi lủi gò má. Tùy ý cười nhạo đứng lên. Giao ra tịch tà kiếm phổ. Bọn ta tha cho ngươi khỏi chết. Tràn trề sát khí chấn động. Bốn phía cuồng phong sầu khởi. Nhạc bất quần vẻ mặt lạnh lung âm hiểm nhìn những người này Tung Sơn Phái thập tam thái bảo Đừng ẩm tàng rồi Ta luyện ít tà kiếm phổ Duy nhất ăn ngủ không yên cũng chỉ có tà lánh thiền Từ đầu đến cuối Cái gọi là đuổi giết hắn người cũng chỉ có Tung Sơn Phái Tịch tà kiếm phổ nhất bảo đi ra muốn tự thiến mới có thể tu luyện Có thể người giết hắn trướng mắt Để ý theo đuổi giết hắn chỉ là chịu chết Tự tìm đường chết Duy nhất không tiếc dư lực Cũng chỉ có tung sơn phái Đinh miễn một bà gạt trên mặt miếng vải đen Lộ ra chân dung Biết là tốt rồi Là muốn huyên để chúng ta tiến ngươi lên đường Cũng là ngươi tự quyết Tung sơn phái danh chấn giang hồ Nhất thống ngũ nhạc Ngoại trừ tả lãnh thiền tuyệt cường thực lực Rất nhiều uy danh cũng đều là dựa vào thập tam thái bảo đánh hạ Thập tam thái bảo liên thủ. Chính là tả lãnh thiện đều vô cùng kiêng kỷ. Muốn bắt chính là một cái nhạc bất quần. Không phải là cái gì việc khó. Bằng không. Nhạc bất quần cũng sẽ không vẫn bị thập tam thái bảo truy sát lâu như vậy. Tự quyết. Nhạc bất quần cười ha ha một tiếng. Các ngươi những thứ này ngô xuẩn. Chẳng lẽ các ngươi cho là các ngươi tìm được rồi ta. Không phải ta cố ý cho các ngươi tìm được. Nhạc bất quần cười to đồng thời. Trên người hắn bốc hơi bắt đầu khí thế khủng bố. Dư thừa nội lực hỗn loạn ở trong tiếng cười. Làm cho bốn phía lá cây điên cuồng rơi xuống. Người đột phá tông sư. Đinh miễn sắc mặt đại biến. Chỉ là tiếng cười. Để hắn có loại đầu muốn nổ tung cảm giác. Cố ý làm cho nhóm người mình tìm được. Nói cách khác nhạc bất quần đã có nắm chặt đưa bọn họ giết hết. Tịch tà kiếm phổ vậy mà đáng sợ như thế. Trong thời gian ngắn để nhạc bất quần đột phá. Một đao này. Chém đáng giá. Chạy mau. Phí bân chỉ cảm thấy ra đầu đều muốn nổ tung. Sắp nứt cả tim gan. Thập tam thái bảo là mạnh mẽ. Nhưng cũng không có đến có thể đối kháng tôn sư cao thủ tình trạng. Hướng chi. Tịch tà kiếm phổ nguyên bản quỳ hoa bảo điển Vẫn là thiên cơ lâu tâm pháp thiên bảng trên có tên mạnh mẽ tuyệt đối thần tông. Nhạc bất quần trở thành tông sư cao thủ. Tuyệt đối so với một dạng tông sư còn lợi hại hơn rất nhiều. Muốn chạy trốn. Giờ khắc này. Nhạc bất quần trong mắt lộ hung quang. Sát khí đều phóng thích. Hắn đầu thủ một tá. Năm can tú hoa châm xuyên thủng không khí trong nháy mắt đã nghĩ ngũ người trái tim bắn nổ. Những thứ này tiên thiên cao 30 tay hổ thể chân khí. Căn bản không chống đỡ nổi tông sư cương khí ra chỉ dưới tú hoa châm. Phí bân. Đinh miễn tại chỗ sợ. Bọn họ căn bản thấy không rõ nhạc bất quần động tác. Phản ứng lại thời điểm. Năm người này đã chết đến mức không thể chết thêm. Ngươi. Phí bân một cái giám. chứ còn chưa kịp nói ra. Chỉ cảm thấy cái cổ mát lạnh. Trong tầm mắt quay cuồng trời đất đầu đều bị nhạc bất quần tháo xuống. Hắn đều không có cảm giác được bất luận cái gì đau đớn. Rất nhanh. Nhạc bất quần dường như hổ vào dương quần. Khai triển một mặt đồ sát ngược. Cái gọi là thập tam thái bảo. Hoàn toàn không có ai đỡ nổi một hiệp. Tịch tà kiếm phủ mang tới cực hạn tốc độ Làm cho Đinh Miễn những thứ này tiên thiên cảnh giới nhân nhìn liền rõ ràng bóng dáng của hắn đều làm không được đến. Minh chủ đã tiến nhập thiên cơ lâu tông sư chế tạo phòng đột phá tông sư. Hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Đinh Miễn chỉ tới kịp nói ra câu này uy hiếp. Đã bị nhạc bất quần chẳng ngang cho chém đức. Ta đây liền đi thiên cơ lâu rết. Nhạc bất quần lạnh rên một tiếng. Bắt đầu đi ra sơn lâm. Tránh lâu như vậy. Hắn suốt cuộc có tư bản lần nữa tái hiện giang hồ. Thái giám thì như thế nào? Dường như đông phương bất bại. Ai dám đi cười? Gào to một tiếng. Nhạc bất quần hướng thiên cơ lâu chảy đi. Thiên cơ lâu bên ngoài. Lý tầm hoan. A Phi. Khấu trọng. Từ tử lăng. Lâm Bình Chi đều cóng hành lễ. Đặc biệt A Phi trên người. có một khối cử đại. Bắt trước Phật môn bản một dạng đồ đạc, dùng vải đỏ bọc, đi qua vải đỏ đường nét, có thể thấy được thiên cơ lâu ba chữ to. Đây chính là lưu tiêu tốn nhìn vạn bạc sòng Từ hệ thống nơi nào đổi thiên cơ lâu phân lâu bảng hiệu, chỉ cần đem bài này biển treo ở như thế nào vừa ra địa phương, nơi nào sẽ trở thành thiên cơ lâu phân lâu. Mà lưu tiêu cũng liền có thể đi qua thiên cơ lâu năng lực. Trong nháy mắt đến phân lâu. Lưu tiêu lúc này. Mang theo mọi người tới cấp lý tầm hoan đám người tiến đưa. Bởi vì bọn họ đem mở ra trình. Dựa theo lưu tiêu bàn giao ở Đại Mạc thành lập thiên cơ lâu phân lâu. Lý thám hoa cư nhiên đại tông sư. Thiên cơ vạn tượng công. Thật không ngờ khủng bố. Lý thám hoa mới chỉ có học được. Lập tức đã đột phá một cái đại cảnh giới. Chứng kiến trong đám người Lý Thám Hoa Mọi người một hồi chấn động Mấy ngày ngắn ngủi Lý Tầm Hoan từ truyền thừa tháp trung đi ra Tu Vi trực tiếp từ Tông Sư đột phá trở thành Đại Tông Sư Cao Thủ Đều biết Đây là thiên cơ vạn tượng công công lao Nếu không thì là Lý Thám Hoa chính là tiềm long bảng thứ ba thiên tài Tu Vi cũng không khả năng để thăng nhanh như vậy Trung Linh đi vào thời điểm Vẫn là tiên thiên sơ kỳ. Ngươi xem đều nửa bước đại tông sư. Trung Linh tăng lên đồng dạng khủng bố. Ngộ được thiên cơ vạn tượng công. Nàng đều lý tầm hoan trực tiếp tại chỗ phi thăng. Một màn này. Không nói phủ thông giang hồ nhân sĩ. Chính là thiên cơ lâu nhân đều đỏ mắt. Đáng tiếc. Bọn họ vào không được truyền thừa tháp. Ta nhất định phải học được thiên cơ vạn tượng công. Hùng bá nắm tay đều siết chặt, càng là cao thủ, càng là biết thiên cơ vạn tượng công khủng bố. Người khác chỉ thấy Lý Tầm Hoan trở thành đại Tông sư, nhưng ở hắn cách này nửa bước võ thánh trong mắt. Lý Tầm Hoan toàn thân sạc sỡ lóa mắt, khí cơ bốc lên. Hắn có chung dự cảm, thời khắc này Lý Tầm Hoan muốn giết hắn, không cần nhất chiêu. Phi đao vừa ra. Ngay lập tức sẽ có thể lấy mạng của hắn Cái loại này uy hiếp cảm giác Là rõ ràng như vậy Không hổ là so với thần võ huyền Tông còn châu thần công Thiên đao tống khuyết cũng ở chấn động Tại hắn dưới sự cảm ứng Lý tầm hoan phản phất là từ hàng vạn hàng nhìn đao mang chú thành Sắc bén lại phong mang tất lộ Chính là hắn Cũng không có ở lý tầm hoan trước mặt rút đao dũng khí Mấy ngày ngắn ngủi thì có biến hóa to lớn như vậy. Ngoại trừ thiên cơ vạn tượng công. Hắn thực sự không tưởng tượng ra cái dạng gì đồ đạc. Mới có thể làm cho Lý Tầm Hoan có biến hóa to lớn như vậy. Đi ra khỏi nhà. Ta đối với các ngươi yêu cầu duy nhất. Chính là không muốn đỏ thiên cơ lâu uy danh. Lưu tiêu nhìn về phía dẫn đầu Lý Tầm Hoan. Trong lòng cũng đối với thiên cơ vạn tượng công chấn động không ngớt. Thời khắc này Lý Tầm Hoan. Đừng nói nửa bước võ thánh. Chính là võ thánh cao thủ đều có thể kích sát. Cái này môn biết căn cứ riêng phần mình thiên phú bất đồng. Trọng điểm điểm cũng bất đồng thần công thật lòng khủng bố. Lý Tầm Hoan phi đao tuyệt kỹ. Chân chính bị khai phát đảo biến thái cảnh giới. Đừng nói hùng bá. Chính là vô danh tới. Lý Tầm Hoan lúc này đều có thể đánh một trận. Thậm chí còn có cực đại sát suốt thủ thắng. Chính là Trung Linh. Lúc này chỉ là nửa bước Đại Tông Sư. Nhưng ở Đại Tông Sư ở giữa. Sợ là đều có thể đánh với Hùng Bá một trận. Phải biết rằng. Đây vẫn chỉ là thiên cơ vạn tượng công ban đầu sửa quy lực. Các loại chờ thời gian tu luyện dài rồi. Toàn bộ còn có thể biến đến càng thêm ginh khủng. Lâu chủ yên tâm. Đại ca thiện tâm. Nhưng còn có ta. A Phi ôn quyền Hắn cùng Lâm Bình Chi Đều cùng nhau đột phá Tông Sư Lưu tiêu gật đầu Hiện tại Cửu châu Dám treo thiên cơ lâu nhân cơ hổ không có Có thể đại mạc nơi nào Cơ bản đều còn không có ai biết cái gì là thiên cơ lâu Hắn nhìn về phía Lâm Bình Chi Ngươi đã thành Tông Sư Có tư cách đi báo thù Ngươi có thể tuyển trạc đi trước báo thù Cũng có thể tuyển trạch đi trước Đại Mạc. Sau đó báo thủ. Sở hữu thiên cơ lâu đệ tử ở giữa. Lâm Bình Chi đối với Lưu Tiêu tuyệt đối là đối với Lưu Tiêu trung thành nhất nhân một trong. Nhưng hắn sở dĩ không cách nào vào truyền thừa tháp. Lưu Tiêu phỏng trừng cũng là bởi vì Lâm Bình Chi huyết cừu còn không có báo. Tim của hắn. Vẫn luôn ở bên ngoài. Đa tả lâu chủ thành toàn. Lâm Bình Chi trực tiếp quỳ xuống. Trở thành công sư. Hắn sát tâm sớm đã cảnh nhìn không được. Nhạc bất quần. Dư thương Hải Một cao phong. Hắn hận không phải giết những người đó ăn thịt. Rất nhanh. Lý Tầm Hoan mang theo mấy người rời đi. Ra khỏi thành Lạc Dương. Lâm Bình Chi đối với Lý Tầm Hoan nói. Lý Đại ca. Ta đi trước báo Lâm ra huyết cửu. Đối đãi ta giết hết cửu địch. Lại tới Đại Mạc cùng các ngươi hội hợp Lý Tầm Hoan gật đầu Cũng có trước lâu chủ bàn giao Hắn cũng không can thiệp Lâm Bình Chi huống hồ có năng lực không báo thủ Lâm Bình Chi sống được chỉ sợ sẽ thống khổ hơn Ngươi ghi nhớ lâu chủ lời nói Không muốn làm sát kẻ vô tội Mấy người chúng ta huyên đệ Ở Đại Mạc chờ ngươi Lâm Bình Chi trọng trọng gật đầu Không có trải qua cùng nhạc linh san cảm tình. Lâm Bình Chi không có dường như nguyên tắc đen như vậy biến hóa. Tạm biệt. Bảo trọng. Nếu như đánh không lại địch nhân. Để bảo đảm mệnh quan trọng hơn. Về sau huyên để chúng ta đi giúp ngươi cùng nhau báo thủ. Song Long cùng A Phi đều ở đây căn dặn Lâm Bình Chi. Mấy người đều là hiệp nghĩa hạng người. Đối với Lâm Bình Chi tao ngộ tự nhiên đồng tình.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 Phần 2. Lâm Bình Chi cảm động. Đỏ ngầu cả mắt. Tốt! Ta Lâm Bình Chi còn không muốn chết. Ta còn muốn giữ lại cái mạng này báo đáp lâu chủ. Cùng đại gia Hương để cùng nhau vì thiên cơ lâu khai cương thác thổ. Liền ung quyền. Lý Tầm Hoan mang theo song long cùng với A Phi đi xa. Lâm Bình Chi đứng tại chỗ. Vẫn nhìn Lý Tầm Hoan mấy người bối ảnh biến mất ở trong tầm mắt. Tiểu Lâm Tử. Bỗng nhiên một đảo thanh âm kinh ngạc vui mừng vang lên. Lâm Bình Chi quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy nhạc linh san mừng rỡ xem cùng với chính mình. Ngoại trừ nhạc linh san. Hắn còn chứng kiến phái hoa sơn còn lại người quen. Rõ ràng là từ phái hoa sơn chạy tới thiên cơ lâu ninh trung các đoàn người. Chứng kiến nhạc linh san. Lâm Bình Chi sắc mặt lúc này trầm xuống. Lâm ra toàn bộ căn nguyên. Chính là từ hắn cấu nhạc linh san bắt đầu. Là ngươi. Lâm Bình Chi trong lòng sát khí lập tức liền lên tới. Kinh khủng tông sư khí cơ. Lập tức sợ đến phái hoa sơn một đám người thần sắc đại biến. Thương thương. Một mảnh bảo kiếm ra khỏi vỏ thanh âm liên tiếp vang lên. Mọi người như Lâm Đại Định. Hiện tại. Người nào không biết Lâm Bình Chi cùng nhạc bất quần an hoán. Mọi người. Đều là não não nhìn về phía nhạc linh san cái này não tàn Rõ ràng cha ngươi hải chết nhân ra toàn ra Ngươi còn nhảy ra chào hỏi Tông sư Ninh trung tắc là thất thanh Thời gian ngắn ngủi Lâm Bình Chi cư nhiên biến đến kinh khủng như vậy Bình Chi Trước đây san nhi cũng không biết đây là nhạc bất quần kế hoạch Toàn bộ không trách nàng Ngươi nghĩ báo thủ Hướng ta tới Ninh Trung tắc vội vàng ngăn ở nhạc Linh San trước mặt Tiểu Lâm tử Trước đây ta cũng không biết phụ thân là muốn đi hại cả nhà ngươi Nhạc Linh San hoa dung thất sắc Sớm đã không nhìn thấy Lâm Bình Chi mừng rỡ Trước đây cứu ngươi Hại chết cả nhà của ta Hôm nay ta trả lại ngươi một trường Thu hồi ban đầu ăn Lâm Bình Chi thanh âm vang lên đồng thời Thân ảnh ló lên Hắn đã biến mất ngay tại chỗ. Ninh Trung tắt tóc gáy dường thẳng. Lâm Bình Chi trước mặt. Nàng căn bản không có lực phản kháng chút nào. Các loại trở người của phái hoa sơn phản ứng kịp. Lâm Bình Chi đã phản hồi tại chỗ. Cùng lúc đó, nhạc linh san vẻ mặt trắng bịch. Cả người chân khí cấp tốc tiết ra ngoài. Lâm Bình Chi không có xếp nhạc linh san. Nhưng cũng phế đi nhạc linh san võ công. Võ công của ta Nhạc Linh san vẻ mặt hoàng sợ Mặt sám như cho tàn Lâm Bình Chi ngươi muốn chết Bỗng nhiên một tiếng quát lớn vang lên Một đảo nhân ảnh điện xạ một dạng vọt tới Ven đường qua Cây cỏ tung bay Cương khí tung hoành Là trưởng môn Nghe được thanh âm Phái hoa sơn đệ tử đại hỷ Thanh âm này Chính là bọn họ sư phụ nhạc bất quần Nhạc bất quần ngươi cầu tạc kia rốt cuộc đã tới. Lâm Bình Chi trong mắt trải qua mang thoáng hiện. Khí cơ lập tức bảo động đứng lên. Cả người kịch độc nổi lực. Âm âm gian bảo động. Hai tay hắn giáp công. Tại chỗ đem một đảo kiếm khí cho đánh nát. Sau một khắc. Hắn không chút do dữ bay lên. Chủ động tiếp cận nhạc bất quần. Diệt môn đại thủ. Không có gì đáng nói. Không phải ngươi là chính là ta vong. Ngươi vì lực lượng, cư nhiên tu luyện ma công. Chứng kiến Lâm Bình Chi trên người đen như mực chân khí, nhạc bất quần trong mắt kinh quang tăng vọt. Thiên cơ lâu lâu chủ, thì cho ngươi loại vật này. Hắn căn bản không biết Lâm Bình Chi trên người đen nhánh nội lực cũng không phải cái gì ma công, mà là kịch độc bản dịch cân kinh. Một mực tại nhiều thập tam thái bảo đuổi giết hắn. Đối với trên giang hồ tin tức nắm giữ căn bản không đúng lúc. Nếu là hắn biết Lâm Bình Chi đã xếp chết Đinh Xuân Thu. Phỏng trừng cũng không dám bởi vì Lâm Bình Chi phế đi nhạc linh san nội lực mà chạy ra ngoài. Ma công. Lâm Bình Chi cười lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng là ma công chính là ma công A. Hắn vẫn khởi trường lực. Đen nhánh kịch độc cương khí lúc này đem nhạc bất quần mũi kiếm cho đẩy ra. Bất quá bàn tay của hắn. Vẫn bị nhạc bất quần kiếm cho giạc ra một vết thương. Người ma công kia cũng không gì hơn cách này. Thấy để nhất kích liền tổn thương Lâm Bình Chi. Nhạc bất quần tâm thần đại chấn. Lòng tin tăng gấp bội. Hắn còn lo lắng thiên cơ lâu lâu chủ truyền Lâm Bình Chi cái gì bất thế kỳ công. Lúc này nhìn một cái. Lâm Bình Chi mặc dù so sánh lại một dạng tông sư mạnh mẽ. Nhưng hắn vẫn có đánh chết nắm chặt. Trường môn cẩn thận. Lâm Bình Chi đây không phải là ma công. Hắn nội lực có kinh khủng kịch độc. Lúc này. Có người nhắc nhở nhạc bất quần nhạc bất quần nghe vậy. Đồng tử Bỗng nhiên 640 lui. Kịch độc nội lực. Cái này cỡ nào kinh khủng kịch độc. Mới có thể làm cho nội lực đen nhánh tới mức này. Hắn mở mắt nhìn lại. Lúc này mới phát hiện trên trường kiếm khói độc bốc lên. Phía trước bị Lâm Bình Chi trưởng lực đánh được địa phương. Kiếm thể đã bị ăn mòn ra khỏi mấy cái dấu ngón tay. Hấp, nhạc bất quần tại chỗ hít vào một hơi. Tâm thần chấn động, lui, trong lòng hắn quát lớn. Cảnh báo đại tác. Loại này kinh khủng kịch độc nổi lực. Sợ là đại tôn sư cao thủ đều muốn kiêng kị. Kiếm thể đều cho hồ thực. Đây nếu là đánh vào người, ai gánh nổi. Nhưng là đã không còn kịp rồi. Lâm Bình chi tay không tiếp nhạt bất quần một kiếm. Chính là định gần người lấy kịch độc nội lực công sát nhạt bất quần. Hắn kịch độc nội lực bao trùm. Bắt lại nhạt bất quần kiếm. Cùng lúc đó. Cái tay còn lại âm âm chấn động. Kịch độc nội lực cuồn cuộn mà ra. Điên cuồng hướng nhạt bất quần trong cơ thể khuyên đảo. Nhạt bất quần. Ngày hôm nay lấy ngươi đầu người xây móng cả nhà của ta. Lâm Bình Chi lớn tiếng thép dài. Nội lực liều mạng ra bên ngoài dơ bê, sơ. Đáng chết. Nhạc bất quần hồn hền. Kiếm của hắn bị Lâm Bình Chi gắt gao bắt được. Huyết nhục văng tung tói cũng không thả mở. Lớn nhất lợi khí không có dùng ra. Giữa hai người chỉ còn lại có tồn nội lực so đấu. Kiếm chiêu gì? Kinh nghiệm chiến đấu. Giờ khắc này hoàn toàn vô dụng. Có phái hoa sơn đệ tử nỗ lực tới gần. Nhưng rất nhanh bị hai người liều mạng nổi lực hình thành khí tràng đánh bay. Sau khi rơi xuống đất. Tại chỗ dịch độc phát tác. Khí tuyệt bỏ mình. Không muốn chết. Lăn xa một điểm. Lâm Bình chi quát lớn. Mấy bên cây cỏ tại hắn tứ tán dịch độc nội lực dưới. Đều héo rũ. Một màn này. Thấy phái hoa sơn đệ tử sợ. Cực nhanh lôi ghéo nhạc Linh San cùng Ninh Trung tắt cách xa. Bọn họ căn bản không nhúng vào cấp số này giao thủ. Rất nhanh. Nhạc bất quần trên mặt bắt đầu xuất hiện một vệt hắc khí. Lại cấp tốc lan tràn. Hắn bắt đầu chúng độc. Chống lại không được Lâm Bình Chi gịch độc nội lực. Đến rồi loại tình trạng này. Đã đợi với Lâm Bình Chi thành công phiên bản. Nội lực so đấu. Hắn chỉ là kinh mạch thổ thương. Nhưng mà nhạc bất quần nơi đây Sẽ không có đơn giản như vậy kịch độc nội lực sâm lẫn Làm cho hắn cả người cấp tốt biến thành màu đen Sinh cơ tiêu tán Oanh Đến cuối cùng Lâm Bình nội lực không chỗ nào ngăn trở đều rót vào nhạc bất quần thân thể Đưa hắn đánh bay Đợi cho thân thể rơi xuống đất Nhạc bất quần đã không còn hình người Giống như là bị tưới lên axit sơn phu dích giống nhau Lại một lát sau, trên mặt đất chỉ còn lại một bãi máu đặc, cha, lương, ta giết nhạc bất quần. Lâm Bình Chi không để ý một tay tất cả đều là bạch cốt. Ngửa mặt lên trời gào to. Một bên, nhạc linh san thấp giọng khóc. Ninh Trung tắc lại là biểu tình phức tạp. Thở dài, đau lòng. Không đành lòng các loại biểu tình đều trên mặt của hắn xuất hiện. Phái Hoa Sơn muốn báo thủ. Tùy thời có thể tới thiên cơ lâu tìm ta. Lâm Bình Chi giống to hơn một hồi. Tâm tình ổn định lại. Lạnh lùng nhìn về phía ninh trung tắc. Hắn hại cả nhà ngươi. Ngươi giết hắn chính là thiên kinh địa nghĩa. Phái hoa sơn không mặt mũi nào đàm luận báo thủ. Ninh trung tắc cuối cùng vẫn lắc đầu. Lâm Bình Chi không tiếp tục nhiều lời. Chợt lách người biến mất ở nơi đây. Không bao lâu. Trên giang hồ thì có tin tức truyền ra. Một cao phong bị giết. Thanh thành phái. Lúc đầu phàm là ra tay với phúc uy tiêu cục đệ tử. Cũng tận số bị chu diệt. Cách này thanh thành phái cộng thêm dư thương hải. Bị lâm bình chi giết đến kém chút diệt môn. Chỉ còn lại có con mèo nhỏ hai ba con. Núi sâu có đảo quan. Hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài. Tuổi vừa mới 19 đệ cử nọc bán tiên. Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng 09. Chương 137 chương Tam vỡ không được. Nhầm ngã hành nguy cơ. Đại tông sư Bàng Phát. Phần 1. Bố võ đàng. Cọp quẹt. Chân võ đại điện đại môn từ từ mở ra. Tiên phong đảo cốt Tam Phong chân nhân đi ra. Sư tổ, ngươi có chuyện gì phải đóng thay mặt? Bắt chuyện tử một tiếng liền được. Làm sao tự mình đi ra? Thấy trương Tam Phong đi ra. Chân võ trước đại điện mặt 24 giờ đợi mình để tử kinh hãi. Vội vàng đã chạy tới quỳ xuống. Tam Phong lão tổ. Từ trương vô kỷ mất tích sau đó. Đã nhiều năm không có đi ra khỏi chân võ. Đại điện. Rất nhanh. Du Liên Châu cũng nghe hỏi chạy tới. Sư phụ. Ngày có chuyện trọng yếu gì sao? Du Liên Châu quá sợ hãi. Cho rằng phát sinh chuyện lớn. Trương Tam Phong nói. Đừng gọi ta sư tổ. Cũng đừng gọi ta sư phụ. Ta đây liền muốn xuống núi. Gia nhập vào thiên cơ lâu. Du Liên Châu. Một đám võ đang để tử mục trừng khẩu ngốc. Trương Tam Phong cũng bật không được. Gia nhập vào thiên cơ lâu có thể học tập thiên cơ vạn tượng công. Hắn cũng ngồi không yên. Sư phụ. Ngày là võ đang khai phái tổ sư. Ngày đây nếu là gia nhập vào thiên cơ lâu. Ta võ đang tính là gì? Du Liên Châu nghẹn họng nhìn chân chối. Thiên cơ lâu Mỹ lực thật không ngờ tự đại. Làm cho sư phụ cách này hoặc thần tiên một dạng tồn tại đều bị hấp dẫn. Muốn quăng đi võ đang to lớn như vậy gia nghiệp. Tính là gì? Trương Tam Phong bảo tính khí lập tức liền lên tới. Giả các ngươi gọi là gì liền là gì Mỗi ngày ngộ đảo. Đầu ta đều muốn nổ. Gia nhập vào thiên cơ lâu là có thể học thiên hạ đệ nhất thần công. Ngô xuẩn mới tìm chịu tội chính mình đi ngộ. Hắn là không thể không chính mình ngộ đảo. Có thần công. Ai còn đi hồi loại này tội a Nếu là hắn chính mình có tuyệt thi thần công. Sợ là sớm phá toái hư không. Chính các ngươi bảo vệ tốt gia nghiệp. Về sau võ đang sự tỉnh lão đảo cũng không để ý. Trương Tam Phong là quyết tâm muốn gia nhập thiên cơ lâu. Sau một khắc, hắn một bước phá không. Như tiên người giống nhau phiêu phù dựng lên. Sư phụ! Mang mang ta ạ Dù liên châu hô tỏ, hắn cũng muốn gia nhập vào thiên cơ lâu. Sư phụ đều không cần võ đang nữa. Chính mình còn ở lại võ đang làm cái gì? Thiên cơ lâu chỉ cần ngũ tinh chiến thần Lão đảo mình cũng không có nắm chắc được bao nhiêu phần Dựa vào cái gì mang ngươi Phía chân trời chuyển trương tam phong thanh âm Người khác cũng đã tan biến không còn dấu tích Du liên châu nghẹn họng nhìn chân chối Nguyên lai sư phụ cũng không có nắm chắc trở thành thiên cơ lâu để tử sao Võ đang để tử bình thường thấy trương tam phong bay thẳng đi Giật mình quát to lên Hấp một nhai bên trên Như thế nào âm dương đồng thể Thiên nhân hóa sinh Đông phương bất bại sắc mặt trần thanh trần hồng Mơ hồ có tẩu hỏa nhập ma khuyên hướng Biết quỳ hoa bảo điển bước tiếp theo là một chuyện Có thể chân chính ngộ ra tới lại là một chuyện Thiên hạ này Không phải người người đều có thể dường như kiếm thánh độc cô một dạng Bởi vì thiên cơ lâu lâu chủ nói mấy câu liền ngộ ra võ học trí lý Thiên cơ vạn tượng công Cách này thiên cơ vạn tượng công nếu là thiên hạ đệ nhất thần công Siêu Việt chiến thần đổ lục cùng thần võ huyền Tông Bên trong tất nhiên có thiên nhân hóa sinh phương pháp Đông phương bất bại hai mắt sáng lên Khô hấp rồn rập Bằng không Thiên cơ lâu lâu chủ làm thế nào biết những thứ này Coi như thiên cơ vạn tượng công bên trong không có Chỉ cần mình trở thành thiên cơ lâu đệ tử Thiên cơ lâu lâu chủ tất nhiên cũng biết thiên nhân hóa sinh phương pháp. Đến lúc đó, chính mình liền có thể chân chính làm nữ nhân. Liên sách. Ta đi thiên cơ lâu một chuyến. Tìm kiếm thiên nhân hóa sinh phương pháp. Ngươi an tâm ở hắt một nhai chờ ta. Giảo thị côn dương liên đình trong tay. Bỗng nhiên xuất hiện đông phương bất bại thanh âm. Chờ hắn chạy đến đông phương bất bại nơi ở. Đông phương bất bại đã không có hình bóng, áp nhân tốc tốn thời gian mấy ngày. Tiểu Ngư Nhi rốt cuộc tìm được đem Yến Nam Thiên mang ra ngoài cơ hội. Hắn cũng không có đem tìm được chính mình thân thế sự tình nói cho Lý Đại Truy đám người. Bởi vì ở thiên cơ lâu lâu chủ trong miệng, Yến Nam Thiên cách này hoạt tử nhân bộ dạng. Chính là Lý Đại Truy đám người làm cho. Lý Đại Truy đám người sẽ không hại chính mình. Nhưng nếu như biết mình muốn đi cứu sống yến nam thiên Nói không chừng biết ngăn cản Cái gia hỏa này Muốn dẫn ta đi chỗ nào Đã thanh tỉnh yến nam thiên Vẫn là giả trang ra một bộ hoạt tử nhân bộ dạng Tùy ý tiểu ngư nhi bài bố Di Phong đệ Chờ chứng kiến hoa vô khuyết sáng vẻ thời điểm Yến nam thiên đều là ngẩn ngơ Không đúng Phong đệ đã chết Đây là năm đó cái khác hài tử Yến Nam Thiên phản ứng kịp Kém chút đều nhấn không phải tỉnh táo lại cùng Hoa Vô Khuyết quen biết nhau Đây chính là Yến Nam Thiên bá bá Chính là biến thành hoạt tử nhân Cũng là một thân oai hùng khí chất Chứng kiến Tiểu Ngư Nhi trên lưng Yến Nam Thiên Hoa Vô Khuyết cũng không nhìn được thất kinh Đi mau Bị phát hiện sẽ không tốt Tiểu Ngư Nhi thúc giục Đại ca Để cho ta tới Hoa vô khuyết võ công tương đối cao Vội vàng tiến lên tới Cóng yến Nam Thiên Tiểu ngư nhi cũng biết tình huống khẩn cấp Làm cho võ công cao Hoa vô khuyết tới Cóng yến Nam Thiên tương đối khá Rất nhanh Hai người cóng yến Nam Thiên Biến mất ở áp nhân tốc Chỉ chốc lát Lý đại truy đám người xuất hiện Lý đại truy nói Cái này đáng chết tiểu ngư nhi Bản lãnh của hắn đều là chúng ta dạy dỗ. Hắn cho rằng có tính toán gì không chúng ta biết không nhìn ra. Tăng Kiều Kiều nói. Là ngươi nhìn ra được. Nếu không phải là ta nhắc nhở. Ngươi cách này ngốc tử có thể nhìn ra. Vạn Xuân Lưu nói. Tốt lắm. Chớ ồn ào. Trở về đi. Xem ra tiểu ngư nhi. Chắc là cha ra thân thế của mình. Đáng tiếc chúng ta không cách nào xuất tốc. Bằng không nhất định phải giúp hắn một cái Huyết thủ Đỗ nói Hẳn là không cần Hắn mang theo Yến Nam Thiên Chắc là ở bên ngoài tìm được rồi cứu chỉ Yến Nam Thiên phương pháp xử lý Có Yến Nam Thiên ở Đều không giúp được hắn Chúng ta đi ra ngoài chỉ là chịu chết Rất nhanh Một đám ác nhân quay trở về ác nhân tốc Thiên cơ lâu bên ngoài Lúc này đang ở bảo phát đại chiến Tạ yên khách đang cùng nhậm ngã hành giết đến khó khăn chia liệt. Tông sư bảng ra. Thêm bên trên khiêu chiến thành công thưởng cho. Ở vào một tên sau cùng tạ yên khách. Đã bị mấy người khiêu chiến. Hấp tinh đại pháp. Nhậm ngã hành ra khỏi tuyệt chiêu. Muốn cách không hấp thủ tạ yên khách nổi lực. Trong lúc nhất thời. Bốn phía cuồng phong vũ động. Bụi mù đầy trời. Hấp tinh đại pháp quả nhiên bất phàm. Tạ Yên khách hai mắt sáng lên. Đây là Tử Tâm Pháp Thiên bảng Thần công Bắc Minh Thần công diễn biến tới tuyệt học. Mặc dù không có Bắc Minh Thần công khủng bố, nhưng Tạ Yên khách cũng cảm thấy nội lực một hồi bắt đầu khởi động. Có bộ phận công lực bị nhậm ngã hành hút đi. Nhìn ta một chút bích châm thanh trường, Tạ Yên khách chấn động kinh lực. Cuồn cuộn nội lực ngưng tụ, hóa thành đầy trời thanh châm thuận thế đánh về phía nhậm ngã hành lại chứng kiến Bích châm thanh trưởng tuyệt học, Nhậm Ngã Hành sẽ như thế nào phá Tạ Yên Khách một chiêu này? Lợi hại. Cách này loại này phu thiên cách địa nổi lực hóa thành thanh châm, không dễ phá a. Kinh vô mệnh chính là bị Bích châm thanh trưởng đánh bại, Nhậm Ngã Hành hẳn là cũng không ngoại lệ. Thiên cơ lâu huyền uy, cũng không phải là tốt như vậy khiêu chiến. Người chung quanh hai mắt sáng lên. Nghị luận Xem trọng nhậm ngã hành nhân không nhiều lắm. Bởi vì bọn họ đều tin tưởng thiên cơ lâu bảng danh sách quyền uy. Nhậm ngã hành biến sắc. Hấp tinh đại pháp hấp lực. Tuy là đều muốn những thứ kia thanh châm cho xoán nát. Thế nhưng những thứ này thanh châm tiến nhập thân thể hắn sau đó. Lại có số ít lần nữa đoàn tụ. Điên cuồng ở trong cơ thể hắn lèn phá hư. Nội lực chấn áp tới. Những thứ kia thanh trâm ầm ầm nổ lên Lập tức kém chút đem hắn kinh mạch cho căng bảo Núi sâu có đảo quan Hương hỏa sớm tàn lụi Kẻ hèn bất tài Tuổi vừa mới 19 Đề cử đọc bán tiên Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bằng 09 Chương 137 Chương Tam Phong vỡ không được Nhậm ngã hành nguy cơ Đại Tông Sư bằng Phát Phần 2 Cuối cùng nhậm ngã hành phun ra một ngụm máu, sắc mặt đỏ lên, thương hoàng rút lui. Hấp tinh đại pháp cuối cùng là không bằng Bắc minh thần công, không cách nào trong nháy mắt hấp thu những thứ này nổi lực. Nhậm ngã hành cũng thất bại, thiên cơ lâu bảng danh sách quyền uy, quả nhiên không thể nghi ngờ. Đoàn người một hồi náo động, nhậm ngã hành hoàn hành giang hồ, cũng không phải là yếu ớt. Nhưng mà cùng tạ yên khách giao thủ, hắn vẫn bại, cha, nhậm doanh doanh vội vàng chạy đi đỡ lấy nhậm ngã hành. Ta ngay cả nhậm ngã hành đều đánh không lại. Càng chưa nói khiêu chiến tạ yên khách, đã trở thành tôn sư xuất quan tả lãnh thiền hùng tâm bừng bừng. Hãy nhìn đến một trận chiến này. Trong lòng hùng tâm tại chỗ ác hỏa, bên cạnh, lưu tiêu lắc đầu, nhậm ngã hành tranh cường háo thắng. Lúc này thất bại Hắn cũng không chịu phục Có thể chứng kiến Nhậm ngã hành trên mặt rất là không cam lòng Tây hồ lao tận đáy vài thập niên Cũng không có đem nhậm ngã hành ngạo khí ma bình Chính là ở thiên cơ lâu làm việc vặt mấy ngày nay Nhậm ngã hành tuy là ẩn nhẫn Nhưng lưu tiêu đó có thể thấy được Nhậm ngã hành vẫn đều không phục Nếu không phải là lẫn nhau ở giữa trinh lệ quá lớn Nhậm ngã hành sợ là sớm không đành lòng Lâu chủ Ngươi vì sao lắc đầu Bên cạnh Giang Ngọc Yến hiếu kỳ không gì sánh được Tạ yên khách đánh bại nhậm ngã hành Xác nhận thiên cơ lâu bảng danh sách quyền uy Không phải là gật đầu sao Hắn sống không được bao lâu Lưu tiêu thản nhiên nói Lời này vừa nói ra Mọi người thất kinh Ánh mắt đồng loạt rơi vào lưu tiêu trên người Ngươi là nói tạ yên khách vẫn là nhậm ngã hành à? Giang Ngọc Yến hỏi. Chẳng lẽ lâu chủ nhận được tin tức? Có người muốn tới giết hai người chính giữa một người. Lưu tiêu nói. Nhậm ngã hành. Lời này vừa nói ra. Tạ yên khách âm thầm thở phào nhẹ nhóm. Thiên cơ lâu lâu chủ nếu như nói hắn sắp chết. Hắn là tuyệt đối tin. Làm ta sợ muốn chết. Tạ yên khách lau mồ hôi lạnh trên trán u oán nhìn về phía lưu tiêu Lưu tiêu chưa nói tên hắn còn tưởng rằng người phải chết là mình tại chỗ giỏa cho quá một bên hướng vấn thiên cùng nhầmm doanh doanh lúc này quá sợ hãi nhậm ngã hành mặt cũng theo biến sắc bọn họ cũng như hối Ngọc Yến ý tưởng giống nhau cho rằng là có cao thủ muốn tới giết nhậm ngã hành lâu chủ Là đông phương bất bại muốn tới giết ta cha sao? Nhậm doanh doanh đều bất chấp nhậm ngã hành. Vội vàng tiến lên tới hỏi. Lưu tiêu lắc đầu. Ở ta thiên cơ lâu. Đừng nói chính là đông phương bất bại. Chính là đế thiên ở chỗ này cũng giết không được bất luận kẻ nào. Không phải đông phương bất bại muốn tới. Vậy lâu chủ vì sao nói nhiều muốn chết? Nhậm doanh doanh ngẩn ngơ. Cầu lâu chủ chỉ điểm. Nàng cũng hiểu chuyện. Vội vàng lấp một bả tiền mua tình báo. Thấy Lưu Tiêu gật đầu. Giang Ngọc Yến vội vàng tiếp nhận đi. Lưu Tiêu nói. Hấp tinh đại pháp vốn là tà công. Mạnh mẽ luyện hóa người khác nội lực vốn cũng không triệt để. Cha ngươi trong cơ thể. Sớm đã khắp nơi đều là án thương. Cộng thêm Tây Hồ nhiều năm như vậy lao ngục tai ương Thân thể hắn tiến thêm một bước bị bắt suy sụp Hắn tới thiên cơ lâu Ta vốn tưởng rằng đưa hắn trấn áp làm việc vặt Có thể thay đổi thay đổi hắn tâm tính Không nghĩ tới hắn cũng là làm tầm trọng thêm Nếu như hắn lại không tu tâm dưỡng tính Không ra nửa năm Chân khí của hắn nghịch chuyển Nhất định chết bất đắc kỳ tử mà chết Lưu tiêu cũng không nói gì cười Nguyên tắc bên trong Nhậm ngã hành chính là như vậy chết Hơn nữa hắn lúc này dùng chính mình nhãn quan kiến thức nhìn lại. Nhậm ngã hành tối đa nửa năm liền muốn chết bất đắc kỳ tử. Nhậm doanh doanh dường như ngũ lôi oanh đỉnh. Trong nháy mắt dài ra tại chỗ. Ta đi cũng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Không có khả năng. Ta hấp tinh đại pháp di chứng đã giải quyết. Làm sao có khả năng chết bất đắc kỳ tử. Lưu tiêu lông mày nhớn lên. Nói. Không tin. Ngươi có thể đi tìm tiết mộ hoa. Bình nhất chỉ những thứ này thần ý nhìn. Đương nhiên. Ngươi không tin cũng không quan hệ. Muốn chết ta không ngăn cản ngươi. Lưu tiêu nói xong. Không để ý tới nữa. Nhậm ngã hành kêu ngạo tự phụ. Xem ở tiền mặt mũi bên trên hắn mới nói những thứ này. Nếu không phải là làm phân lâu tiền bạc hơi thiếu. Nhậm ngã hành có chết hay không thực sự không có quan hệ gì với hắn. Nói xong. Lưu tiêu xoay người liền muốn phản hồi thiên cơ lâu. Đi hai bước. Bỗng nhiên phía sau chuyển đến trung linh đám người kinh hồ. Tỷ tỷ đã trở về. Tỷ tỷ. Lưu tiêu nét mặt vui vẻ. Tỷ tỷ của bọn hắn. Không phải là A Chu cùng Vương Ngư Yên sao. Ngư Yên đã trở về. Hắn vội vàng xoay người. Sau một khắc. Một cố hương gió đập vào mặt. Một đảo bóng trắng hiện lên. Hắn liền cảm giác mình có người nhào vào trong ngực của mình. run dày truyền đến. Ngay sau đó là nức nở tiếng khóc. Lưu tiêu lúc này mặt lộ vẻ sát khí. Ngư yên đừng khóc. Nói cho ta biết ai khi dễ ngươi. Ta quát hắn. Ngoại công chết rồi. Bà ngoại cũng đã chết. Ta rất nhớ ngươi à. Lưu tiêu mặt trong nháy mắt nhiều mây chuyển tinh. Vỗ nhẹ vương ngữ yên sau lưng Ta cũng nhớ ngươi Xuyệt Lúc này Thiên cơ lâu trước phản ứng lại người Không khỏi một mảnh hư thanh Huyết sáo nổi lên bốn phía Lâu chủ Ngươi an nhàn rồi Lâu chủ Ngươi còn dám nói ngươi không phải sư phạm Ngữ yên cô nương rốt cuộc biểu lộ cõi lòng Trai tài gái sắc Đêm nay lâu chủ nhất định phải mời khách uống rượu trong lòng, nghe được nhạo báng thanh âm, Vương Ngư Yên đỏ mặt lên, đẩy ra Lưu Tiêu chạy rồi. Lưu Tiêu lúc này vẻ mặt không lành đứng lên. Tư ta chuyện tốt, các ngươi còn muốn uống rượu. Ngày hôm nay muốn uống rượu, tiền rượu toàn bộ gấp bội. Tại chỗ tiên cơ lâu nơi đây một, gần là một mảnh kêu rên. Hất tay một cái, Lưu Tiêu đổi kịp tiên cơ lâu tầng cao nhất Theo vương ngữ yên chạy rồi Phía sau Lại là một hồi thổn thức tiếng vang lên Còn có hắc hắc hắc ngươi hiểu cách loại này tiếng cười Tất cả giải tán Nên làm gì làm gì Nếu ai lại xuất hiện hống tiền thuê nhà gấp bội Đoàn dự quặng mặt lại đi ra Bên cạnh đứng ở Lý Thanh lộ cùng Hư Trúc Mọi người đều không dám thở ơ Như ông vỡ tổ chạy rồi Một lát sau, Vương Ngữ Yên sắc mặt đỏ bừng cùng Lưu Tiêu cùng nhau đi xuống lầu tới. Lưu Tiêu có chút trột dạ nhìn khắp nơi đi. Phát hiện trung linh. Chu chỉ nhược người thần sắc như thường. Không có phản ứng gì. Lúc này, Lưu Tiêu mới nhớ tới đi xem Vương Ngữ Yên tin tức. Tính danh. Vương Ngữ Yên. Thân phận. Thiên cơ lâu đệ tử. Tu vi. Nửa bước võ thánh. Võ học Bắc minh thần công bát hoang lục hợp suy ngã độc tôn công Thiên giám thần công Bạch hồng trưởng lực Lưu tiêu hít vào một hơi Cư nhiên cách này liền nửa bước võ thánh Thảo nào phía trước nàng kém chút đều không có phản ứng kịp Tiêu giao tam lão nội lực Cư nhiên làm cho vương ngữ yên trở thành nửa bước võ thánh Đây nếu là lại đi lính ngộ thiên cơ vạn tượng công Sợ là trực tiếp liền muốn trở thành võ thánh. Không đến 20 tuổi võ thánh. Nói ra sợ là muốn hú chết một đám người lớn. Đêm nay trước tiên đem thiên trường địa cử bất lão trường Xuân Công cho lấy ra. Lại hối đoái một ít bất lão tuyển. Làm cho một huyển thanh cắt nàng mọi người đều tu luyện thiên trường địa cử bất lão trường Xuân Công. Lưu tiêu Mỹ tư tư nghĩ đến. Thiên trường địa cử bất lão trường Xuân Công hiện tại hắn đã trướng mắt. Có thể thiên trường địa cửa bất lão trường xuân công khiến người ta thanh xuân vĩnh trú. Dung nhan không giả công năng hắn vẫn là phi thường trông mà thèm. Thiên cơ lâu bên trong nhóm người này mỹ nữ. Có thể không phải có thể làm cho các nàng già đi. Bị lưu tiêu lôi véo tay. Vương ngữ yên vẫn còn có chút xấu hổ. Thiên cơ lâu bên trong một đám lơ sơ bê. Hâm mộ trong mắt đều đỏ. Bất quá có đoàn dự cảnh cáo. Đều biết Vương Ngữ Yên ra mặt mỏng Ai cũng không dám vào lúc này ồn ào Đây là ngươi biểu mùi thanh lộ Lưu Tiêu rất mau dẫn lấy Vương Ngữ Yên đi tới Lý Thanh Lộ nơi đây Nghe vậy Vương Ngữ Yên ngẩn ngơ Lưu Tiêu nói Nàng Nai Nai là ngươi bà ngoại Một trận giải thích Vương Ngữ Yên cùng Lý Thanh Lộ rất nhanh ôm tại một chỗ khóc sống Lâu chủ ngươi cao hứng Cũng nên đến phiên chúng ta là Lâu chủ ngươi vài ngày đều không có nói bảng danh sách Lâu chủ Ngư yên cô nương trở về Ngươi bây giờ có tâm tư nói bảng danh sách đi Thiên cơ lâu trùng Rất nhanh có người hô lên Tâm tình thật tốt lưu tiêu Lúc này ngồi xuống Tốt Ngày hôm nay liền cùng đại gia nói một chút cửa châu đại tông sư bảng danh sách Núi sâu có đảo quan Hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài. Tuổi vừa mới 19. Đề cử đọc bán tiên. Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng 09. Chương 138 Hùng Bá Đề Nhất Thạc Chi Hiên không lên bảng. Ngũ Tuyệt Vô Duyên lên bảng. Đại Tông Sư Phó Thải Lâm. Phần 1. Đại Tông Sư bảng. Thiên cơ lâu trùng. Mọi người phấn chấn. Đặc biệt mấy cách Đại Tông Sư. Từng cách trong mắt đều là tinh quang lộ Thiên cơ lâu bảng danh sách quyền uy Không thể nghi ngờ Tông sư bảng tuyên bố nhiều ngày như vậy Không người nào có thể khiêu chiến bên ngoài quyền uy Thành tựu đại tông sư Bên trên thiên cơ lâu tông sư bảng Không thể nghi ngờ là đối với thực lực tán thành Đại tông sư bảng Không nhìn tu vi Chỉ nhìn sức chiến đấu Bất luận kẻ nào Chỉ cần tu vi tiến nhập Đại Tông Sư cảnh giới Có thể căn cứ sức chiến đấu tới tiến hành lên bảng Sức chiến đấu Có thể dựa vào binh khí tiến hành thêm được Không chỉ là xem lực lượng thuần túy Bảng danh sách thu nhận sử dụng 20 danh Đại Tông Sư cao thủ Lần lượt lấy sức chiến đấu tiến hành bài danh 20 danh Mọi người xưởng sốt Lâu chủ Cậu Châu có nhiều như vậy Đại Tông Sư cao thủ sao? Ta tỉ mỉ tính qua. Cửu Châu Đại Tông Sư không đến 20 danh. Lâu chủ ngươi bằng danh sách có thể góp đồ sao? Nghe được thu nhận sử dụng 20 danh. Mọi người đều là thất kinh. Thiên cơ lâu xuất hiện phía trước. Cửu Châu biết đến Đại Tông Sư cũng liền mười mấy. Cách này Đại Tông Sư bằng muốn thu lộc 20 người. Quy tắc vẫn là tuyển trạc mạnh nhất lên bảng. Luôn không khả năng cách Đại Tông Sư là có thể lên bảng A. Nếu thật như vậy. Vậy còn chơi một cây nhi. Nói cách khác. Cửu châu Đại Tông Sư. Không chỉ có 20. Lưu tiêu tuyên bố xong lên bảng quy tắc. Bắt đầu câu thông thiên cơ lâu. Suy tính cửu châu tối cường 20 danh Đại Tông Sư cao thủ. Trước mắt màn sáng tiềm thước. Bắt đầu xuất hiện người thứ nhất lên bảng Đại Tông Sư. Người khác. Cũng đều biết mỗi lần bảng danh sách trước khi ra ngoài Lưu tiêu sẽ an tính một hồi Riêng phần mình bắt đầu nói chuyện với nhau Đại Tông Sư bảng Cha ta quách đại hiệp muốn lên bảng Quách phù đại hỷ Cha ngươi phải nổi danh Quách đại hiệp nổi danh liền mang nàng cách này quách tính nữ nhi Làm sao có khả năng không phải theo nổi danh đại tiểu võ cũng ở cười Ngoại trừ sư phụ Sư tông cũng có thể lên bảng. Pha pha. Lần này, ta Tương Dương Thành thì có 3 cái cao thủ lên bảng. Bọn họ sư tông chỉ Hoàng Dược sư cùng nhất đăng. Hoàng Dược sư là quách tính nhạc phụ, cũng coi như bọn họ sư tông đại tiểu võ phụ thân chính là nhất đăng đệ tử. 237 cũng là bọn họ sư tông. Sau khi nói xong, hai người càng là khiêu khích nhìn về phía Dương quá. Ánh mắt kia phản phất tải nói Chúng ta sư phổ có thể lên bảng Sư phổ ngươi có bản lãnh này sao Cầm miệng Cần biết nhân ngoại hấu nhân Thiên ngoại hấu thiên Quách tính nghe được quách phủ cách này Ba cái người ngô ngốc lời nói Lúc này quát lớn đứng lên Sư phổ ngươi bao nhiêu cân lượng Ta vẫn là biết Sư phổ ngươi nếu như bản lãnh lớn như vậy Cũng sẽ không tới nơi này mở võ lâm đại hội. Một bên, nhất đăng đại sư diện vô biểu tình. Có lên hay không bằng Hắn không có ý tưởng gì. Ngược lại là hoàng dược sư. Mặt ngoài xem không có cái gì. Thế nhưng trong tay, đã âm thầm siết chặt ngọc tiêu. Từ cổ văn không đế nhất, võ vô đế nhị. Ai nguyện ý thừa nhận bài bởi người khác. Đã cùng Ninh Trung tắc hội họp lệnh Hồ Sung nói. Phong Thái Sư thúc lên bảng. Tà Hoa Sơn quy danh sẽ tăng thêm nữa. Ninh Trung tắc gật đầu. Hiện tại nhạc bất quần chết rồi. Phái Hoa Sơn duy nhất chỗ dựa vững chắc chính là Phong Thanh Dương. Phong Thanh Dương có thể lên Đại Tông Sư bảng. Hàng năm Phái Hoa Sơn đều có thể thu nhiều mấy cái đệ tử. Đông Phương bất bại cái kia cầu tặc. Có thể ngàn vạn lần không nên lên bảng. Hướng vấn thiên cầu nguyện. Một bên. Nhậm ngã hành trên mặt tức giận lói lên liền biến mất. Hướng thúc thúc. Ngươi nhắc tới cái kia bất nam bất nữ thái dám chết bầm. Đây không phải là ý định muốn chọc giận cha sao? Ngươi là chây ta cha bị chết không đủ nhanh. Chọc giận hắn sinh khí sao? Nhậm doanh doanh lúc này trách cứ đứng lên. Xin lỗi. Ta quên rồi. Hướng vẫn thiên vội vàng cho nhận ngã hành xin lỗi. Đại tông sư trên bảng, tất có ta Chu Vô Thị tên. Tuy là bại mải cổ Tam Thông, nhưng Chu Vô Thị vẫn là có loại này tự tin. Cổ Tam Thông trên người có nhiều như vậy thần công, thua cũng không mất mặt. Đại tông sư hậu kỳ tu vi nếu như cũng không thể lên bảng, hắn quả thực không dám tưởng tượng Cửu Châu thủy có bao nhiêu, có bao nhiêu lão tiền xu giấu ở đáy nước. Di Hoa cung hai vị cung chủ Đều có thể lên bảng Tối thiểu Yêu Nguyệt có thể lên bảng Còn có Tất Huyền Hắn có thể làm cho Quách Đại Hiệp tới đây tổ chức anh hùng đại hội Tất nhiên Tu Vi Viễn siêu Quách Đại Hiệp Tu Long tưởng bản nhựa công kim luôn Pháp Vương Phòng trừng cũng có thể lên bảng Hùng bá bang chủ Chúc mừng A Người đại tông sư bảng Ổn Mọi người đều ở đây nghị luận Mỗi khi xuất hiện bảng danh sách thời điểm Đều là thiên cơ lâu hoạt động mạnh nhất thời điểm Chính là tiểu long nữ Trình anh các nàng những cô gái này Đều đang liếu diếu thảo luận Nói đến ý kiến không cùng thời điểm Còn có thể mặt đỏ tới mang tay khắc khẩu Một bộ cho thần tượng đánh can bộ dạng Chúc mừng sư phụ Chúc mừng cha Một bên Dương Vư Ngạn Thạch Thanh Tuyền Đám Người Đã bắt đầu đảo tượng Thạc Chi Hiên chúc mừng. Tà vương Thạc Chi Hiên tung Hoàng thiên hạ. Không mấy đối thủ. Đại Tông Sư bảng danh sách. Tất nhiên là có nhất tịch chi vị. Thạc Chi Hiên không để ý đến mấy người. Trong lòng của hắn. Sớm đã chắc chắc mình có thể lên bảng. Hắn nhìn về phía Tống Khuyết. Tống Huynh. Không bằng chúng ta tới đoán một chút ai là đầu bảng như thế nào. Cho ta cũng không ngại tới đoán một cái. Tống khuyết ánh mắt. Đảo qua thiên cơ lâu bên trong đại tông sư cao thủ. Ta đứng đầu không ngoài đệ nhất tà hoàng. Nghe được ra khỏi bảng danh sách. Thiên cơ lão nhân đều từ đại tông sư trí tạo phòng chạy ra. Lời này vừa nói ra. Thu được vô số người tán thành. Đệ nhất tà hoàng danh tiếng bày ở nơi nào. Hơn nữa hắn ma đao đao pháp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 Phần 2. Quách tính nói, ta cảm thấy chắc là phía trước lâu chủ nói long đạo chủ. Dù sao đối phương không chỉ có là nửa bước võ thánh, tu võ học còn cùng Thái Huyền Kinh có quan hệ. Vừa rồi cảm thấy thiên cơ lão nhân lời nói có đạo lý người. Lập tức điên cuồng gật đầu. Một bộ chúng ta làm sao quên vị này đại lão dáng vẻ. Ta sư tổ tam phong chân nhân. Nếu như vẫn là đại tôn sư cảnh giới. Cái kia đầu bảng tất nhiên là hắn. Tống Thanh Thư ngạo nghế mở miệng. Đáng tiếc chính là hắn. Cũng không biết trương Tam Phong tu vi tinh thâm đến mức nào. Chỉ có thể suy đoán. Chưa thấy qua người dám phản bác Tống Thanh Thư lời nói. Dù sao Tam Phong chân nhân. Chính là tự nghĩ ra tâm pháp và võ kỹ. Đều sát tiến cái thiên bảng trước mười ngưu nhân. Ở kiếm thần bảng. Cũng suýt thứ ba. Bọn họ những đệ tử này Càng là biết nhà mình sư tổ Căn bản không phải chủ tu kiếm đạo Mà là quyền Kiếm trường Chân toàn năng ngưu nhân Mọi thứ đỉnh tiêm Nếu như rốc lòng kiếm đạo Kiếm thần bảng đệ nhất không có áp lực Lão ngoan đồng trầm rãi đứng dậy quét ngang toàn trường Dùng một loại đang ngồi các vị đều là cay gà giọng nói Sư huyên của ta nếu như vẫn còn ở Nhất định là đầu bảng đệ nhất Ai dám phản đối Trong lúc nhất thời toàn trường vắng vẻ không tiếng động Trùng dương chân nhân cũng là ngưu nhân Hoành áp ngũ tuyệt Hoa sơn luận kiếm Khác đều là từng cách từng cách đánh Liện trùng dương chân nhân một tá ngũ Trả lại cho toàn bộ trấn áp rồi Chính là lấy được cỡ âm chân ginh Cũng liền lật cũng không lật một cái Thiên cơ lão nhân yếu ớt nói. Lão ca. Sư huyên ngươi mộ phần cỏ đều cao vài thước. Nói những thứ này có vê nhi dùng a Lão ngoan đồng hô hấp bị kiềm hãm Sau một khắc. Thiên cơ lâu trung bảo phát cười vang. Lão ngoan đồng nhiến răng nhiến lợi. Tiểu lão để ngươi rất phiêu à. Chờ ngươi đột phá đại tông sư. Ta lại tới tìm ngươi luận bàn luận bàn. Hắn hung tờn uy hiếp. Các vị, các ngươi quên Hùng Bá bang chủ. Hắn chính là nửa bước võ thánh. Lúc này, Tống Khuyết nhìn về phía Hùng Bá. Mọi người một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ sảng. Vị ra này, nhưng là ngũ tinh chiến thần nửa bước võ thánh. Hùng Bá lắc đầu. Đầu bàng ta không có cái gì hi vọng. Cá nhân ta cho rằng, đầu bàng chắc là tiểu lý thám hoa lý tầm hoan. Hắn không có quên buổi sáng thời điểm, Lý Tầm Hoan cho hắn cái loại này khủng bố mà lại sợ hãi uy hiếp. Tu luyện để nhất thần công thiên cơ vạn tượng công Lý Tầm Hoan, vẫn là nửa bước võ thánh. Giờ khắc này, nửa số đại tông sư đều ở đây gật đầu. Cũng nhớ tới sáng sớm bọn họ chứng kiến Lý Tầm Hoan thời điểm trên người đối phương cái loại này khiến người ta sợ hãi khí cơ. Cần phải là Lý Thám Hoa không thể nghi ngờ. Cổ tam thông gật đầu. Lão ca. Lý thám hoa học thiên cơ vạn tượng Tông Sư huyên ngươi nếu như ở. Sợ cũng cũng bị treo lên đánh A. Thiên cơ lão nhân nhìn về phía lão ngoan đồng. Ngươi hắn kiểu cái kia ấm không vui nói cái kia ấm. Lão ngoan đồng kém chút nhìn không được đánh tơi bởi thiên cơ lão nhân. Tống khuyết cũng là vẻ mặt sợ hãi gật đầu. Cùng là cảnh giới cao thủ. Hắn chưa từng thấy qua kinh khủng như vậy người. Các vị. Chẳng lẽ là các ngươi quên lâu chủ đã từng nói thiết cuồng đồ. Lúc này. Hoàng dược sư thanh âm vang lên. Đè lâu chủ thuyết pháp. Thiết cuồng đồ cũng là đại Tông sư cao thủ. Nhưng hắn nếu như mặt vào cái kia thiên hiếp chiến giáp. Có thể đánh với võ thánh một trận. Sở hữu người trong lòng chấn động. Cái này tỉ mỉ khé đếm. Biến thái nhiều lắm. Ai là đầu bảng? Thật vẫn không đoán ra được. Thạc chi hiên không có lên bảng. Ngũ tuyệt không có một người lên bảng. Quách đại hiệp cũng không có lên bảng. Lưu tiêu thanh âm. Bỗng nhiên vào thời khắc này vang lên. Chấn được mọi người trong lòng run. Sắc mặt kinh biến. Ta dĩ nhiên không có lên bảng. Thạc chi hiên tại chỗ thất thố. Hoành một tay lấy chén trà trong tay bóp vỡ. Hắn bất tử ấm pháp lên một lượt bảng. Tự thân vẫn là tông sư hậu kỳ tu vi. Dĩ nhiên không có lên bảng. Quách tính. Lão ngoan đồng đều là ngẩn ngơ. Chính là đối lên không lên bảng không có thứ thú gì nhất đăng đại sư. Cũng cũng không nhìn được lông mi nhảy lên. Hắn đều không có lên bảng. Cửu châu lại có nhiều như vậy đại tông sư sao? Cha ta không có lên bảng. Quách phủ như bị ngũ lôi oanh đỉnh. Ở giữa ngốc tại chỗ. Đại tiểu võ. Trực tiếp bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Tương Dương thành phía sau ba vị Đại Tông Sư. Liền lão ngoan đồng cũng cùng Tương Dương thành quan hệ mật thiết. Dĩ nhiên một cách đều không có lên bảng. Lâu chủ. Ngươi làm sao nhiều lần đều chơi nhiều như vậy. Đúng vậy a Lâu chủ. Nhiều như vậy Đại Tông Sư đã tương du Các ngươi sợ bọn họ liên hợp lại thu thập ngươi. 20 danh ngạch. Dĩ nhiên ngũ tuyệt một cách đều không có lên bảng. Ta vương lên bảng tư cách đều không có. Lâu chủ ngươi ngược lại là nói một chút cách này lên bảng đều là những thứ kia ngưu nhân thiên cơ lâu chung Giống như là bị ném tạc đạn nặng ký. Thật là nhiều người. Chỉ cảm giác mình đều nhanh điên rồi. Thạch chi hiên. Ngũ tuyệt. Bọn họ thật nhiều đều là nghe cố sự lớn lên Thu nhận sử dụng 20 tên đại tông sư bảng Cư nhiên cũng không thể bên trên Chu vô thị chứng kiến lưu tiêu nhìn mình Lúc này trong lòng căng thẳng Chu vô thị Cũng không có lên bảng Lưu tiêu lạnh lùng mở miệng Làm cho chu vô thị vẻ mặt lúc túng Vừa rồi hắn một bộ chính mình tất nhiên lên bảng tư thái Lúc này nghe nói như thế Giống như là có một mảnh tay phiến trên mặt của hắn giống nhau. Da mặt đều co lắp. Trong lòng của hắn. Đác là mất mặt. Cũng là hoàng sợ. Đại tông sư hậu kỳ hắn. Cư nhiên đều không có lên bảng. Phong thanh dương. Không lên bảng. Lưu tiêu tiếp tục tuyên bố. Phản phất tại đáp lại phía trước tất cả mọi người suy đoán. Lệnh hồ sung đám người. Một hồi quá sợ hãi. Cách này vui đùa mở lớn. Tu độc cô cổ kiếm. Kiếm đảo Đại Tông Sư Phong Thái Sư Thúc Tổ. Dĩ nhiên không có lên bảng. Không chỉ đám bọn hắn. Lúc này thiên cơ lâu trung. Cơ hộ là người người đều ở đây chấn động. Tống khuyết đều khó mà tránh khỏi. Phong Thanh Dương hắn không biết. Nhưng Thạch Chi Hiên. Chu Vô Thị hắn đều gặp qua ra một tay. Hai người này. So với hắn cũng không kém bao nhiêu Di Hoa cung hai vị cung chủ Yêu Nguyệt Liên Tinh không lên bảng Kim Luân Pháp Vương Không lên bảng Đông Phương bất bại Không lên bảng Giờ khắc này Không thất thú nhân không nhiều lắm Nhiều như vậy thành danh đắt lâu cao thủ liền Tông Sư bảng đuôi đều không có vút Cực độ giỏ người Phải biết rằng Đây là thu nhận sử dụng 20 người A Mà ở phía trước thiên hạ đã biết đại tôn sư cao thủ Đều không đủ 20 Cái này cần có bao nhiêu lão quái vật ẩm dấu A Lâu chủ nhanh công bố Ta không kịp chờ đợi muốn Có người thúc dục Hưng phấn không thôi Sau một khắc ùm um ào thiên cơ lâu vắng vẻ không tiếng động Không có ai lại nói tiếp Đều là nhìn về phía lưu tiêu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 Nhích phong khí nhập ma Lâu chủ quá thiếu đạo đức Vô danh muốn thổ huyết Phần 1 Huyết Đại Tông Sư bảng thứ 20 Phó Thái Lâm Tu Vi Đại Tông Sư hậu kỳ Tuyệt học Dịch kiếm thuật Chín đại pháp Binh khí Dịch kiếm Phó Thái Lâm Rất nhiều người đều là vẻ mặt mờ mịt Chỉ có đến từ Đại đường Hoàng Triều Người Vẻ mặt lại là người này biểu tình. Phó Thải Lâm cư nhiên chỉ là tên thứ 20 Đại đường thái tử cuồng hấp lánh khí. Loan loạn Sư Phi Huyên. Thạch Thanh tuyển đám người biểu tình cũng không có thật đẹp bao nhiêu. Lưu Tiêu nói. Phó Thải Lâm chính là cửa châu ở ngoài. Cao câu ly nước tuyệt thế đại Tông sư. Một tiếng võ học uy trấn cao câu ly. Hắn đã từng cùng Tây vực được xưng võ tôn tất hời tỉ võ. Hai người tương xứng. Bên ngoài võ công chỉ cao tuyệt. Có thể cùng đại đường Hoàng Triều đảo môn để nhất cao thủ. Tán nhân Minh đảo kỳ sánh vai. Hắn tự nghĩ ra võ ký dịch kiếm thuật mặc dù không phải thiên bảng võ ký. Nhưng là không kém bao nhiêu. Cái này biến kiếm thuật phi thường có ý tứ. Chính là phó thải lâm dung hợp ta Cửu châu cờ đảo sáng chế. Mỗi một kiếm đều là hung hiểm sát phạt Vũ khí dịch kiếm Càng là hái thiên ngoại hàn thiết chế tạo Cũng là đương đại nhất đẳng thần binh lợi khí Có thể cùng võ tôn tất huyền giao thủ bất phân thắng bại Giờ khắc này Chính là đại tôn sư đều đồng dung Thượng sách Cần biết võ tôn tất huyền chỉ là tung tin muốn tới xâm chiếm tương dương Quách tính đều sợ vội vàng tổ chức võ lâm đại hội thương nhị đối kháng Cao câu ly cách loại địa phương kia. So với đông doanh còn nhỏ. Dĩ nhiên cũng có như vậy cao thủ tuyệt thế. Có thể tự nghĩ ra dịch kiếm thuật cách nào loại không kém gì thiên bảng võ ký bao nhiêu đại tông sư. Quả nhiên mạnh mẽ. Cờ đảo cũng có thể dung nhập võ công sao. Thật là kỳ tư diệu tưởng à. Lưu tiêu cũng không để ý những người này khiếp sợ. Cầu châu từ trước đến nay tự nhận Hạ Quốc Thượng Quốc. Coi thường vực ngoại người. Nhiều cao thủ như vậy. Ở giữa đủ Đại Tông Sư. Thậm chí ngay cả Phó Thải Lâm đều không có nghe nói. Đại Tông Sư bảng thứ 19. Tất Huyền. Tu Vi. Đại Tông Sư Hậu Kỳ. Tuyệt Học. Viêm Dương Kỷ Tông. Tất Huyền. Bởi vì người này giá tâm bừng bừng. Vẫn muốn nhúng chàm cửu châu. Người biết cũng không ít. Đương nhiên. Chỉ sắp xếp thứ 19. Hãy để cho không ít người lần nữa hấp khí. Như vậy tuyệt đối cao thủ đều là chỉ sắp xếp 19. Chẳng lẽ phía sau đều là một đám nửa bước võ thánh không thành. Giờ khắc này. Rất nhiều người đều không thể xác định đến tột cùng ai mới là Đại Tông Sư đầu bảng. Đại Tông Sư bảng thứ 18. Phá quân. Tu Vi. Đại Tông Sư hậu kỳ. Tuyệt học. Sát phá lang. Binh khí Thiên nhận đao Tham lang kiếm Là hắn Kiếm thần kinh ngạc Hắn biết phá quân là ai Còn như người khác Chính là hùng bá Cũng đều là mờ mịt sáng vẻ Taz Thiên nhận đao Tham lang kiếm Đây không phải là lâu chủ thần khí bảng ở trên thần khí sao Người này có thể lên bảng Sợ là có thần khí nguyên nhân a Lâu chủ ngươi không phải thiên nhận đao Tham lang kiếm còn không có chủ sao Đây không phải là bấy người Lưu tiêu giận dữ Đánh sắm Mấy ngày trước là không có có chủ Khi đó gọi các ngươi mua tình báo các ngươi luyến tiếc Hiện tại thiên nhận đao Tham lang kiếm bị cầm đi Hùng lôi đảo Lâu chủ Cách này phá quân là người phương nào Vì sao chưa từng nghe nói qua Người khác theo gật đầu. Lưu tiêu nói. Phá quân. Người này là kiếm tông đệ tử. Hắn còn có một thân phận. Là võ lâm thần thoại vô danh sư huyên. Sư huyên vô danh. Mọi người chấn động mãnh liệt. Thân phận này. Hù chết người. Vẹn vẹn sư huyên vô danh danh hiệu này. Cũng biết có bao nhiêu ngưu xoa. Người này là thời trẻ kiếm tông trưởng môn chế tù chi tử. Bởi vì cùng vô danh tranh đoạt vạn kiếm quy tông thất bại. Đến tận đây ly khai cửa viễn phó đông doanh mà đi. Thảo nào. Nguyên lai là đi đông doanh. Lưu tiêu lúc này. Khóe miệng cười. Nói. Người này có chút chuyện kỳ. chuyện kỳ. Mọi người sửng sốt. Có thể để cho thiên cơ lâu lâu chủ đắp lấy chuyện kỳ hai chữ. Sợ là làm xảy ra điều gì đại sự kinh thiên động địa tình tới. Lâu chủ. quỷ cầu phủ cập khoa học. Lâu chủ người tốt ta. Lại muốn bảo nổ hắc đoán. Lâu chủ. Ngươi chính là của ta ngọn đèn sáng. Cầu ngươi nhanh đừng thừa nước đục thả câu. Chứng kiến lưu tiêu biểu tình. Người quen biết hắn đều ngồi không yên. Hắc đoán. Tuyệt đối có hắc đoán. Vẫn là phi thường kình bảo cái chủng loại kia. Bằng không lâu chủ sẽ không lộ ra nụ cười như thế. Chúng nữ, càng là ăn cần bắt đầu châm trà châm trà. Nắn vai nắn vai, lưu đào dù bẩn vẫn ung dung. Mở miệng nói, chuyện kỳ một, sư huyên vô danh. Điểm này, không có nghi vấn à. Mọi người gật đầu, võ lâm thần thoại vô danh sư huyên. Cái này đích xác xem như là chuyện kỳ, chỉ là cái danh này. Có thể nói hoành hành giang hồ đều không có mấy người dám trêu trọc. Lưu tiêu tiếp tục nói. Chuyện kỳ hay. Cho nhích nhân vương mọc sừng. Cho nhích nhân vương mọc sừng. Lời này vừa nói ra. Thiên cơ lâu trung vô sớ người dường như ngũ lôi oanh đỉnh. Trực lăng lăng bị giải ra. Bên cạnh. Nhích phong mặt đều phồng thành màu gan heo. Lao phủ đầy bụi ký ức. Bắt đầu trong đầu nổi lên. Từ lần kia sau đó, phụ thân liền dầu dĩ không vui mình cũng lại chưa từng thấy qua mấu thân nhăn doanh. Kinh bảo, quả nhiên Kình bảo. Lão chủ cái kia nụ cười, quả nhiên ở nghẹn đại chiêu, có chút trong lòng giống to hơn, kém chút nhấn không đồng nhất ở hô lên. Bất quá chứng kiến Nhích Phong phòng thành màu gan heo mặt, sáng suốt đều không có mở miệng. Nhích Phong trong lòng dù sao cũng là thiên cơ lâu đệ tử, Lâu chủ dám nói nhiếp nhân vương. Bọn họ cũng không có can đảm này. Tìm không thấy một bên. Bộ kinh vân tràn ngập sát khí ánh mắt đang ở qua lại nhìn quét sao. Phá quân đi xa Đông Doanh. Một nguyên nhân trong đó cũng là bởi vì nhí nhân vương phát cuồng. Khắp thiên hạ đuổi giết hắn. Hắn không thể không chạy đến Đông Doanh núp vào. Phía trước, mọi người đều cảm thấy coi như bại bởi vô danh. Phá quân cũng không trở thành đi xa Lấy võ lân thần thoại vô danh lòng dạ Cũng không trở thành sau khi thắng Còn đối với chính mình sư huyên hạ thủ Nguyên lai cái gia hỏa này là cho nhích nhân vương mang mũ Lúc này mới chạy Nhăn doanh cô gái này Quả nhiên phóng đãng Hùng bá mắt lộ ra vẻ kinh dị Người khác kiên kỷ nhích phong không dám nói Hắn cũng không sợ Hắn cũng cùng nhanh doanh từng có một phen một vướng víu. Tự nhiên biết cái này là dạng gì một cách người. Nhanh doanh thích nhất. Chính là trong trốn võ lâm những thứ kia vốn có huyền thế đại lần. Khi đó nhíp nhân vương nghĩ quy ẩn. nhan doanh làm sao có khả năng cam tâm theo nhíp nhân vương cùng nhau quy ẩn. Người nói cái gì? Nhíp phong cương nha đều muốn cắn nát. Căm tức hùng bá. Lâu chủ. Bộ kinh vân sát khí tử sinh. Nhìn về phía Lưu Tiêu. Hắn cho rằng Hùng Bá đây là đang cố ý khiêu khích Nhích Phong. Vi phạm phía trước Lưu Tiêu đỉnh ra quy củ. Lưu Tiêu nói. Đừng nóng giận. Hắn không phải cố ý kích thích Nhích Phong. Hùng Bá nói. Đều là tình huống chân thật. Nhích Phong ngươi người mẹ này. Khiến người ta một lời khó nói hết. Ngươi biết không. Hắn có một biệt hiệu. Gọi là đại lão thu gặt máy móc. nhíp phong ánh mắt đều nhanh phun ra lửa. Nhưng này là hắn mấu thân. Hắn có thể nói cái gì? Lâu chủ lời nói. Hắn vẫn là phi thường tin tưởng. Phổ thân ngươi nhít nhân vương. Thiên sứ tung hoành. Thiên hải ít có. Cha ngươi trắng niên mất sớm. Trên thực tế đều có thể nói là mẹ ngươi nhan doanh làm hại. Nhít phong cả kinh. Cung kính nói. Mời lâu chủ giải thích nghi hoạt. Lưu tiêu nói. Cha ngươi nhích nhân vương. Chọn đời cái thế vô địch. Không hề thành si. Hắn cũng không có nghĩ qua trong giang hồ sông ra dạng gì kinh thiên danh tiếng. Càng không muốn xưng bá giang hồ. Hắn duy nhất tâm nguyện. Chính là mang theo các ngươi người một nhà thoái ẩn Nghiên cứu võ học. Có thể mẹ ngươi. Cùng lúc trước lâm tiên nhi không sai biệt lắm. Chỉ nghĩ dựa vào sắc đẹp của mình trở thành phong quang vô hạn giang hồ mỹ nữ. Quy ẩn. Đối với nàng mà nói nhất định chính là lãng phí nhân sinh. Thậm chí hắn gả cho ngươi phụ nhịp nhân vương. Cũng là bởi vì nhịp nhân vương giang hồ địa vị. Nhịp nhân vương nghĩ quy ẩn. Nàng nơi nào sẽ có thể tiếp thu. Cha ngươi quy ẩn trong lúc. Nàng liền lặng lẽ nhất câu nhất đáp hùng bá. Cọp kẹp. Nhích phong nghe đến mấy cái này. Bàn tay đều nhanh bóp vỡ. Đằng đằng sát khí nhìn về phía hùng bá. Lưu tiêu. Sau lại cha ngươi cùng hùng bá quyết nhất tử chiến. Cũng là bởi vì nguyên nhân này mới chỉ có suất sơn cùng hùng bá đánh một trận. Nàng theo phá quân đi đông thắng. Lập tức lại từ bỏ phá quân. đạt đến lên đông doanh để nhất nhân vật tuyệt vô thần. Nói như thế. Mẹ ngươi. Vĩnh viễn chỉ thích đệ nhất cường giả, ai là đệ nhất hắn liền cùng ai. Mọi người chỉ cảm thấy tam quan ầm ầm chấn động. Cái này nhan doanh, kỳ lạ phải nhường người muốn đánh, sợ. Vương Ngữ Yên đám nữ tử, càng là nhất tệ nhổ nước miếng, ta tất sát ngươi. Nhích phong ánh mắt đỏ bừng nhìn về phía hùng bá, trên người mơ hồ có hắc khí hiện lên. Mọi người cả kinh, Nhịp phong đây là điên huyết mạch muốn phát tác. Còn có kia cái gì phá quân. Tuyệt vô thần. Ta nhịp phong phát thể. Sinh thời tất sát này ba người. Nhịp phong sắp điên rồi. Thay cha nhịp nhân vương không phải một mạch. Còn có nhan doanh. Điên huyết mạch mơ hồ phát tác hắn. Trực tiếp gọi thẳng nhan doanh tên. Phong sư đệ. lãnh tính. Bộ kinh vân biến sắc. Vội vàng đi kéo nhích phong. Nhưng hắn tay còn chưa tiếp xúc nhích phong. Liền bị một cổ kinh khủng là tức văng ra. Sau một khắc. Oanh một tiếng. Chỉ thấy nhích phong trên người. bốc hơi bắt đầu một cố huyết cương khí kim màu đỏ. Khí cơ cũng ở lúc này không ngừng tăng vọt. Đại Tông Sư. Hùng bá sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nói mấy câu phía dưới. Nhích Phong dĩ nhiên tại lúc này trở thành một tôn đại tông sư cao thủ. Mây Muội, Tống khuyết trong mắt tinh quang tăng vọt, nhìn chằm chằm vào Nhích Phong. Cảm ứng chung. Nhích Phong công lực lúc này đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp không ngừng tăng vọt. Nhích ra điên huyết mạch. Bạo phát. Sở Hữu người trong lòng thông thấu, nơi đó còn không biết gió thực sự bị ép điên. Mây Muội căn bản không có giống như nguyên tắc sống nhau. Tới mượn đệ nhất tà hoàng ma đao nhập ma. Lưu Tiêu nói mấy câu, trực tiếp đem Nhất Phong kích thích mê muội. Bộ Kinh Vân Ú Oán nhìn lại, hư, vô số trong lòng đều ở đây cái ý nghĩ này. Than thượng một cách như vậy thiếu đạo đức lâu chủ, nơi nào không phải vết xéo hắn không hướng nơi nào bóc. Nhất Phong cũng thực sự là không may. Lưu Tiêu nhìn về phía Bộ Kinh Vân Đừng nóng vội. Ngươi phong sư để phải có này một kiếp. Hơn nữa điên huyết mạch bảo phát. Với hắn mà nói là chuyện tốt. Nhíp ra điên huyết mạch bị hỏa kỳ lân ố nhiễm. Ui lực bảo tăng. Không nhập ma để để thăng công lực đáng tiếc. Trong lúc ở chỗ này. Công lực của hắn biết không ngừng bảo tăng. Chờ không sai biệt lắm. Đi tìm tới hắn nhíp ra huyết ẩm cuồng đao cùng băng tâm huyết. Là hắn có thể khôi phục bình thường. Coi như không được. Còn có lâu chủ ta. Ngươi sợ cái gì? Bộ kinh vân gật đầu. Cùng ngươi là cố ý a Hùng bá cũng là nghe được một hồi hết hồn. Nhập ma để thăng công lực. Cũng chỉ có lâu chủ dám làm như vậy rồi. Cái kia phong sư đệ. Bộ kinh vân lo lắng nhìn về phía nhít phong. Lưu tiêu vung tay lên cổ lực lượng trực tiếp đem nhít phong cầm cố ở một mảnh nhỏ trong trời đất nhỏ bé. Hắn nhập ma tình huống. Hoàn toàn không ảnh hưởng tới người khác. Làm xong. Lưu tiêu cũng không để ý tới nữa nhít phong. Núi sâu có đảo quan. Hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài. Tuổi vừa mới 19. Đề cử đọc bán tiên. Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bằng 09 chương 139 Nhan Doanh Nhích Phong khí nhập ma Lâu chủ quá thiếu đạo đức Vô danh muốn thổ huyết Phần 2 Lưu Tiêu nói Tới Chớ bị Nhích Phong ảnh hưởng Chúng ta nói tiếp phá quân cái này truyền kỳ Mọi người không nói Người đem người ta đều kích thích mê muội Lại còn yên tâm thoải mái nói tiếp Phá quân truyền kỳ 3 ba. Độc sát vô danh vợ Lời này vừa nói ra. Kiếm thần tại chỗ thất thanh. Cái gì? Sư nương là bị phá quân tên súc sinh này độc sát. Hắn cả người kiếm khí không khống chế được. Kém chút đều thương tổn đến người. Còn tốt lưu tiêu biết sự tình tuôn ra tới. Kiếm thần nhất định không khống chế được. Trước tiên đem trên người của hắn kiếm khí lau sạch. Vô danh vợ. Dĩ nhiên là bị phá quân độc sát. Ta Lại còn có loại này đại vu Ngọa Tào Phá quân như thế lang tâm cẩu phế. Độc sát sư để vô danh thê tử. Thiên cơ lâu trùng. Một mảnh xôn sao. Năm đó võ lâm thần thoại vô danh quy ẩn. Cũng là bởi vì thê tử bị người độc sát. Nản lòng thoái chí phía dưới. Hắn tuyển trạc quy ẩn. Lúc đó. Vô danh cũng như nhíp nhân vương một dạng phát cuồng. Khắp thiên hạ tìm kiếm hung thủ Có thể căn bản không tra được là ai làm Lưu tiêu nói Phá quân đi xa đông doanh Cái nguyên nhân thứ hai cũng là bởi vì độc sát vô danh vợ Lúc này mới đi xa Khi đó nhiếp nhân vương tuy là cũng vô địch Nhưng không đến mức dọa chạy phá quân Nguyên nhân chân chính Hay là bởi vì vô danh Phá quân cái gia hỏa này Tuy là kiếm tông đệ tử Nhưng kỳ thật không phải là cái gì người tốt Lòng dạ nhỏ mọn Vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn súc sinh này Năm đó sư tôn ta tha cho hắn một mạng Hắn cư nhiên sau đó trả thù viết ta sư nương Không, kiếm thần giận không kèm được Hắn giờ phút này vẫn là hang hái Đầy ngập chính khí Sư phụ ta nếu như biết tin tức này Đừng nói hắn ở Đông Thắng Chính là ở trên trời Cũng khó thoát khỏi cái chết Vô danh tinh thần sa sút Hùng tâm trắng trí không ở Cũng là bởi vì ái thê chết cực độ kích thích hắn Giờ khắc này Kiếm thần đối với phá quân sát khí lộ Đa tả lâu chủ báo cho biết Tại hạ nghĩ hiện tại ngay lập tức sẽ chạy tới Nguyên Châu Đem tin tức báo cho biết sư phụ Kiếm thần cầm lấy anh hùng kiếm Ngay lập tức sẽ hướng Lưu Tiêu chào tử biệt. Muốn đi đem tin tức nói cho vô danh. Tùy ngươi. Lưu Tiêu cũng không nói nhiều. Nhìn rất nhanh biến mất kiếm thần liếc mắt. Hắn nhớ kỹ nguyên tắc bên trong. Kiếm thần biến thành tên khốn kiếp lần đầu tiên. Kỳ thực cũng là bởi vì điều chỉnh đến phá quân. Bị phá quân cho hàng phục. Cái này rồi sau đó hắn trợ giúp tuyệt vô thần hạ độc hại vô danh một cây di sự tỉnh. Tuy là là bởi vì hắn cho bộ kinh vân mang mũ hải tử bị bức bách. Nhưng cũng bởi vì không muốn để cho chính mình khó chịu. để tử nhỏ đem chính mình nuôi lớn. Vừa thầy diệt phụ sư phụ khó chịu. Có thể nói kiếm thần hành vi. Rất xuất sinh. Lưu tiêu ngược lại là hiếu kỵ. Kiếm thần vẫn sẽ hay không hướng nguyên tắc giống nhau phát triển. Dù sao hiện tại có thiên cơ lâu để tử chiêu bài. Bất luận kẻ nào muốn đối phó hắn Cũng phải suy tính một chút thiên cơ lâu bài tử Đương nhiên Hắn cho kiếm thần cơ hội Thì không muốn kiếm thần biến thành tên khốn kiếp Thật muốn biến thành tên khốn kiếp Vô danh có thể tha thứ kiếm thần hành vi Hắn lưu tiêu cũng không phải là vô danh có thể đại độ như vậy Võ lâm thần thoại vô danh Muốn tái xuất sang hồ rồi Chờ mong à Phá quân trốn ở Đông Thắng. Cái này đông sợ là muốn náo nhiệt. Thật là nhớ đi Đông Doanh xem vô danh đại sát tứ phương. Có thể ta lại luyến tiếc thiên cơ lâu. Ai? Chiến vài ngày. Đại Tông Sư trên bảng liền muốn thiếu một người. Đáng tiếc không cách nào chứng kiến cách nào loại đại. Nhìn lấy kiếm thần rời đi. Mọi người đều dự liệu được võ lâm thần thoại vô danh lại muốn chấn động cửu châu. Đáng tiếc. Bọn họ nếu như biết vô danh ở giờ phút quan trọng này bởi vì lưu tiêu lời nói. Dùng ra đại bá lực tự phế võ công tu luyện vạn kiếm quy tông. Sợ là muốn thổ huyết. Vô danh biết. Sợ là cũng muốn phun máu ba lần. Nói không chừng. Trực tiếp sẽ đối lưu tiêu chửi mới. Quá con mẹ nó thất đức. Muốn cho chính mình tự phế võ công. Mới chỉ có tuôn ra giết chết thê tử hung thủ. Để cho mình liền báo thủ năng lực đều không có Lâu chủ Vẫn là nói tiếp bằng danh sách sự tình A Thu hồi đối với vô danh quan tâm Có người mở miệng Lưu tiêu nói Đại tông sư bảng thứ 17 Ninh đảo kỳ Tu vi Đại tông sư hậu kỳ Tuyệt học Tán thủ bát phát Binh khí Không Ninh đảo kỳ Mọi người đều ở đây gật đầu Ngũ tuyệt uy danh cùng Ninh Đạo Kỳ vừa so sánh với. Quả thực không đáng giá nhắc tới. Ninh nói thanh niên kỳ đại. Thành danh cũng lâu. Cửu châu ở giữa. Phàm là có điểm thông thường người đều biết Ninh Đạo Kỳ uy danh. Lưu tiêu nói. Ninh Đạo Kỳ từng cùng võ tôn tất huyền cùng với phó thải lâm giao thủ. Đánh bại hai người. Hắn cười nhìn về phía thạc chi hiên. Năm đó tà vương hoành hành thời điểm. Ninh đảo kỳ bị từ hàng tính trai mời ra. Cũng bị ninh đảo kỳ ba độ truy sát. Mọi người. Đều là khiếp sợ nhìn về phía thạc Chi Hiên. Hắn bị ninh đảo kỳ đổi giết sự tình. Người biết cũng không nhiều. Thạc Chi Hiên gật đầu. Lúc đó ta bất tử ấm pháp chưa thành. Bị hắn dựa vào sống được lâu mà đánh bại. Hiện tại ta cho dù không bằng hắn. Nhưng nếu là liều mạng tranh đấu. Ta chết. Hắn cũng không xê xích gì nhiều. Thạc chi hiên thản nhiên thừa nhận mình chuyện bị đổi giết. Lưu tiêu gật đầu. Không sai. Ngươi không có lên bảng. Nhưng ngươi so với người trên bảng cũng không có yếu bao nhiêu. Chẳng qua là ta thiên cơ lâu bảng danh sách. Chỉ cần mạnh mẽ một điểm. Đó chính là muốn đè thứ tử bài danh. Thật muốn sinh tử tương bác. Không nói đồng quy vu tận cũng không kém. Lưu tiêu nhìn quét toàn trường Các ngươi những thứ này đại tôn sư Đối lên bảng người không nên không phục Lần này các ngươi thật muốn khiêu chiến Muốn chia thắng bại liền muốn phân sinh tử Bởi vì rất nhiều người Kỳ thực chỉ so với sắp xếp ở phía trước người yếu một đường Thật muốn khiêu chiến Phỏng trừng chỉ có xem ai chết trước một bước mới có thể phân ra tới Mọi người đều là trong lòng dùng mình Có thể trở thành là đại tôn sư Ai cũng không có so với ai khác liếu bao nhiêu Hoàn toàn chính xác thật muốn luận ai lợi hại Đoán chừng là chỉ có thể xem ai chết trước một bước mới có thể ra đình luận Lâu chủ Ninh Đảo Kỳ có hắc đoán sao Vì tiểu bảo hô lên Hắn phát giác nghe bằng danh sách Còn không có nghe hắc đoán quá một nghiện Nghe vậy Rất nhiều người không khỏi hai mắt sáng lên Hứng thú một bừng bừng đứng lên. Lưu tiêu cười. Cùng phạm thanh hội vướng víu không rõ. Coi là đen đoán sao. Tống khuyết tại chỗ khuôn mặt liền đen. Hung áp một mạch trừng vi tiểu bảo. Người hắn kiểu lại là mọi người trong lúc đó không nên đề cập riêng tư của người khác. Hai người bọn họ năm đó không thành. Đi ra thân phận ở ngoài. Lý niệm không cùng. Còn có một chút lại là bởi vì Ninh Đạo Kỳ cái kia lão ra hỏa làm dối xem Vi tiểu bảo chỉ cảm thấy phía sau lạnh ăn mù Bị tống khuyết đại lão để mắt tới Coi như hắn là vi ra cũng có chút không bình tĩnh Ta hắn kiểu làm sao biết Ninh Đạo Kỳ hắc đoán cùng Phạm Thanh Hội có quan hệ vì tiểu bảo trong lòng ủy khuất không gì sánh được Lưu tiêu nói Ninh Đạo Kỳ Nói là đạo môn đệ nhất cao thủ Nhưng các ngươi nếu như người biết hắn nhìn kỹ một cái, không thấy hắn vì đảo môn làm qua mấy chuyện, ngược lại hắn mấy lần cùng cao thủ tuyệt đỉnh Giang Hồ Giao Phong, đều là bị thành tựu Phật môn từ hàng tính trai mời ra tay. Mà có thể có loại này mặt mũi, có thể hết lần này đến lần khác mời ninh đảo kỳ xuất thủ, cũng chỉ có từ hàng tính trai trai chủ Phạm Thanh Hội, đoàn người một hồi náo động, tỉ mỉ nghĩ lại. Thật đúng là như vậy. Từ hàng tính trai, a thạc chi hiên cười lạnh một tiếng. Từ hàng tính trai, đánh không lãi ngươi. Ngươi thì trở thành chúc ta thánh nữ phu quân. Từ hàng tính trai thánh nữ vừa ra. Người phương nào không thể hàng phục. Tà vương năm được không oan Rất nhiều người. Đồng dạng càng là trơ chén cái này chuyên môn bán đứng thánh nữ xinh đẹp môn phái. Sư Phi Huyền trên mặt trong nháy mắt trắng bệt. Nàng cảm thấy thiên cơ lâu lâu chủ đối với hắn có chút chán ghét, mà chán ghét khởi nguồn chính là từ hàng tính trai trước sau như một tác phong. Đánh không lại ngươi, chúng ta còn có thánh nữ, thánh nữ không hằng phục được ngươi, thánh nữ Du Vân cũng có thể hằng phục ngươi. Ngược lại ai là tương lai thiên hạ nhất, nhất định đều là cùng bọn họ thánh nữ vướng víu không rõ.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 Đại Tông Sư bảng thứ 16. Tống Khuyết. tu Vi. Đại Tông Sư Hậu Kỳ. Tuyệt học. Thiên Đao Bát Khuyết. Tống Khuyết. ship hạng ninh đạo Kỷ trước mặt. Cha. Lâu chủ đưa ngươi ship hạng ninh đạo kỳ trước mặt. Tống Ngọc Trí Đại Hì. Thiên Hạ đã biết đều muốn cha mình Tống Khuyết cùng ninh đạo Kỷ so sánh với. Vẫn hiếu kỳ trong bọn họ đến tột cùng ai mạnh. Lúc này. Thiên cơ lâu cho ra đáp án. Lâu chủ. Tống khuyết đại lão có thể làm được đến quá ninh đảo kỳ. Có người hoài nghi nói. Ở Cửu châu. Rất nhiều người vẫn là cho rằng ninh đảo kỳ còn mạnh hơn tống khuyết. Dù sao ninh đảo kỳ xuất đảo so với tống khuyết còn sớm. Tuy là hai người đều là bất thế cao thủ. Nhưng dù sao ninh đảo kỳ muốn lớn tuổi một ít. Lưu tiêu cười. Nhìn về phía tống khuyết. Ngươi tới cùng bọn họ giải thích Tống khuyết khẽ động Cả người đao ý trùng tiêu Ta lấy sơ bộ sáng chế thứ chín đao Chiêu này uy lực Ta đều không cách nào trưởng khống Thứ chín đao như ra Ninh đảo kỳ tất bại Trong giọng nói của hắn Ẩm chứa tràn đầy tự tin Ngọa Tào Thứ chín đao ngưu xoa Cúng bái tống khuyết đại lão Thiên đao bát quyết Bây giờ muốn đổi tên là Thiên Đao Cửu Quyết Thứ Chín Đao Thảo nào a Thiên cơ lâu trung một mảnh xôn sao Đều bị lưu tiêu lời nói chấn động Tống khuyết Thiên Đao bát quyết tung hoành giang hồ Không mấy đối thủ Chuyện ra thứ chín đao Ai cũng không biết khủng bố đến mức nào Tống tiện bối so với Ninh Đảo Kỷ còn lợi hại hơn Ngươi còn không nhanh đem tin tức này nói cho ngươi biết sư phụ Loan loan trêu vẹo sư phi huyên. Làm cho người sau trên mặt trận đỏ lên. Đại tông sư bảng thứ 15. Cổ tam thông. Cổ tam thông dĩ nhiên xếp hạng chính mình trước mặt. Tống khuyết sườn sốt. Hắn cho rằng cổ tam thông giống như chú vô thị. Không cách nào lên bảng. Cho rằng ngày nào đó hắn nhìn cổ tam thông cùng chú vô thị đại chiến. Cảm thấy có nắm chắc đánh bại cổ tam thông. Không có khả năng. Cổ Tam Thông bài danh như thế khả năng cao như vậy. Chu vô thì cảm thấy bất khả tư nghị. Hắn căn bản không có nghĩ đến. Ngày nào đó Cổ Tam Thông căn bản không có thi chuyển ra sở hữu tuyệt học. Đánh bại hắn một trường. Cũng là nương tay. Cổ huynh Nhưng có hứng thú luận bàn đánh một trận. Tống khuyết nhìn về phía Cổ Tam Thông. Bọn họ và Hùng Bá ngược lại là gia nhập thiên cơ lâu. Có thể lưu tiêu cũng không có cho bọn hắn thần tông Bọn họ ngược lại là ở chiến thần tháp bên trong thu được thần tông Thế nhưng còn chưa kịp tu luyện Tố tâm tâm lập tức liền nắm chặt Cổ tam thông nhạy cảm phát hiện Lúc này cười ha ha một tiếng Quên đi Ta hiện tại vợ con nhiệt kháng đầu Không có hứng thú đà đà sát sát Ngoại trừ dựa theo thiên cơ lâu quy tắc đấu giá tới cùng ta đánh Những thứ khác liền tính. Tố tâm cười. Chờ ta lời hại. Ta và ngươi đánh. Thành thị phi la ấm lên. Cơ tay. Lão cha không dám. Nhi tử tới đón chiều khiêu chiến. Không có lễ phép đồ đạc. Tống đại ca chính là ta cũng muốn kêu một tiếng tiền bối. Ngươi có tư cách gì cùng hắn đánh. Cổ tam thông tại chỗ chính là một cây tát tới. Cổ huyên không cần trách cứ Thanh niên nhân có hùng tâm là chuyện tốt. Tống khuyết cười ha ha một tiếng. Lơ đỉnh. Đại Tông Sư bảng thứ 14. Kiếm ma. Đại Tông Sư bảng thứ 13. Kiếm hoàng. Đại Tông Sư bảng thứ 12. Đệ Tam Trư hoàng. Những người này phía trước đều giới thiệu qua. Lưu tiêu trực tiếp Tu Vi đều chẳng muốn nói ra. Đại Tông Sư bảng thứ 11. Hoàng ảnh. Tu Vi. Đại công sư hậu kỳ Tuyệt học Thất thức đao ý Thiên bảng võ kỹ Thất thức đao ý Lưu tiêu nói Người này là một vị chân chính đao khách Đao đảo thiên phú không nói cái thế vô song cũng không xây xích gì nhiều Bên ngoài tự nghĩ ra thất thức đao ý Đao đảo tu vi tuổi còn trẻ liền đạt đến bạc ngân đao khí cảnh giới Đợi một thời gian Chắc chắn thăng cấp hoàng kim đao khí Nghe được hoàng ảnh là đao khách. Tống khuyết đều nhấn không hướng kích động. Cửu châu chi địa. Tu đao đảo đích sắc rất ít người. Muốn tìm một đồng đẳng cấp cao thủ giao lưu. Cũng rất khó. Lâu chủ. Người này ở chỗ nào? Nhìn. Tống khuyết hỏi. Lưu tiêu nói. Hắn chính là đông doanh đao khách. Ngươi đừng vội. Đợi hắn hoàng kim đao khí tu thành. Nhất định phải tới cửa châu kiểm nghiệm võ công của mình Đến lúc đó Ngươi có thể cùng đánh một trận Tống khuyết chấn động Hắn hoàng kim đao khí còn không có môn lộ Đến cách này hoàng ảnh lúc tới Nếu như còn không có tu thành Sợ là liền làm đối thủ tư cách đều không có Đại tông sư bảng đệ thập Đệ nhị đao hoàng Đại tông sư bảng thứ 9 Tảo địa tăng Tu vi Nửa bước võ thánh, tuyệt học, thiếu lâm 72 tuyệt kỹ, tạo địa tăng, phía trước lâu chủ nói qua, bất quá không có cụ thể nói là ai. Nửa bước võ thánh, tê, thiên cơ lâu trùng, lúc này chính là một mảnh hấp khí thanh, chi vị chỉ là quét sân đại lão, dĩ nhiên là vì nửa bước võ thánh, lâu chủ. Lần này ngươi dù sao cũng nên muốn cùng chúng ta giới thiệu một chút cái này tạo địa tăng là ai. Nửa bước võ thánh quét sát. Nhà ai thiếu lâm tử như vậy ngang tàng. Nhân ra nửa bước võ thánh. Đều có thể đi quét xác Cái này tâm tình. Khiến người ta bội phục. Tư trúc trong lòng hơi động. Nhớ tới chỉ điểm mình la hán phục ma thần công cái kia vị lão tăng. Lâu chủ. Người nói nhưng là ta thiếu lâm tử cái kia vị lão tăng. Bá, ánh mắt mọi người đều nhìn về hư trúc Làm cho hắn có chút không biết làm sao. Khắp thiên hạ đều ở đây tìm tạo địa tăng. Cách này tiểu hòa thượng rút cuộc nói ra tạo địa tăng ở nơi nào. Lưu tiêu gật đầu. Đúng là hắn. Lưu tiêu nói. Người này là chân chính một đời cao tăng. Phật pháp tinh xào. Hắn bằng vào tinh xào phản phất. Sinh sôi đem thiếu lâm 72 tuyệt kỹ, cho tu thành 36 cửa. Lời này vừa nói ra, quả thực thạch phá thiên kinh. Ngọa Tào, tốt ngưu. 36 môn tuyệt kỹ, quá con mẹ nó xoa người. Khủng bố. Có người nói thiếu lâm 72 tuyệt kỹ, người bình thường có thể luyện thành một môn, liền có bất thế quy lực. Ngưu xoa. Có người nói chính là thiếu lâm lúc này thủ tỏa la hán đường. Cũng chỉ luyện thành một môn ca sa phục ma công. Mọi người đều bị tạo địa tăng khủng bố hù được. Phải biết rằng thiếu lâm tự 72 tuyệt kỹ. truyền thuyết chính là nhất nhịp thiên địa nhân cũng bất quá luyện thành hơn 10 cửa. 36 cửa. Đây quả thực là thần thoại một dạng. Hấp, cư ma trí càng là cuồng hấp lánh khí. Hắn cũng học trộm quá ít lâm 72 tuyệt kỹ. Nhưng là một môn đều không có luyện thành. Toàn bộ đều là mưu lợi. Lấy tiểu vô tướng thần công khu sử. Căn bản không phải chân chính 72 tuyệt kỹ. Bội phục. Chính là hùng bá đám người. Cũng không nhìn được nói ra lời như vậy. Một người thân kiêm 36 môn tuyệt kỹ. Sợ là không cách nào tưởng tượng khủng bố. Quả nhiên là một đời cao tăng. Vương Ngữ Yên cũng ở nói Bởi vì hắn biết Thiếu lâm 72 tuyệt kỹ Không có tương ứng Phật Pháp Tu Vi Căn bản là không có cách luyện thành Sự chú ý của nàng điểm Cùng mọi người rất bất đồng Lưu tiêu gật đầu Người này thiên phú cao Hiếm thấy trên đời Hắn lúc còn trẻ Tâm cao khí ngạo Cần muốn một người đem 72 tuyệt kỹ đều quy nạp làm một thân đang luyện đến thứ 36 môn lục, mới giật mình Phật pháp tu vi không đủ. Các loại nỗi thương báo phát, mấy năm nay, Tạo Địa Tăng một mực tại khổ tu Phật pháp, áp chí cường luyện 36 môn tuyệt kỹ mang tới di chứng. Nếu không là như vậy, hắn sớm đã trở thành một đời võ thánh cao thủ, cũng bởi vì vết thương trên người, sức chiến đấu phát huy không đủ, bằng không Tạo Địa Tăng Nhất định là Đại Tông Sư bảng đệ nhất Không người không biến sắc Luyện thành 36 môn tuyệt kỹ Vậy mà đều là vài thập niên trước sự tình Thiên phú như thế Chỉ sợ đủ để xưng là cách khác võ lâm thần thoại Đại Tông Sư bảng đệ bát Đệ nhất tà hoàng Tu vi Đại Tông Sư hậu kỳ Tuyệt học Ma đao đao pháp Đệ nhất tà hoàng bài danh Không người nào dám có thành kiến. Người ta uy danh. Là thật từng đao từng đao chém ra tới. Lưu tiêu nói. Tà hoàng ma tính nhanh nếu không khống chế được. Kế tiếp hắn hoặc là tự phế võ công. Không để cho mình họ loạn thiên hạ. Hoặc là tới thiên cơ lâu. Bồn lâu chủ giúp hắn giải quyết. Đệ nhất tà hoàng rất ngưu Nguyên tắc bên trong. Hắn vì khống chế ma tính. Trực tiếp chém hai tay của mình. Cuối cùng. Mà là bởi vì đem ma đao chuyển cho Nhích Phong. Bị nhập ma Nhích Phong giết chết. Lưu tiêu trong trí nhớ. Mỗi khi nhắc tới tà hoàng. Đều sẽ không nhìn được nghĩ bắt đầu một mặt trắng một mặt đen khủng bố ráng vẻ. Nhân vật thiên tài như vậy. phí bỏ đáng tiếc. Đối phương nếu như nghe được hắn mà nói tới thiên cơ lâu. Hắn không ngại dùng thần võ huyền công. Bang đối phương luyện hóa tẩy dừa trong cơ thể sở hữu ma tính. Đối với ma đao đao pháp. Hắn cũng tò mò. Cái loại này ma tính. Cùng bình thường ma công không giống với. Phản phất hắn là bởi vì sáng chế ma đao. Mà kết nối đến một loại lực lượng thần bí. Hoặc giả nói là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được ý thức. Vật kia một mực tải ý đồ khống chế để nhất tà hoàng. Nhích phong luyện thành ma đao. Nhập ma tình huống là cùng đệ nhất tà hoàng bất đồng. Hắn cũng không có cùng đệ nhất tà hoàng giống nhau. Có cái loại này thần ma đồng thể kỳ gì trạng thái. Phóng suốt lời này. Lưu tiêu xem như là muốn dụ đệ nhất tà hoàng tới thiên cơ lâu. Bất quá đệ nhất tà hoàng ẩm cư thế ngoại. Cũng không biết có thể nghe được hay không lời của hắn. Đệ nhất tà hoàng nếu như triệt để nhập ma. Sợ là chỉ có lâu chủ có thể khống chế Cũng đừng nhập ma à. Đại tôn sư bằng đệ bát tồn tại Ai là đối thủ Đệ nhất tà hoàng ẩm cư Vẫn là không có tiêu diệt hắn ma tính sao Núi sâu có đảo quan Hương hỏa sớm tàn lụi Kẻ hèn bất tài Tuổi vừa mới 19 Đệ cử đọc bán tiên Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bằng 09 Chương 140 khủng bố tạo địa tăng Tuyệt vô thần muốn tìm chết Lý tầm hoan bảng 1 Phần 2 Lưu tiêu lời nói Làm cho tất cả mọi người thất kinh Nhập ma khủng bố Nhìn nhích phong cũng biết Nửa bước đại tông sư Lập tức liền trở thành đại tông sư cao thủ Để nhất tà hoàng nhân vật như vậy nhập ma Sợ là muốn sinh linh đồ thán Chính là hùng bá Đều có chút may mắn chính mình giải tán thiên hạ hội. Bằng không hắn thành tựu nguyên châu võ lâm long đầu lão đại. Đệ nhất tà hoàng nhập ma. Thiên hạ hội nằm ở trong. Chính là hắn tu vi cao hơn đệ nhất tà hoàng một bậc. Đều không có bao nhiêu lòng tin có thể đánh thắng nhập ma đệ nhất tà hoàng. Hùng bang chủ. Nhưng có biện pháp tìm được đệ nhất tà hoàng. Đem lâu chủ lời nói chuyện lại cho hắn. Quách tính ngưng trọng nhìn về phía hùng bá. Hùng bá lắc đầu. Thiên hạ hội đã giải tán. Ta hiện tại cũng không có cách nào lập tức cùng Nguyên Châu bắt được liên lạc. Hơn nữa chính là thiên hạ hội ở thời điểm. Ta cũng không biết đệ nhất tà hoàng ẩm cư ở địa phương nào. Mọi người đều là hoàn toàn thất vọng. Bất quá cũng không cần lo lắng. Đệ nhất tà hoàng tuy là ẩm cư... Nhưng các ngươi đừng quên hắn bản thân để Tam Trư Hoàng vẫn còn ở Giang Hồ đi lại Đại gia chỉ phải nghĩ biện pháp đem tin tức mau sớm chuyển tới Nguyên Châu Làm cho để Tam Trư Hoàng biết Hắn sẽ đi tìm đệ nhất tà Hoàng Hùng bá lời nói Làm cho tất cả mọi người mừng rỡ Chứng kiến hy vọng Đại đường Thái Tử Chu vô thị đám người lúc này đối với bên người mật thám mở miệng Để cho bọn họ lập tức đem tin tức đưa đi Nguyên Châu. Ngũ cường Hoàng Triều. Cơ bản trách nhiệm vẫn phải có. Cũng biết lung lạc dân tâm. Trăm năm trước đế thích thiên hóa thân thiên chỉ huyết mà. Đấu tiểu tăng. Hoàng thượng đám người. Cũng đều là ngũ cường Hoàng Triều dẫn đầu tổ chức. Đại tông sư bảng đệ thất tuyệt vô thần. Tu vi. Nửa bước võ thánh. Tuyệt học. Bất diệt kim thân sát huyền Lại là nhất tôn chưa có nghe nói qua nửa bước võ thánh. Mọi người ầm ầm chấn động. Lưu tiêu nói. Người này là đông doanh đệ nhất cao thủ. Chính là bây giờ hoàng ảnh. Đều đánh không lại hắn. Tuyệt vô thần cũng là kỳ tài ngút trời. Thời trẻ tới cổ châu lèn. Trộm được thiếu lâm 72 tuyệt ký 100 kim trung cháo. Phản hồi đông doanh. Hắn ở kim trung cháo trên căn bản. Dung hợp các loại khổ luyện ngoại công tinh túy. Sáng chế quý lực kinh người thiên bảng tâm pháp bất diệt kim thân. Bây giờ tuyệt vô thần bất diệt kim thân. Đã đạt đến đau thương bất nhập đáng sợ hoàn cảnh. Một dạng đại tông sư cao thủ. Liền hắn một sợi tóc cũng không thể thương tổn đến. Chính là kim cương bất hoại thần công. Đều kém hơn một chút. Đợi một thời gian. Người này tất thành võ thánh. Lợi hại. Hùng bá đều ở đây cảm thán. Đối phương có thể sáng chế bất diệt kim thân cái nào loại bất thế tuyệt hợp. Nhưng hắn tam phân quy nguyên vẫn chậm chạp tìm không thấy tiến triển. Đều là đế thích thiên lão hốn đàn kia. Hắn có trong lòng thầm mắng đứng lên. ngưu xoa. Bằng vào kim trung cháo. Sáng chế bất diệt kim thân. Điều này làm cho thiếu lâm người làm sao chịu nổi. Tài ngút trời. Đông doanh thực sự không thể khinh thường. Lợi hại. Không đến võ thánh. Nhưng sáng lập ra bất diệt kim thân. Lại vẫn so với thiên trì quái hiệp kim cương bất hoại thần công cường hãn. Mọi người đều là đối với tuyệt vô thần vẻ mặt bái phục. Cái nào loại dựa vào chính mình ngút trời chi tư sáng chế tuyệt thi thần công. Có thể sánh bằng những tu luyện kia tiền nhân võ học trở thành cao thủ muốn cho người bội phục. Người như vậy. Đã có thể nói một chút khai sơn thủy tổ tồn tại. xưng một thanh nhân kiệt cũng không quá đáng. Lưu tiêu nói. Nhăn doanh chính là tử bỏ phá quân. Đầu nhập vào tuyệt vô thần ung um ập hoài bão. Tuyệt vô thần giá tâm mừng mừng. Vẫn nhìn trộm nguyên châu nơi. Bây giờ thiên hạ hội giải tán. Không ra mấy ngày. Hắn liền xét sâm lấn nguyên châu. Không khí bầu không khí đột nhiên lạnh lẽo. Nguyên châu nơi. Há là nho nhỏ đông doanh có thể nhúng chàm Nửa bước võ thánh mà thôi Hắn sợ là muốn tìm cái chết Hắn là làm võ lâm thần thoại vô danh ngồi không sao Mọi người đều là lạnh lung mở miệng Đầu tiên là tất huyền cùng kim luôn pháp vương Bây giờ là tuyệt vô thần Cũng làm Cửu châu là bàn thức ăn Quách tính vẻ mặt âm trầm Rất chính mình không có vô địch thiên hạ thực lực Hùng bá nói Hắn sợ là muốn tự tìm đường chết Ta tuy là giải tán thiên hạ hội Nhưng Nguyên Châu còn có vô danh Lưu tiêu tâm động vô danh đã phế đi Không trông cậy nổi Coi như vô danh lánh đời Nhưng còn có vô song thành những bá chủ này thế lực Mọi người sưởng sốt Đúng rồi Tột cùng thiên hạ hội Cũng không dám chiếm đoạt vô song thành không Kiếm thánh ở một ngày Ai dám động đến vô song thành. Hùng bá cười lạnh một tiếng. Bây giờ kiếm thánh ngộ ra kiếm 23. Sợ là phải tiếp tục tái nhậm chức. Tuyệt vô thần. Ha ha. Hắn hiểu rất rõ kiếm thánh. Năm đó giống như hắn cũng là hùng tâm bừng bừng. Nếu không phải là bị vô danh đánh bại. Nguyên châu ở đâu có hắn thiên hạ hội chuyện gì. Húng hồ. Còn có một cái nhít phong. Tuyệt vô thần nhúng chàm nhan doanh. Nhích phong ở thiên cơ lâu quật khởi. Sợ là người thứ nhất muốn xếp tuyệt vô thần giải cứu mẹ của hắn. Đại tông sư bảng thứ sáu Hùng Bá. tu Vi. Nửa bước võ thánh. Tuyệt học. Thiên sương Huyền Phong thần thối. Bài vân trưởng. Cửu dương thần công. Hùng Bá. Đại tông sư bảng xếp thứ sáu. Chúc mừng. Hùng bá bang chủ Ngưu xoa. Ngọa tạo. Cũng chỉ là thứ sáu cỡ châu biến thái cao thủ nhiều như vậy sao? Khủng bố. Ta cho rằng lấy hùng bá bang chủ mạnh mẽ. Coi như không phải thứ nhất. Cũng nhất định chiếm giữ ba vị trí đầu vị trí. Hùng bá bài danh. Làm cho rất nhiều người đều là chấn động. Vị này kém chút nhất thống nguyên châu Ngưu nhân. Dĩ nhiên chỉ ở đại tông sư bên trong ship thứ sáu. Ta dĩ nhiên chỉ xếp thứ sáu. Hùng bá chấn động trong lòng. Hắn cũng cho rằng ngoại trừ một cái lý tầm hoan cùng có thiên giếp chiến giáp thiết cuồng đồ. Đại Tông Sư ở giữa lại không địch thủ. Có thể cách kia nghĩ. Chính mình cư nhiên chỉ là thứ sáu. Vẻ không tưởng tượng nổi. Xuất hiện ở trong mắt hắn. Cửu châu chi địa. Quả thực ngỏa hổ tàng long. Tống khuyết đều phát sinh cảm thán. Hùng Bá chính là hắn sở cùng cao thủ. Số lượng không nhiều lắm không có nắm chắc nhân một trong. Không nghĩ tới. Dĩ nhiên có chỉ xếp thứ sáu. Nguyên tác. Rất nhiều người đều tò mò Hùng Bá cùng tuyệt vô thần đến tột cùng ai mạnh hơn. Lưu Tiêu cũng tiếc nuối không nhìn thấy Hùng Bá cùng tuyệt vô thần đại chiến. Hiện tại. Hệ thống cho ra đáp án. Bất quá ác. Lưu Tiêu vẫn là muốn xem Hùng Bá cũng tuyệt vô thần chân chính đại chiến một trận. Muốn nhìn một chút hai vị này vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất kinh thế đại chiến. Tuyệt vô thần tới. Có muốn hay không phái Hùng Bá đi cùng hắn đánh một trận đâu. Lưu Tiêu thầm nghĩ đến. Có chút nhớ nhung bù đắp nguyên tắc bên trong tiếc núi. Đại Tông Sư bảng đệ ngũ một đảo chủ. Đại Tông Sư bảng đệ tứ long đảo chủ. Long một nhị đảo chủ bài danh Lưu tiêu cũng không nghĩ tới biết còn cao hơn hùng bá Thái huyền kinh Quả thật nghị thiên Một đám người luyện chơi Đều có thể luyện được kinh khủng như vậy tu vi tới Lâu chủ Lần này ngươi có thể nói một chút long nhị đảo chủ đi Có người trong mắt chứa hy vọng Thần bí nhất Biết thái huyền kinh hai người Thiên cơ lâu lâu chủ vẫn không công bố Có muốn biết Cũng là chi không nổi cái kia ngầm cao giá đến mua tình báo. Lưu tiêu lắc đầu. Muốn biết. Dùng tiền. Còn lại tin tức. Đều có thể nói. Duy chỉ có hiệp khách đào sự tình. Lưu tiêu không muốn nói. Hắn muốn mưu đồ đồ đạc. Trừ phi dùng tiền. Ai. Mọi người hoàn toàn thất vọng. Kiếm tiên lý thái bạch thần công. Không ai thấy không thèm. Đại tông sư bảng đệ tam vương ngữ yên. Tu Vi Nửa bước võ thánh Tuyệt học Lục mạch thần kiếm Bắc minh thần công Tiểu vô tướng thần công Bát hoang lục hợp suy ngã độc tôn công Bạch hồng trưởng lực Thiên giám thần công Lăng ba vi bộ Cửu âm chân kinh Nghe được vương ngữ yên cách này khoa trương một loạt thiên bảng tâm pháp và thiên bảng võ kỹ Mọi người đều là náo động Hâm mộ trong mắt đều đỏ Những thứ này thần công. Người khác cầu một môn đều không được. Nàng đến tốt. Tất cả đều tập trung vào một thân. Ngọa tạo. Thật là nhớ đánh cho bất tỉnh vương cô nương. Đoạt nàng những thứ này tuyệt học Đánh không lại a Mẹ tốt khí. Thiên cơ lâu quá hào. Ước ao. Lâu chủ cái này sư phạm. Đối với vương cô nương thiên vị A Đừng nói những người khác. Chính là thiên cơ lâu đệ tử Đều là gương mặt hâm mộ và ven dép Cái này quá khoa trương Lưu tiêu nói Đừng vu hãm ta Ngứ yên những thứ này thần công Đều là chính cô ta lấy được Đối với mọi người Ta đều là đối xử bình đẳng Nhìn lấy chu chỉ nhược tôn tiểu hồng Đám người vẻ mặt bất thiện dáng vẻ Lưu tiêu vội vàng giải thích Tỷ tỷ Ngươi thật lời hại Đại tông sư bảng đệ tam ư. Trung linh vây quanh vương ngữ yên diếu ra diếu giết. Ngươi nhanh chóng tu luyện của ngươi thiên cơ vạn tượng công 49 Không được bao lâu ngươi cũng biết lời hại đứng lên. Lưu tiêu đã cùng nàng còn có tiêu phong nói chuyện thừa tháp sự tình. Nếu không phải là lưu tiêu đang nói bảng danh sách. Nàng và tiêu phong đã đi chuyện thừa tháp. Không có ai hoài nghi vương ngữ yên thực lực. Để nhất cái ngũ tinh chiến thần. Bây giờ càng là sắp thành vì lục tinh chiến thần. Nàng tập kết tiêu giao tam lão nội lực. Bây giờ nửa bước võ thánh. Võ học của nàng rèn luyện hàng ngày. Trên cơ bản vô địch cùng cảnh giới. Không nói có thể ung dung nghiền ép hùng bá. Thế nhưng đánh bại không có độ khó gì. Đại Tông Sư Đệ Nhị. Thiết cuồng đồ. Đại Tông Sư Bảng Đệ Nhất. Lý Tầm Hoan. Tu Vi Đại Tông Sư Trung Kỵ. Nguyệt học, thiên cơ vạn tượng Tông tiểu lý phi đao, ban đầu tu luyện thiên cơ vạn tượng công, lý tầm hoan tu vi, trực tiếp từ tông sư sơ kỵ, đạt tới đại sư trung kỵ, mà lực chiến đấu của hắn, để thăng càng là khủng bố, trực tiếp vượt trên mở ra thiên kiếp chiến giáp có thể chiến võ thánh thiết cuồng đồ, trở thành đại tông sư bảng đệ nhất, ngọa Tào Có thể chiến võ thánh thiết cuồng đồ dĩ nhiên không phải thứ nhất. Khủng bố. Thám hoa lãng cái này còn là người sao? Thiên cơ vạn tượng công. Cái này nhất định là thiên cơ vạn tượng công công lao. Thần công kia quá ngưu soa rồi. Lý thám hoa hóa ra là đệ nhất. Không người không phải chấn động. Chính là trong lòng sớm có đoán hùng bá đám người. Cũng là vẻ mặt hoàng sợ. Có thiết cuồng đồ đối lập. Mới biết được lý thám hoa học được thiên cơ vạn tượng công khủng bố. Từng cái từng cái. Trong mắt đều đỏ. Chỉ là sơ bộ tu thành. Liện từ tông sư bảng. Nhảy trở thành đại tông sư bảng đầu bảng. Lực áp có thể chiến võ thánh thiết cuồng đồ. Ta muốn trở thành ngũ tinh chiến thần gia nhập vào thiên cơ lâu. Đừng nói người bình thường. Giờ khắc này hoàng dược sư đều ngồi không yên. Chính là nhất đăng đại sư người như vậy. Trên mặt đều xuất hiện chấn động. Phật tâm bất vồn. Lão ngoan đồng. Càng là gấp vò đầu gãi tay. Thần công như vậy không có duyên gặp một lần. So với giết hắn đi còn làm cho hắn khó chịu. Sai u sai u. Ta đi truyền thừa tháp. Bảng danh sách công bố kết thúc. Tiêu phong lập tức đánh máu gà. Gào thét lớn. Không kịp chờ đợi chạy rồi. Vương ngữ yên, cũng là vội vã ly khai. Nàng nổi tỉnh, nếu như học xong thiên cơ vạn tượng công, lúc này đại tông sư bảng đế nhất, nơi nào còn có lý tầm hoan chuyện gì? Lâu chủ, ngươi là thực sự không phải nói cho chúng ta biết như thế nào mới có thể đi vào truyền thừa tháp sao? Dương quá cầu xin, kém chút đều quỳ xuống. Bọn họ một nhóm người mỗi ngày đều tụ ở một chỗ khổ tư như thế nào tiến nhập truyền thừa tháp. Nhưng mà đến nay không có đầu mối Lưu tiêu mỉm cười. Làm cho tất cả mọi người một hồi trứng đau. Núi sâu có đảo quan. Hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài. Tuổi vừa mới 19. Đề cử đọc bán tiên. Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bằng 09. Chương 141 vô danh thổ huyết. Phá quân tuyệt vũ thần vào ở Nguyên Châu. Não tàn kiếm thần. Phần 1. Tuyệt vũ thần biết cơ hội khó được. Ở đi qua bố trí ở Nguyên Châu thám tử trong miệng biết thiên hạ hội giải tán thời điểm. Hắn liền trước tiên điểm đủ nhân mã. Thẳng đến Nguyên Châu. Mấy ngày. Hắn cùng một đám thủ hạ đã bắt đầu đăng nhập. Nguyên Châu. Sau ngày hôm nay đem bằng vào ta tuyệt vũ thần vi tôn. Bước trên nguyên châu đất đai nhất khắc. Tuyệt vô thần hùng tâm tráng trí. Dương thiên giống to hơn. Phía sau hắn. Làm người ta nghe tin đắc sợ mất mật vừa la sát. Cũng là theo giống to hơn. Bên cạnh. Nhăn doanh vẻ mặt sùng bái. Si ngốc nhìn lấy tuyệt vô thần. Đây mới là nàng thích nam nhân. Khí phách tung hoành. Cũng có cùng thực lực tương xứng. liền là có chút xấu. Nếu có thể giống như nhích nhân vương còn là một hình nam Vậy hoàn mỹ nhăn doanh mặt Hiện lên một vệt thần sắc tiếc nuối Nàng trải qua bốn nam nhân Xấu nhất chính là tuyệt vô thần Nhưng là lớn nhất giã tâm một cái Người như vậy Nàng cam tâm tình nguyện thần phục Cẩn thận vô danh Nhân doanh nhắc nhở tuyệt vô thần Tuyệt vô thần bá nghiệp đường Lớn nhất chứng ngại vật chính là vô danh. Nếu không là vô danh. 10 năm trước tuyệt vô thần cũng đã xâm chiếm Nguyên Châu. Vô danh. Ta tuyệt vô thần có gì sợ. Tuyệt vô thần trong mắt trải qua mang thoáng hiện. Dám đến Nguyên Châu. Hắn sớm đã thương lượng với phá quân tốt như thế nào giải quyết vô danh. Cầm xuống vô danh. Đến lúc đó Nguyên Châu là của hắn. Kiếm Tông cùng vạn kiếm quy tung là phá quân hành tựu sư huynh. Phá Quân có thể nói là hiểu rõ Vô Danh, Đa Bang Tuyệt Vô Thần bảy mưu tính kế, nghĩ kỹ đối phó Vô Danh phương pháp. Nhan doanh hai mắt sáng lên. Mừng rỡ trong lòng, có thể tầm xuống Vô Danh. Đừng nói Nguyên Châu, chính là Ngũ Cường Hoàng triều cũng không dám lộn xộn. Đến lúc đó, ai còn có thể ngăn cản Tuyệt Vô Thần nhất thống Nguyên Châu bước tiến? Vô danh liền giao cho ngươi Tuyệt vô thần nhìn về phía phá quân Phá quân gật đầu Bất quá vẫn không nói gì Liền thấy một đảo thân ảnh khỏe mạnh cấp tốc tới gần nơi này Người nào Tuyệt tâm cả kinh Liền muốn đối với người tới xuất thủ Dừng tay Cách này là người một nhà Tuyệt vô thần vung tay lên Lúc này ngăn trở tuyệt tâm động tác Đây là tâm phúc của hắn Một mực tải giam không hai nhìn vô danh. Rất mau tới người tiến quân thần tốt. Tới gần tuyệt vô thần bên cạnh dì tai. Ha ha. Trời cũng giúp ta. Tuyệt vô thần ngửa mặt lên trời cười to. Phấn chấn không hiểu. Dẫn đường. Lập tức đi anh hùng lâu. Tuyệt vô thần vung tay lên. Cũng không gấp đi tiếp thu thiên hạ hội địa bàn. Người không sợ vô danh rồi hả. Phá quân thất kinh. Nguyên kế hoạch cũng không phải là như vậy. Hiện tại trực tiếp đi cùng vô danh đối lên. Hai người bọn họ cộng lại cũng không đủ vô danh một tay đánh. Chính là lại tăng thêm cái này mấy thiên rượu la sát cũng không đủ giết. Võ lâm thần thoại. Cũng không phải là thổi. Tuyệt vô thần căn nhà nhỏ bé đông doanh nhiều năm. Hắn vẫn không dám hồi nguyên châu. Cũng là bởi vì kiên kỷ vô danh. Há <cười> hạ. Không sợ. Tuyệt Vu thần cười to. Vô Danh cái kia ngu xuẩn. Nghe kia cái gì thiên cơ lâu chó má lâu chủ lời nói. Cư nhân tự phế võ công. Cái gì? Vô Danh tự phế võ công rồi hả? Phá Quân tại chỗ chấn động. Nghẹn ngào gào lên đi ra. Vô Danh cái tên kia. Đầu óc động kinh. Cư nhân tự phế võ công. Chúc mừng cha. Chúc mừng cha. Tuyệt Tâm cùng Tuyệt Thiên nghe vậy đại hỉ. Vội vàng quỳ xuống đất hướng tuyệt vô thần chúc mừng Vô danh tàn phế Ai còn có thể cản rừng cả nhà bọn họ cướp đoạt Nguyên Châu Đứng lên Tuyệt vô thần đối với tuyệt tâm tuyệt thiên cử đồng rất là thỏa mãn Nghiếm nhiên một bộ hoàng đế dáng vẻ Cha, cách này thiên cơ lâu lâu chủ là một lai lịch gì Hùng bá bởi vì hắn Giải tán thiên hạ hội Hiện tại võ lâm thần thoải vô danh Hay bởi vì hắn mà nói mà tự phế võ công, tuyệt tâm nghi hoặc, tại phía xa đông doanh, bọn họ cũng không biết cái gì thiên cơ lâu. Lần này, nếu không phải là hùng bá giải tán thiên hạ hội, bọn họ đều không biết thiên cơ lâu tồn tại. Tuyệt vô thần trong lòng vui sướng, quản hắn là lai lịch gì, bọn họ giúp ta đại ăn, không ngừng giải quyết rồi thiên hạ hội, còn giải quyết rồi vô danh. Ta còn có cảm tạ hắn đâu. Tuyệt vô thần. Trên thực tế là một không có võ lực mãng phu. Từ cao tự đại. Đương nhiên. Cũng là hắn tin tưởng vững chắc chỉ cần vũ lực đầy đủ. Là có thể bình định toàn bộ. Rất ít đi đồng não. Đi thôi. Không nghĩ tới vô danh như vậy ngô xuẩn. Một thân võ thánh tu vi. Cư nhiên phế đi. Tuyệt vô thần lúc này đánh máu gà giống nhau. Suy nghĩ vô số đối phó vô danh mưu kế. Không nghĩ tới đều vô ích. Vô danh liền phế đi. Tin tức của hắn có thể tin được không? Phá quân lưỡng lự. Nhìn về phía cách này mới vừa tới nhân. Rất sợ là vô danh thả ra lựu đạn khói. Muốn đem sở hữu còn sống địch nhân dẫn ra một lưới bắt hết. Ngươi xem một chút hắn là ai vậy? Tuyệt vô thần mệnh lệnh. Làm cho người này lộ ra chân diện mục. Sau một khắc, phá quân đồng tử co rụt lại. Ngươi là vô danh đầy tớ. Hắn nhớ kỹ người này. Hình như là một vị theo vô danh nhiều năm đầy tớ. Trung thành và tận tâm. Thậm chí vị này, còn giống như vị danh vị ngăn cản quá sao nhỏ. Người này gật đầu. Đại nhân lại còn nhớ kỹ ta. Không lắm vinh hạnh. Phá quân hít vào một hơi. Ngươi cư nhiên thật lâu phía trước. Liện tải vô danh bên người nằm vùng ngươi người. Hắn khiếp sợ nhìn lấy tuyệt vô thần. Phản phất hiện tại mới chỉ có nhận thức cách này mãng phu một dạng gia hỏa Tuyệt vô thần nói. Đi thôi. 10 năm trước vô danh bãi ta. Bằng lòng hắn lui về đông doanh 10 năm. Hiện tại. Nên đá ngả lăn cách này chứng ngại vật thời điểm. Rất nhanh. Đoàn người tìm đúng phương hướng. Bắt đầu bay nhanh đứng lên. Phá quân trong mắt tinh quang trong nháy mắt tăng vọt Ta mới là kiếm tông chủ nhân Vô danh ngươi đoạt ta kiếm tông chi chủ lâu như vậy Là thời điểm trả lại Kiếm thần một đường phi nước đại Nhanh liền vội đi mấy ngàn dặm Đến rồi đại tông sư tình trạng Không nói nổi lực sinh sôi không ngừng cũng không kém Thật muốn toàn lực thi triển khinh công chạy nhanh Một đêm mấy ngàn dặm không có khó khăn quá lớn Cửa châu tuy lớn, nhưng đối với hắn cấp số này nhân mà nói, thời gian mấy ngày là có thể từ một đầu chạy đến một đầu khác. Anh Hùng Lâu. Kiếm thần nhìn trước mắt anh Hùng Lâu có chút kích động. Trên mặt nghệ hoài đều vì vậy quét một cây sạch. Trong đầu hắn có thể tưởng tượng sư phụ vô danh biết là phá quân độc sát sư nương lúc loại tràng cảnh đó. Người nào? Kiếm thần mới chỉ có tiếp cận anh Hùng Lâu. Thì có bốn năm đảo nhân ảnh xuất hiện. Kiếm thần thiếu ra. Sau một khắc. Những người này thấy rõ kiếm thần bộ dạng Không khỏi thất kinh. Vội vàng hành lễ. Kiếm thần gật đầu. Ta đi tìm sư phụ. Không nói thêm gì. Kiếm thần cấp tốc vào anh hùng lâu. Rất nhanh. Kiếm thần tìm được rồi vô danh. Thời khắc này vô danh. Sắc mặt trắng bịch. Tinh thần hủy hoài.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 Kiếm thần thất kinh. Trong nháy mắt hoàng sợ. Thảo nào phía trước những người hầu kia như vậy đề phòng. Nguyên lai là sư phụ bị thương rồi. Hơn nữa nhìn dáng vẻ. Thương thế rất nghiêm trọng. Một thân dân trào kinh người kiếm ý. Hóa ra là không cảm ứng được mảy may. Sư phụ. Là kiếm thánh tới sao. Vô danh chứng kiến kiếm thần trở về. Lúc này trên mặt vui vẻ. Hắn đối với kiếm thần. Đơn giản là đích thân nhi tử giống nhau Nguyên tắc bên trong Kiếm thần mấy lần phản bội hắn đều tha thứ Không ngừng tha thứ Còn cho rằng là của mình sai Sau một khắc Vô danh sầm mặt lại Ngươi không ở tại thiên cơ lâu Trở về làm gì Hắn nếu không phải là ẩm cư Đều muốn đi thiên cơ lâu Chẳng lẽ Thiên cơ lâu lâu chủ không có thô ngươi Vô danh biến sắc Kiếm thần vội vàng lắc đầu. Không có. Ta gia nhập vào thiên cơ lâu. Sư phủ ngươi mau nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì. Hắn quan tâm là vô danh thương thế. Lúc này hắn bắt đầu tiếp xúc vô danh. Càng là biến sắc. Vô danh cái kia một thân kinh thiên động địa võ thánh công lực. Lúc này đương nhiên vô tồn. Không chỉ như vậy. Hắn còn nhận thấy được vô danh cả người kinh mạch khắp nơi đều là vết sách. Cái này, sư phụ võ công bị phế, kiếm thần tại chỗ giải ra, sau một khắc lại giận không kềm được, người nào cư nhiên dưới như vậy ngoan thủ, phế đi chính mình sư phụ vô danh, không có ai làm tổn thương ta, là ta vì tu luyện vạn kiếm quy tông, tự phế một thanh công lực, nghe được kiếm thần gia nhập thiên cơ lâu, cùng với như thế quan tâm chính mình, vô danh cao hứng trong lòng lập tức sắc mặt âm trầm dễ nhìn không ít. Hướng Kiếm Thần giải thích. Kiếm Thần xảy ra tại chỗ, nửa ngày nói không ra lời. Sư phụ Vô Danh. Dĩ nhiên thực sự bởi vì lâu chủ lời nói, này sinh ác độc tử phế võ công. Cái này đã biết phá quân là giết vợ cửu nhân. Hắn còn có công lực đi báo thù sao? Ngươi vì sao trở về? Vô Danh không có quên chuyện lúc trước. Bởi vì hắn đã thông báo Làm cho kiếm thần vẫn đứng ở thiên cơ lâu Kiếm thần trong nháy mắt Do dự Nói Vô danh trầm giọng Nhìn ra được kiếm thần do dự Sư phụ Chuyện là như này Vô danh ở kiếm thần trong lòng vẫn có uy tín Hắn chắc lần này nổ Kiếm thần không dám thờ ơ Cắn răng một cái Hắn đem sự tình đều run lên đi ra Nghe được là phá quân độc sát ái thê, vô danh lại cũng không khống chế được. Tại chỗ phún huyết, đã có đối với phá quân thống hận. Cũng có bởi vì võ công phế đi mới biết được ái thê nguyên nhân cái chết chứng đau. Sư phụ, ngài đừng nóng giận. Phá quân ta giúp ngài giết. Ta sẽ bỏ lấy tới thủ cấp của hắn. Tế điện sư nương, kiếm thần quá sợ hãi, vội vàng đỡ lấy vô danh. Trong lòng của hắn. Cũng là đối với cái kia thiếu đạo đức lâu chủ chứng đau không ngớt Hắn có thể không có quên. Nhịp phong bị tức tại chỗ nhập ma tràng cảnh. Xuất sinh này. Vô danh trong miệng lưu tiêu. Nhín răng nhín lợi. Không biết là đang mắng phá quân. Hay là đang mắng thiên cơ lâu lâu chủ. Kiếm thần chẳng bao giờ nhìn thấy sư phụ vô danh tức giận như thế quá. Người nào. Các ngươi muốn làm gì? Đây là võ lâm thần thoại vô danh ẩm cư chi địa Bỗng nhiên. Bên ngoài chuyển đến tùy tùng sợ tiếng la. Ngay sau đó. Chính là chiến đấu bùng nổ thanh âm. Cùng với những người hầu kia tiếng kêu thảm thiết. Có cường địch tới. Vô danh cùng kiếm thần nhất tề biến sắc. Vô danh những người làm này có thể không phải người yếu. Ở giữa thậm chí có mấy cái tôn sư cao thủ. Có thể lúc này chính là mấy cái tôn sư đầy tớ. Đều ở đây phát sinh tham gia. Muốn chết. Kiếm thần đang một bụng tức giận tìm không được địa phương phát tiết. Có người tới anh hùng lâu nháo sự. Lập tức điểm bảo nổ sát cơ của hắn. Một bà vứt lên anh hùng kiếm. Hắn liền xoay người đánh ra. Có thể mới đến cạnh cửa. Thì có một đảo kiếm khí bổ ra cửa phòng dếp tiến đến. Cẩn thận. Vô danh nhắc nhở. Nhưng là đã không còn kịp rồi. Kiếm thần trên người hộ thể cương khí mới chỉ có dâng lên. Trong nháy mắt đã bị đánh bay trở về. Sát phá lang. Vô danh đồng tử co rụt lại. Trong nháy mắt liền nhận ra đây là cái gì chiêu thức. Là phá quân. Đi mau. Vô danh thốt ra. Cùng xuất hiện nhìn về phía trong miệng trào máu kiếm thần. Phá quân thật lợi hại. Hắn là biết đến Căn bản không phải kiếm thần có thể đối kháng tồn tại Há hạ Vô danh ngươi quả nhiên phế đi Phá quân thanh âm tùy tiện từ bên ngoài vang lên Phá quân Hắn biết sư phụ võ công bị phế đánh tới rồi hả Kiếm thần sắc mặt hoàn toàn thay đổi Sư phụ ta mang ngươi đi Mang theo võ công bị phế vô danh Kiếm thần hướng 993 một hướng khác đột phá Đại Tông Sư Cương khí chấn động. Lúc này một đầu phá vỡ tường. Sau một khắc. Một đảo màu vàng kim dấu huyền ở trong mắt nhanh chóng phóng đại. Mau lui lại. Là nửa bước võ thánh. Vô danh đồng tử co rụt lại. Từ dấu huyền ở giữa cảm thủ một tia hơi yếu thánh uy. Kiếm thần kém chút hồn phi phách tán. Sắp nứt cả tim gan. Ngoại trừ phá quân. Lại còn tới một cây nửa bước võ thánh cao thủ. Hắn mang theo vô danh. Dùng so sánh với tốc độ còn nhanh hơn bay ngược trở về. Tuyệt vô thần. Vô danh vội vã một nghẹn. Thấy được bốn phía vượt la sát. Trong nháy mắt cũng biết cùng phá quân cùng nhau người là người nào. Sau một khắc. Hắn liền cùng kiếm thần riêng phần mình bị đao gác ở trên cổ. Vô danh sư đệ. Lâu ngày không gặp có khỏe không. Phá quân đắc ý nhìn lấy vô danh. Rất nhanh. Tuyệt vô thần trên người lóe ra kim quang bay tiến đến. súc sinh. Năm đó sư phụ tha cho ngươi một mạng. Ngươi cư nhiên độc sát sư nương. Kiếm thần mặc dù không dám động đẳng. Nhưng vẫn là nổ xích phá quân. Cái kia cắn răng nhiến lời dáng vẻ. hận không thể muốn nuốt sống phá quân huyết nhục. Phá quân biến sắc. Lộ ra kinh sợ màu sắc. Bản năng bởi vì sự tình bột lộ mà sợ. Tiểu tử. Ngươi tê, mơ, dơ, ít nói nhảm. Phá quân đã nghĩ mảnh nhỏ vẫn kiếm thần như thế nào biết được đây chỉ có hắn mình biết sự tình. Chỉ thấy tuyệt vô thần một cước đem kiếm thần đá ngả lăn trên mặt đất. Khoe khoang đã đi tới. Vô danh. Không nghĩ tới lần nữa gặp mặt. Ngươi sẽ liền sức đánh trả đều không có. Phá <cười> hạ. Thiệt thòi ta nhiều năm như vậy vẫn đối với ngươi kiêng kỷ Từ hôm nay trở đi Nguyên châu chính là ta tuyệt vô thần Vô danh không nói được một lời Kiếm thần mặt xám như cho tàn Sau một khắc Kiếm thần trong mắt sáng lên Ta là thiên cơ lâu đệ tử Các ngươi tốt nhất buông Hắn uy hiếp Thiên cơ lâu đệ tử Ai dám động đến Vô danh âm thầm lắc đầu Lần nữa đối với kiếm thần thất vọng Phía trước đệ tử này kiếm thần Cũng rất não tàn dưới tình huống như vậy Đề cập phá quân độc sát hắn ái thay sự tình Cái nào loại hành vi Hiển nhiên là muốn chết Nguyên bản phá quân không nhất định phải giết bọn hắn Bởi vì trên mặt nổi không có bao nhiêu cầu hận Nhưng loại này giết vợ thù vừa ra Phá quân không dưới thủ đoạn độc ác đều không được Còn tốt, Tuyệt Vũ thần cắt đứt. Hiện tại, đệ cấp Thiên Cơ lâu đệ tử thân phận. Người là đang gọi đối phương mau nhanh giết người diệt khẩu sao? Thiên Cơ lâu tử, Tuyệt Vũ thần hai mắt sáng lên, nhìn kỹ hướng kiếm thần, ấm xuống đi. Người này ta có trọng dụng. Dùng thủ pháp độc môn cho kiếm thần điểm huyệt. Tuyệt Vũ thần liền không để ý tới nữa kiếm thần. Cửu Châu người người hiêng kì Thiên Cơ lâu Hắn căn bản không biết ý vị như thế nào Bởi vì kiếm thần lời nói Tại hắn nơi đây căn bản liền không có tác dụng gì Vô danh thở phào nhẹ nhõm Còn tốt đối phương tại phía xa đông doanh Đối với thiên cơ lâu không biết Bằng không dưới tình huống như vậy Chính là hắn vô danh đều sẽ tuyển trạch giết người diệt khẩu Không đắc tội thiên cơ lâu Chuyện hay không kém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 Thậm chí ngay cả kiếm thần bảng bảng đều không có bên trên. Hoa sơn tư quá nhai. Phong thanh dương nghẹn họng nhìn chân chối. Ở quá làm mất mặt độc cô cầu bại. Phải biết rằng. Hắn độc cô cầu kiếm. Ở võ ký thiên bảng bài danh cực cao. Kiếm thần bảng đều không có bên trên. Quả thực bôi nhỏ kiếm ma độc cô cầu bại uy danh. Ta thậm chí ngay cả độc cô cầu bại tiền bối bên cạnh một con chim cũng không bằng. Càng làm cho phong thanh dương chán ngán chính là. Hắn không có lên bảng. Độc cô cầu bại bên người chim lên bảng. Cách này với hắn mà nói. Đơn giản là gấp bội bạo kích. Ta không thể ném độc cô cầu bại tiền bối khuôn mặt. Hắn cũng ngồi không yên. Không ngừng liên kiếm thần bảng đều không có bên trên. liền đại tông sư bảng đều không có bên trên. Đường đường một cái kiếm đảo đại tông sư. Vẫn là độc cô truyền nhân. Không có so với cái này càng chuyện mất mặt. Thiên cơ lâu. Ta tới. Vô một thanh. Phong thanh dương kiếm khí dâng trào. Trong nháy mắt lao xuống tư quá nhai. Muốn đuổi tới thiên cơ lâu. Thiên cơ lâu. Kịch tình quán tính lớn như vậy sao? Lưu tiêu nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy cùng dương bất hối ngồi chung một chỗ ăn lê Đỉnh Trương vô hiệt. Dương tiêu đám người bị đuổi giết. Dương bất hối thương tâm gần chết Lấy nước mắt rửa mặt Anh Lê Đình nhìn lấy cái này cùng kỷ hiểu phù rất giống nhau Dương bất hối Rất là đau lòng Lấy chương vô kỷ thân phận của trưởng bối để an ủi cái kia nghĩ đến Hai người đã xảy ra là không thể ngăn cản Quan hệ càng ngày càng kỳ quái Lâu chủ Có người tới Liện tải lưu tiêu suy nghĩ lung tung thời điểm Chú chỉ nhược thanh âm vang lên. Lưu tiêu vội vàng quay đầu. Vẫn là người quen cũ. Chính là mang theo Yến Nam Thiên phản hồi thiên cơ lâu tiểu ngư nhi cùng hoa vô khuyết. Lâu chủ. chúng ta đem Yến Nam Thiên bá bá mang đến. Hai người đỡ Yến Nam Thiên đứng ở trước quầy phương. Cũng xin lâu chủ thi cứu. Huyên để chúng ta hai người tất nhiên vô cùng cảm kích. Tiểu ngư nhi trình trọng ung quyền đây chính là đại hiệp Yến Nam Thiên. Quả nhiên oai hùng bất phàm, giống như là một bả phong mang dấu giếm kiếm thần kiếm vô địch Yến Nam Thiên. Hôm nay cuối cùng cũng nhìn thấy, nghe thấy nửa than, còn muốn hoa vô khuyết cống nhân là Yến Nam Thiên. Thiên cơ lâu trung lập tức không bình tĩnh, mọi người đều là giật mình nhìn lại, chờ xem đến ngày đó cái kia oai hùng bất phàm dáng vẻ. Thật là nhiều người đều cảm thán. Nếu như Yến Nam Thiên không ở 20 năm trước biến thành một cách hoạt tự nhân. Sợ là kiếm thần bảng cùng Đại Tông Sư trên bảng. Đều có tên của hắn. Thật là nhiều người. Đều là thở dài lắc đầu. Làm một đời kiếm đảo thiên kiêu đáng tiếc. Người khác không phát hiện được. Nhưng Yến Nam Thiên trạm này ở trước mặt. Chính là không có thiên cơ lâu suy tính. Hắn cũng có thể nhận thấy được Yến Nam Thiên trong cơ thể thịnh vượng sinh cơ. Cách này căn bản không phải cách hoạt tử nhân. Lưu Tiêu khóe miệng cười. Nói, Yến Đại Hiệp còn phải tiếp tục trang bị sao? Ở ta thiên cơ lâu. Yêu Nguyệt cũng không dám ở nơi này làm cản Ngươi nếu như tiếp tục giả bộ nữa. Ngươi hai cái này cháu sẽ bị Yêu Nguyệt giết chết. Yến Nam Thiên đang giả chết. Hùng bá trong mắt tinh quang lói lên. Nửa bước võ thánh võ đảo linh giác lúc này lan tràn tới, tỉ mỉ cảm ứng Yến Nam Thiên. Những người khác cũng đang dùng thủ đoạn của chính mình kiểm tra. Lập tức, Yến Nam Thiên trong nháy mắt đổ mồ hôi. Áp lực tăng gấp bội. Phải biết rằng ở thiên cơ lâu trung, Đại Tông Sư đều có 7-8 cái. Nhiều người như vậy ở lấy thủ đoạn của chính mình cảm ứng. Tuy là Yến Nam Thiên đều gấp bội cảm thấy áp lực ủng hộ hắn từ hoạt tự nhân thanh tỉnh, từ thập võ đạo. Lúc này võ công còn không có đạt được hôn mê phía trước đỉnh phong, nơi nào chịu nổi nhiều như vậy cao thủ dò xét. Thiên cơ lâu lâu chủ quả nhiên bất phàm. Yến Nam bội phục, không giả bộ được. Yến Nam Thiên thành thật thanh tỉnh qua đây. Hắn giả chết võ thuật, phải biết rằng liền thần ý vạn xuân lưu đều không có phát hiện. Nhưng này thiên cơ lâu lâu chủ Liếc mắt liền nhìn ra là ở giả chết Đương nhiên Hắn sở dĩ không lại giả chết Cũng có một điểm là đối với thiên cơ lâu rất hiếu kỳ Hoa vô khuyết cùng tiểu ngư nhi cóng hắn một đường tới Nói tối đa chính là thiên cơ lâu như thế nào thần kỳ Bảo mọi người không bình tĩnh Thần kiếm vô địch yến nam thiên Dĩ nhiên thực sự một mực tại giả chết Tránh thoát yêu nguyệt truy sát Tránh thoát ác nhân tốc ác nhân hãm hại Yến đại hiệp Rốt cuộc không phải mới Mọi người không thể không cảm thán Đổi thành trước đây trước Yến nam thiên Làm sao lại giả chết Chính là yêu nguyệt cung hai vị cung chủ Hắn đều có can đảm cùng đánh một trận Yến bá bá Người cư nhiên không có việc gì Tiểu ngư nhi cùng hoa vô khuyết nghẹn họng nhìn chân chối Không kinh hỉ giật mình, lớn, bị thiên cơ lâu lòng dạ hiểm độc lâu chủ gài bẫy. Các loại phức tạp biểu tình liên tiếp ở trên mặt của bọn họ xuất hiện. Yến Nam Thiên Ba người cũng không kịp ở thiên cơ lâu chung. Rất nhanh thì kích động nói. Qua một hồi, Lưu Tiêu nói, tới, cho các ngươi Yến Nam Thiên Ba bá làm gian chữ thiên phòng. Lại trọng lực thất, chiến thần tháp toàn bộ nguyên bộ. Hắn rất nhanh thì có thể khôi phục đỉnh phong. Tiểu ngư nhi điên cuồng thời điểm đầu. Hắn ở ác nhân tốc không chỉ mang ra ngoài Yến Nam Thiên. Cũng mang ra ngoài tiền không ít. Lúc này liền cho Yến Nam Thiên chỉnh tổ hợp. Yến bá bá. Toàn bộ nhờ ngươi. Yến Nam Thiên gật đầu. Yên tấm. Yến bá bá sẽ không để cho Hương để các ngươi gặp chuyện không may. Hiểu rõ thiên cơ lâu toàn bộ. Tiền đã trả sau đó Yến Nam Thiên cùng tiểu ngư nhi huyên Để liền không kịp chờ đợi đi lên lầu Thể nghiệm chữ thiên phòng thần kỳ Lưu tiêu nhìn theo Yến Nam Thiên rời đi Cái gia hỏa này cực kỳ oai hùng Thiên sinh thần lực Luận đầu Thiên cơ lâu trung không ai có thể so sánh với Huyện thiết trọng kiếm kiếm pháp Sợ là ở Yến Nam Thiên trong tay Mới có thể phát huy huy lực lớn nhất Lưu tiêu thầm nghĩ đến Yến nam thiên cách nào loại thiên sinh thần lực người? liền thích hợp cách nào loại cương mãnh võ công? Ngoạ tạo. Tốt riêng rúa người. Nây má. Cách này là nam hay nữ? Áp tâm. Ở đâu ra cách nào loại bất nam bất nữ nhân? Thành tâm tới áp tâm người sao? Bỗng nhiên. Thiên cơ lâu trung nhiều tiếng hô kinh ngạc. Lưu tiêu nhìn lại. Phát hiện rất nhiều người ánh mắt đều trừng trực. Có người làm ra muốn ới sáng vẻ. Có người cũng là một bộ tràn đầy phấn khởi. Phản phất thấy được tuyệt thế của quý. Ở trên lầu yến nam thiên đám người. Đều bị đồng tính này hấp dẫn. Dừng lại quay đầu xem. Lưu tiêu cũng là. Vừa quay đầu lại. Hắn liền thấy một người mặt đại hồng trường bào. Cực kỳ yêu diễm khoa trương người. Má hồng. nhãn ảnh. Họa mi. Họa môi. Người này hóa trang, thoạt nhìn so với nữ sinh còn khoa trương, bởi vì chính là di hồng viện nữ tử. Hóa trang cũng sẽ không giống hắn nồng như vậy. Phản phất, là ở tận lực cường điệu nàng là một phụ nữ giống nhau. Hơn nữa khoa trương trang điểm ra mặt dưới, là cao lớn xương gò má. Cách này nhìn một cái, chính là nam nhân tướng mạo, lưu tiêu trong lòng hơi động. Nhịn xuống buồn nôn. Phát động thiên cơ lâu suy tính năng lực. Tính danh. Đông phương bất bại. Thân phận. Nhật nguyệt thần giáo giáo chủ. Cảnh giới. Đại tông sư trung kỳ. Tuyệt học. Quỳ hoa bảo điển Tới đây mục đích. Tìm kiếm thiên nhân hóa sinh. Âm dương đồng thể phương pháp đông phương đại lão. Thảo nào kém chút đều muốn chính mình cho cả ớt ra. Từ thiến không có gì ấy dám cũng là người, có thể tây mơ dư mất một cái chân về sau liền cong, còn làm loại trang phục này, cái này không ác tâm người sao? Nếu không phải là Thiên Cơ lâu có chính mình quy củ, Lưu Tiêu không dám hứa chắc chính mình sẽ xuất thủ đem Đông Phương bất bại cho đánh ra. Đông Phương bất bại ngươi cẩu tặc kia, còn dám tới Thiên Cơ lâu. Nhậm Ngã Hành buông trong tay súng chổi, Nộ khí đằng đằng nhìn về phía Đông Phương bất bại Coi như Đông Phương bất bại biến thành cái nào loại bất nam bất nữ bộ dạng Hắn chính là liếc mắt nhận ra được Đông Phương bất bại Nhậm doanh doanh cùng hướng vấn thiên cả kinh Còn tưởng rằng Đông Phương bất bại là tới giết bọn hắn Xuân sao Nghe được người đến là Đông Phương bất bại Thiên cơ lâu trung mọi người đều không bình tĩnh Cái gia hỏa này không còn là ngoan nhân trên bảng nhân vật Theo lâu chủ giới thiệu Vẫn cùng Dương Liên Đình tốt hơn Là Đông Phương bất bại đại lão Ơi ra Di Ta làm sao cảm thấy Đông Phương bất bại đại lão thì thực cũng không tệ Ngọa Tào Cái này trang phục Tuyệt đối là con Núi sâu có đảo quan Hương hỏa sớm tàn lụi Kẻ hèn bất tài Tuổi vừa mới 19 đệ cử đọc bán tiên. Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng 09. Chương 142 Phong Thanh Dương xuống núi. Yêu Diễm Đông Phương giáo chủ. Khủng bố chương Tam phong. Phần 2. Đông Phương bất bại đối với mấy cái này nói, nhìn như không thấy, hắn không thèm để ý, cũng không dám bất cần. Ở Thiên cơ lâu bên ngoài, ai dám nói hắn như vậy? Sợ là đầu đắc dọn nhà Có thể thiên cơ lâu chung Bất luận kẻ nào không được động võ Hắn còn không có can đảm khiêu khích thiên cơ lâu uy củ Nhâm giáo chủ Lâu ngày không gặp có khỏi không a Đông phương bất bại thanh âm chói tai vừa ra Lập tức hình thành kinh khủng lực sát thương Rất nhiều người bỗng biến sắc Chỉ cảm thấy nổi da gà rớt nhất địa Lưu tiêu sắc mặt cực kỳ xấu xí Trên chán nổi gân xanh. Có phải ra tay đem đông phương bất bại đánh ra sung động. Ngươi tới tiếp đãi hắn. Lưu tiêu trực tiếp đem dương quá lôi qua đây. Tại chỗ liền chạy. Ở lại chỗ này nữa. Hắn sợ chính mình cách này lâu chủ trước tiên vi phản thiên cơ lâu quy củ. Lâu chủ. Ngươi đây là đem ta hướng trong hố lửa đẩy ác. Ta vẫn còn con nít. Ngươi nhẫn tâm sao. Dương quá vẻ mặt khổ qua. Hắn cũng có trùng xuất thủ đánh tươi bởi Đông Phương bất bại sung động. Đông Phương bất bại thanh âm. Cùng với cái loại này bất nam bất nữ trang phục. Thật sự là quá cách ứng người. Thiếu tê, mơ, dơ, lời nói nhảm. Lưu tiêu một cước đem Dương quá đá vào quầy hàng. Chạy đi cùng thạc thanh tuyển đám người ngồi cùng nhau. Còn không mau quét rác. T, mơ, dơ, không nói lời nào ngươi sẽ chết à Lưu tiêu vẻ mặt không lành trừng nhậm ngã hành liếc mắt Ngươi không để ý đông phương bất bại Đại gia cũng không cần nghe được vậy muốn mạng thanh âm Hùng bá đám người Đằng đằng sát khí trừng mắt về phía nhậm ngã hành Trong nháy mắt Mọi người đều hình thành một loại ăn ý Về sau ai t, mơ, dơ, nói chuyện với đông phương bất bại ác tâm người Đem là tất cả mọi người công định, cha, chú ý tu tâm dưỡng tính. Nhậm doanh doanh nhắc nhở nhậm ngã hành. Mấy ngày nay, nàng nói với nhậm ngã hành được nhiều nhất chính là những lời này. Lưu tiêu suy đoán, không cần đi tìm thần ý. Bọn họ đều tin tưởng nhậm ngã hành thân thể xảy ra vấn đề. Nhậm ngã hành cực độ ủy khuất. Ta tê, mơ, dơ, gặp phải cầu định. Chẳng lẽ nói mấy câu đều không được. Thiên cơ lâu trùng. Trong lúc nhất thời bầu không khí ngưng trọng. Đông Phương bất bại cũng biết là vì cái gì. Nhìn lấy một đám nhãn thần bất thiện. Nhìn về phía mình đại tôn sư cao thủ. Chính là hắn. Trong lúc nhất thời đều có chút kinh hồn táng đảm Hắn đi hướng quầy hàng. Thức thời nhỏ giọng nói chuyện với Dương quá. Toàn bộ hành trình. Lưu tiêu chứng kiến Dương quá là cắn răng kiên trì nổi. Trình Anh, Tiểu Long Nữ đều đúng dương quá đầu đi đáng thương ánh mắt. Cách đó không xa. Nguyên bản một mực quấn quýt lấy dương quá quách phù. Cách kia còn nhớ được gia nhập vào thiên cơ lâu. Trực tiếp chạy càng xa càng tốt. Có người ở phi. Mau nhìn. Có thần tiên. Ngọa tạo. Có người bay trên trời. Là cái tiên phong đảo cốt đảo trưởng Thiên cơ lâu trùng. Mọi người đều cảm nhận được toàn bộ thành Lạc Dương đều ở đây chấn động. Phát sinh điên cuồng hô to. Có người ở thành Lạc Dương bầu trời phi hành. Là thật phi hành. Mà không phải võ lâm cao thủ cách loại này dùng khinh tung. Một bước mấy chục mét cách trùng loại kia. Cuồn cuộn tiếng sấm. Từ xa đến gần chuyển đến. Thiên địa đều rất sống đang chấn động một dạng. Thành Lạc Dương trong thành giang hồ nhân sĩ. Từng cái dung đồng đồng thời. Riêng phần mình thi triển khinh công. Bay đến đỉnh đi xem. Thiên cơ lâu trùng. Mọi người đều là lập tức chấn động. Như ông vỡ tổ chạy ra. Phi hành đây là võ thánh năng lực. Bất quá. Muốn dẫn phát kinh khủng như vậy thiên tượng. Làm cho cả thành lạc dương đều chấn động. Tuyệt không phải bình thường võ thánh có thể làm được. Cao thủ tuyệt thế. Chính là hùng bá như vậy nửa bước võ thánh. Chứng kiến cái này bay tới người ở giữa không chung lôi ra một cái sóng trắng. Cũng cũng không nhìn được chấn động. Cái này còn là người sao? Tống khuyết cùng hấp lánh khí. Mắt lộ ra hoàng sợ. Đao đảo cùng kiếm đảo. Ở trở thành võ thánh sau đó. Ngược lại là có thể ngự sự binh khí của mình phi hành. Nhưng tuyệt không thể nào làm được người trước mắt này bộ dạng. Đối phương phi hành Hoàn toàn không có dựa vào ngoại lực Nổ Điện xả một dạng tốc độ Hoàn toàn là bằng vào khó có thể tưởng tượng công lực đang bay Lúc này mới trên không trung hình thành tiếng sấm một dạng cách nào loại công lực Sợ là chân chính như vực sâu biển lớn Võ đảo thông thần Cách này sợ là lâu chủ trong miệng nhập hư cao thủ Có thể thuyên truyền thiên địa chi lực Hoàng dược sư hoàng sợ Bên cạnh nhất đăng đại sư. Đều là dáng vẻ rất thất thố. Giờ khắc này. Thiên cơ lâu phía trước. Không có mấy người có thể thong song đối đãi một màn này. Chính là đại tông sư cao thủ. Đều là kinh hãi muốn chết dáng vẻ võ đảo đến rồi loại tình trạng này. Mấy lại tựa như tiên thần. Nhập vư cao thủ. Có người nghe được hoàng dược sư lời nói. Quát to lên. Ngoạ tạo. Là đế thích thiên vẫn là tiếu tam tiếu tới. Hắn mục tiêu dường như chính là chúng ta nơi đây. Có thể là đế thích thiên. Dù sao lâu chủ sốc hắn mấy lần gốc gác. Đối đầu. Lâu chủ không ngừng sốc hắn gốc gác. Còn phá hủy hắn kế hoạch. Hùng bá giải tán thiên hạ hội. Còn thu gió cùng bộ kinh vân. Nây má. Nghe được người đến có thể là đế thích thiên cái kia cái lão quái vật. Mọi người đều không bình tĩnh. Đây nếu là cùng thiên cơ lâu làm. Lấy cái nào loại cấp xấu cao thủ khủng bố. Sợ là thành lạc dương đều phải bị san bằng. Trở thành một vùng phế tích. Có vài người thậm chí đều muốn trước giờ chạy trốn rồi. Lo lắng bị một hồi sắp phát sinh đại chiến lan đến. Bất quá xem lưu tiêu vẻ mặt bình tĩnh đứng ở chỗ nào. Bọn họ mới không có chạy. Lưu tiêu đương nhiên sẽ không chạy. Hắn thì lực kinh người. Những người này còn không có thấy rõ thời điểm. Hắn đã thấy rõ ràng cái này chấn động thành lạc dương nhân là ai người này hắn gặp qua. Ở thiên cơ lâu suy tính bảng danh sách thời điểm thấy qua hư ảnh. Chính là Trương Tam Phong. Cái kia hiếp trước vô luận ở cái thế giới kia. Đều là trần nhà tồn tại ngưu nhân Tam Phong chân nhân. Quả nhiên khủng bố. Lưu tiêu đều có chút chấn động. Hắn hiện tại không dựa vào thiên cơ lâu Kỳ thực cũng có thể phi Nhưng phương diện tốc độ Tuyệt đối cũng không phải là cái này đang tốc độ siêu âm phi hành trương Tam Phong Không dựa vào thiên cơ lâu Hắn sợ là cũng làm mất quá trương Tam Phong Đối phương cảnh giới Sợ là sắp siêu việt võ thánh chứng Không phải đế thích thiên Là sư tôn ta tới Bỗng nhiên Tống viến kiều các loại trờ võ đang người hô lên Từng cái cùng đánh máu gà giống nhau Là tam phong chân nhân Mọi người sưởng sốt Âm âm chấn động Tuy là đi qua thiên cơ lâu lâu chủ lời nói Bọn họ cũng đều biết tam phong chân nhân tuyệt đối rất châu bò Nhưng cũng không có nghĩ đến Biết ngư xoa tới mức này Võ đang trương tam phong Dĩ nhiên khủng bố như vậy Lão ngoan đồng âm âm chấn động. Cùng là chân nhân. Hắn sư huyên vương trùng dương tráng niên mất sớm. Nửa đường thiên chiết Mà võ đang trương tam phong. Dĩ nhiên đã đáng sợ đến phản phất tiên nhân trên đời một dạng. Bội phục. Ta vẫn vừa là đương đại đệ nhất cao thủ. Là võ lâm thần thoại vô danh. Võ đang trương tam phong. Khiêm tốn như vậy. Hắn mới thật sự là võ lâm thần thoại. Hùng bá chấn động. Hắn cùng với vô danh từng có đồng thời xuất hiện. Luận kiếm đạo. Trương Tam Phong không bằng võ lâm thần thoại vô danh. Nhưng chỉnh thể sức chiến đấu. Trương Tam Phong muốn bỏ rơi võ lâm thần thoại vô danh mấy con phố. Tuyệt đối có thể treo lên đánh vô danh. Dù sao đều là tài ngút trời. Vô danh mới chỉ có hơn 50 tuổi. Trương Tam Phong hơn 100 tuổi. tu Vì Chi tinh thầm. Đương đại hiếm thấy. Tam phong chân nhân Không nói vang dội cổ kim cũng không xê xích gì nhiều. Hoàng dược sư đồng dạng tự phụ không gì sánh được. Hắn một thân tuyệt học. Toàn bộ nhờ chính mình khai sáng. Nhưng cùng chương tam phong vừa so sánh với. Mặt bản lên một lượt không được. Người ta võ kỹ cùng tâm pháp. Đều lên thiên cơ lâu thiên bảng bảng danh sách mà hắn. Thiên bảng đuôi đều không có mò lấy. Thiếu lâm tự. Hấu nhắn vô châu A Như vậy kinh thế tài. Lại bị bọn họ đuổi ra ngoài. Có người nhắc tới trương Tam Phong chuyện cũ. Quen thuộc trương Tam Phong giang hổ nhân sĩ. Cơ bản đều biết hắn chính là thiếu lâm bị vứt bỏ đồ đệ. Là bị thiếu lâm đuổi ra ngoài. Mà như vậy dạng một cái thiếu lâm bị vứt bỏ đồ đệ. Bằng vào chỉ có 1/ phần ba cổ dương thần công Gắn gượng khai sáng phái võ đăng Trở thành khai sơn tỷ tổ cấp ngưu nhân Lúc này Càng là bày ra tiên thân một dạng siêu phàm võ đảo thủ đoạn Lăng không hư độ Phá không phi hành Sư Chúng ta ở chỗ này Sư tổ Sư tổ Võ đang đệ tử Lập tức điên cuồng lên Liều mạng giống to hơn Tổ sư Tam Phong chân nhân như vậy nghị thiên. Trước người hiền thánh. Bọn họ gấp bội cảm thấy mặt mũi. Cách này một kêu. Ánh mắt mọi người đều là hâm mộ nhìn lại. Có loại này ngưu xoa nhân làm tổ sư. Ai còn dám chọc. Di. Nhiều người như vậy hoan nghênh lão đảo sao. Giữa không trung. Trương Tam Phong chứng kiến thiên cơ lâu phía trước rầm rạp chẳng chịt đoàn người. Lộ ra tiếu ý. Vài thập niên không có xuống núi, đám người này trước hiển thánh, cảm giác vẫn là cực kỳ tuyệt vời. Phàng phất, lại trở về lúc còn trẻ rong rủi giang hồ thời điểm, làm cho Trương giả nói hơi xúc động. Thu liếm công lực, nhắm ngay thiên cơ lâu phương hướng. Trương tam phong tiên phong trần trần, chầm rãi hạ xuống mặt đất. Đoàn người không dám thở ơm. Cực nhanh thối lui cho Trương Tam Phong nhường ra một mảnh đất chống tới. Mọi người. Đều là sùng bái nhìn về phía Trương Tam Phong. Sư Tôn. Sư Tổ. Tống Viễn Kiều đám người vui mừng quá đổi. Vội vàng chạy về phía Trương Tam Phong. Đừng gọi ta Sư Tôn. Cũng đừng gọi ta Sư Tổ. Trương Tam Phong dừng tay. Hắn vừa mở miệng. Lời nói ra để Tống Viễn Kiều đám người dại ra tại chỗ. Sau một khắc Trương Tam Phong nhìn về phía lưu tiêu Nói ra làm cho tất cả mọi người rung động nói Lâu chủ Ta muốn gia nhập vào thiên cơ lâu Trở thành thiên cơ lâu đệ tử Trương Tam Phong không xa nhìn dặm tử võ đang sơn bay tới Lại là muốn gia nhập thiên cơ lâu Oanh Lời này vừa nói ra Mọi người làm như ngũ lôi oanh đỉnh Đứng chết chân tại chỗ Thiên cơ lâu càng như thế mị lực Làm cho võ đang khai phái tổ sư Một vị hầu như tiên nhân tồn tại cao thủ tuyệt thí chạy tới yêu cầu gia nhập vào Võ đang nhân Ngẹn họng nhìn chân chối yê Người khác tại chỗ vỡ không được Bão phát tiếng gào rung trời Thiên cơ lâu ngưu xoa Lâu chủ ngưu xoa a Ngọa tạo Trương chân nhân lại là tới gia nhập vào thiên cơ lâu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 Cảnh giới, nửa bước nhập hư, võ học, thái cực kiếm pháp, thái cực thần công, võ đang túng vân thê, cửu dương thần công tàn, đặc tính, đại tài trưởng thành muộn, tới đây mục đích, gia nhập vào thiên cơ lâu nửa bước nhập hư tu vi. Ngoại trừ đế thích thiên cùng tiếu tam tiếu cái này hai cái lão quái vật, lưu tiêu cũng không nghĩ đến còn có ai tu vi có thể cùng Trương tam phong sánh vai. Võ Thánh có thể sống 300 tuổi. Trương Tam Phong hiện tại mới chỉ có hơn 100 tuổi. Trở thành nhập thư cao thủ. Tuyệt đối là chuyện ván đã đóng thuyền. Đặc tính. Đại tài trưởng thành muộn. Lưu tiêu mỹ mắt nhảy lên. Trương Tam Phong chi như vậy ngoài dự đoán mọi người. Sợ thị ra là vì vậy nguyên nhân. Lúc còn trẻ Trương Tam Phong. Tuy là cũng không tệ. Nhưng đặt ở to như vậy cửa châu. Kỳ thực chỉ có thể nói một dạng. Hiểu rõ Trương Tam Phong. Sẽ phát hiện hắn mạnh mẽ. Là trưởng thành theo tuổi tác mà biến hóa. Tại hắn trăm tuổi thọ Yến Trương Thúy Sơn bị bức tử thời điểm. Hắn cũng chỉ là đại tôn sư cao thủ. Có thể ngắn ngủi 20 năm. Ai đều không biết ở võ Đăng Sơn võ đảo 20 năm sau đó. Tu vi của hắn tinh thâm đến kinh khủng như vậy hoàn cảnh. Lâu chủ Ta muốn gia nhập vào thiên cơ lâu. Trở thành thiên cơ lâu đệ tử. Trương Tam Phong trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Xoạt một tiếng. Ánh mắt mọi người rơi vào lưu tiêu trên người. Mau nhanh đồng ý à. Cách nào loại ngưu nhân? Không thu biết bị sét đánh. Rất nhiều người đều ở đây trong lòng thúc sụt lưu tiêu thu Tam Phong chân nhân. Có thể nói nhiều người như vậy gia nhập vào thiên cơ lâu. Trương Tam Phong là duy nhất một cái, không có ai đố kị, cũng đều hy vọng Lưu Tiêu mau nhanh thu người. Đương Đại Thị Nhân, Trương Tam Phong mà kể phương diện nào, đều bị mọi người tán thành. Hắn muốn gia nhập thiên cơ lâu, không ai lộ ra ghen tỉ biểu tình. Đương nhiên, lúc này vẻ mặt cha chết mù một dạng võ đang để tử ngoại trừ. Đối mặt lời này, Lưu Tiêu lắc đầu nói. Thiên cơ lâu bây giờ. Chỉ lấy ngũ tinh chiến thần. Mọi người trong mắt đều trừng ra ngoài. Lâu chủ. Ngươi nhẹ nhàng a Ngọa tạo. Lâu chủ ngươi là đang cùng Tam Phong chân nhân nói đùa sao. Lâu chủ lão đệ. Đây là Tam Phong chân nhân A Trương Tam Phong sưởng sốt. Nói. Ngũ tinh chiến thần sao. Lão đảo cách này liền đi thử một chút cái kia chiến thần tháp. Xem xem có thể hay không đánh xuyên qua Đánh xuyên qua chiến thần tháp Có người đều không bình tĩnh Lúc trước bọn họ cũng là nghĩ như vậy Thế nhưng hiện thực cũng là đem mặt của bọn họ đều cho đánh chung Hắn trả tiền Trương Tam Phong ngược lại là biết thiên cơ lâu uy củ Một chỉ tống viến kiều sau đó Hắn thân ảnh ló lên Trong nháy mắt không có vào thiên cơ lâu hậu viện Trương Tam Phong muốn xông chiến thần tháp. Mọi người lúc này phát cuồng giống nhau. Thi triển khinh công đuổi tới chiến thần tháp. Cái gì thiên hạ hội bang chủ hùng bá. Thiên đao tống khuyết. Đông tà hoàng dược sư. Từng cách từng cách đều sợ chậm người một bước. Liều mạng đều ở đây phi nước đại. Ngoạ Tào 260 ngưu xoa. Quá ngưu xoa rồi. Mẹ nha hù chết người. Thì đã đánh tới tầng thứ ba. Tam phong chân nhân. Vĩnh viễn thần. Tam phong chân nhân cái này còn là người sao? Chờ mọi người đuổi tới chiến thần tháp nơi đây. Không người không phải chấn động. Bọn họ từ thiên cơ lâu ngoại đảo nơi đây. Bất quá khoảng cách mấy chục mét. Có thể các loại chờ chạy tới nơi này. Trương tam phong đã liên phá chiến thần tháp 2 tầng. Đánh tới tầng thứ ba. Cái nào loại kinh khủng sông cửa tốc độ? Liền là người thứ nhất ngũ tinh chiến thần vương ngữ yên đều thua kém. Để nhất cái lục tinh chiến thần sợ là phải xuất hiện. Hùng bá chấn động. cách nào loại sông cửa tốc độ? Hắn đều không biết Trương tam phong là làm sao làm được. Phải biết rằng ở trong đó địch nhân. Nhưng là cùng mình giống nhau như đúc. Có thể qua để nhất quan. Kỳ thực đều tính là không bình thường thành tựu. Trong nháy mắt liên phá hai ải. Quả thực khó có thể tưởng tượng. Cái gì? Lột tinh chiến thần. Nghe được hùng bá lời nói. Thật là nhiều người đều là quá sợ hãi. Bất quá vừa nghĩ trương tam phong khủng bố sông cửa tốc độ. Bọn họ có thoải mái. Thất tinh chiến thần đều có thể. Bơi không có. Tống khuyết tự lầm bầm. Cái này mới là chân chính nhất đại tôn sư. Không phải tu vi. Mà là võ học tu dưỡng. Có thể nói cửa châu nhất đại Tông sư. Có tư cách chỉ điểm bất luận kẻ nào. Chiến thần tháp tầng thứ ba. Thần tháp đệ tứ thành. Trương Tam Phong thế như trẻ tre. Một đường quét ngang. Rất nhanh thì sát tiến chiến thần tháp đệ ngũ tầng Bất quá đến rồi đệ ngũ tầng Trương Tam Phong xông cửa tốc độ cũng chậm lại. Lâu chủ. Tam phong chân nhân có thể trở thành là mấy sao chiến thần. điềm tính dường như trình anh. Lúc này cũng không nhịn được tò mò hỏi lên. Thật sự là trương tam phong lão đạo này lên sân khấu phương thức quá kéo oanh. Khiến người ta nhìn không được cảm xúc dâng trào. Phụng vì thần tượng. Hắn thứ nhất. Trực tiếp oanh động toàn bộ thành lạc dương. Như vậy. Thành lạc dương vô số người đều ở đây hướng thiên cơ lâu chạy. Phải tới thăm thần tiên. Thời gian ngắn ngủi. Thiên cơ lâu đã thu hoạt lớn. Phía ngoài trên đường phố. Khắp nơi đều là chạy tới muốn gặp Trương Tam Phong một mặt ta võ lâm nhân sĩ. Nghe vậy. Mọi người hai mắt sáng lên. Ánh mắt sáng quắc nhìn về phía lưu tiêu. Trương Tam Phong sông tháp chưa kết thúc. Bọn họ đã không kịp chờ đợi phải biết rằng kết quả. Lâu chủ quyền uy Trên cơ bản nói là mấy sao chiến thần Cái kia nhất định chính là mấy sao chiến thần Lưu tiêu cũng không có có bao nhiêu nắm chặt Chỉ phải dùng thiên cơ lâu suy tính Thất tinh chiến thần Bát tinh chiến thần quá sức Cho ra kết quả Là trương Tam Phong có thể trở thành là thất tinh chiến thần Thất tinh chiến thần Tam Phong chân nhân nghị thiên Khoa trương à Phá kỷ lục Không biết ai tới Có thể phá Tam Phong chân nhân ghi lại. Lưu tiêu vừa nói sau. Mọi người náo động. Chiến thần tháp xuất hiện không lâu. Tiềm long bảng. Tông sư bảng. Đại tông sư cùng với kiếm thần người trên bảng liền chế quá. Nhưng mà bây giờ. Chỉ xuất hiện bốn cái ngũ tinh chiến thần. Lục tinh chiến thần một cách đều không có. Trương Tam Phong thất tinh chiến thần. Tuyệt đối là nghị thiên đến bảo thành tựu. Quả nhiên, Trương Tam Phong cuối cùng một đường đánh vào chiến thần tháp để thất tầng. Đánh vào tầng thứ 8 thời điểm. Cuối cùng vẫn không có có thể xông qua. Trở thành vị thứ nhất thất tinh chiến thần. Chiến thần tháp trước, tự nhiên lại là xôi trào khắp trốn. Chấn động, chờ Trương Tam Phong cầm cửa dương thần công cùng cửa âm chân kinh từ chiến thần tháp đi ra. Ngay tiếp hắn chính là chấn thiên tiếng hộp. Mỗi một người đều giống như đánh máu gà liếc mắt. Điên cuồng hô to tên Trương Tam Phong. Cái nào loại sôi động tràng diện. Thiên cơ lâu vẫn là lần đầu tiên xuất hiện. Lưu tiêu mặt lộ vẻ vẻ kinh dị. Trương Tam Phong. Cư nhiên chiếm được cẩu Dương Thần Công cùng cỡ âm chân dinh cái này hai môn thủy hỏa bất sung. Cực hạn đối lập tâm pháp. hắn thái cực chi đạo. Sợ là muốn thực sự đem cử âm cử dương hòa hợp một lò. Lâu chủ. Lão đáo hiện tại. Xem như thiên cơ lâu để tử chứ. Trương Tam Phong cùng những thứ này nhiệt tình giang hồ nhân sĩ khách khí một hồi. Ôm quyền đối với Lưu Tiêu mở miệng. Lưu Tiêu gật đầu. Tự nhiên. Bất luận cái gì ngũ tinh chiến thần nếu là muốn cầu gia nhập vào thiên cơ lâu. Thiên cơ lâu đem không cử tuyệt. Nhìn lấy cái này tiên phong đảo cốt chương tam phong. Lưu tiêu nổi tâm ném vì không bình tĩnh. Thất tinh chiến thần. Sau này một đoạn thời gian rất dài. Sợ là cũng không có người có thể phá kỷ lục này. Chiến thần tháp độ khó. Không phải tu vi càng mạnh người sông đứng lên càng đơn giản. Ngược lại tu vi càng mạnh. Thần công tuyệt học càng nhiều. Sông đứng lên độ khó bảo tăng. Chính là đế thích thiên cùng tiếu tam tiếu tới. Lưu tiêu phỏng chừng hai người đều không thể trở thành thất tinh chiến thần. Thậm chí ngũ tinh chiến thần đều quá sức. Bởi vì hai người thiên phú võ học thực sự rất rác rưỡi. Bằng không mấy nghìn năm. Cũng sẽ không vẫn còn ở cửa châu lắc lư. Sớm phá toái hư không rời đi. Lão đảo trương tam phong. Gặp qua lâu chủ. Nghe được trở thành thiên cơ lâu đệ tử.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 Trương Trân Nhân khách khí. Lưu Tiêu vội vàng tiến lên. Nâng lên Trương Tam Phong tay. Không phải. Ngươi là lâu chủ. Ta là đệ tử bình thường. Những lễ nghi này là phải. Trương Tam Phong nghiêm túc nhìn về phía Lưu Tiêu. Không có bởi vì tu vi mạnh mẽ. liền không coi ai ra gì. Tương phản cùng lễ độ nghi. Lưu Tiêu gật đầu. thản nhiên nhận Trương Tam Phong thi lễ. Sau một khắc Trương Tam Phong xoay người nhìn về phía Tống Viễn Kiều Hiện tại Ngươi là võ đang trưởng giáo Sau này võ đang toàn bộ liền cùng lão đảo không quan hệ rồi Tống Viễn Kiều chấn động Sư phụ đây là đùa thật a Trực tiếp chỉ định chính mình trở thành võ đang trưởng môn Sư phụ Tống Viễn Kiều nghẹn ngào Ánh mắt đỏ bừng Còn lại ăn lê đình đám người Cũng là mặt lộ vẻ không bỏ. Một tòa thiên đại chỗ dựa vững chắc. Ở đế thích thiên cùng tiếu tam tiếu không ra dưới tình huống. Trong trốn giang hồ mấy vào vô địch. Không có đối thủ cao thủ tuyệt thế Bọn họ mới nhìn thấy. Còn chưa kịp dựa vào. liền thành người khác. Cách này đổi cho ngươi. Ngươi bỏ được sao? Đừng như cách đàn bà giống nhau rơi lệ. Sư phụ ta là mặc kệ võ đang chuyện Cũng không phải là chết rồi. Trương Tam Phong mặt tối sầm. Tống Viễn Kiều bọn họ những thứ này. Không biết còn tưởng rằng hắn Trương Tam Phong chết rồi. Đây là thái cực kiếm pháp cùng thái cực thần công. Các ngươi sư huyên để tìm hiểu tu luyện. Tuy là thoát khỏi võ đăng. Bất quá Trương Tam Phong hay là đem chính mình hai môn thiên bảng võ kỹ cùng thiên bảng tâm pháp giao cho Tống Viễn Kiều. Trong lúc nhất thời. Chu vi thật là nhiều người nóng mắt không gì sánh được. Khô hấp đều trầm trọng. Ánh mắt nhìn trọng trọc vào tống viến kiều trong tay hai huyền thư. Trương Tam Phong như thế cường hoành. Hắn cái này thiên bảng thần công có thể biết cường hắn đến mức nào. Nếu như thu được. Cũng không phải trương Tam Phong ở. Hay là đang thiên cơ lâu. Sợ là tống viến kiều trong nháy mắt cũng bị đỏ con mắt Giang hồ nhân sĩ cho chém chết. Lâu chủ. À, bây giờ có thể đi truyền thừa tháp rồi sao? Bàn giao kết thúc. Trương Tam Phong cũng không để ý Tống Viễn Kiều. Không kịp chờ đợi liền muốn tiến nhập truyền thừa tháp lính ngộ thiên cơ vạn tượng công. Lưu tiêu gật đầu. Thiên cơ lâu đệ tử. Chỉ cần đối với thiên cơ lâu lòng trung thành đầy đủ. Đạt được truyền thừa tháp tán thành. Ai cũng có thể đi vào truyền thừa tháp. Rất nhanh. Trương Tam Phong phản phất kiếp trước rõ ràng bên trong đỉnh lưu một dạng. Đi tới chỗ nào đều là một đám người nổi điên một dạng đi theo hắn hướng truyền thừa tháp đi tới. Lão thần tiên. Truyền thừa tháp quái gì rất. Không phải ai đều có thể vào. Dương quá sùng bái nhìn về phía trương Tam Phong. Nhắc nhở hắn đừng báo hy vọng quá lớn. Đúng vậy A lão thần tiên. Cái kia truyền thừa tháp. Không nhìn sức chiến đấu. Cũng không nhìn Tu Vi ngộ tính. Có chút xem mặt. Thành Thị Phi cũng là đánh máu gà một dạng lại gần. Trương Tam Phong xuất hiện. Làm cho hắn luyện võ động lực gấp trăm lần bảo tăng. Trước kia là bị cổ Tam Thông đè nặng học võ. Nhưng bây giờ. Hắn là thực sự muốn học võ. Nhớ tới chính mình một ngày tới nếm thử vài chục lần đều là vỡ bắn bay. Thành Thị Phi vẻ mặt phiền muộn. Trương Tam Phong ngẩn ngơ. Sau một khắc vui vẻ nhìn về phía Thành Thị Phi. Ngươi cảm thấy lão đảo như thế nào? Tiên Phong đảo cốt. Thành Thị Phi điên cuồng gật đầu. Trương Tam Phong nói. Lão đảo kia chắc là có cơ hội. Dương quá cùng Thành Thị Phi thổ huyết. Ý là chúng ta trương đắc xấu. Ta đi. Sau một khắc vân la quận chúa liền đem hai người đẩy ra. Hai người các ngươi cút ngay. Cho rằng Tam Phong chân nhân là các ngươi cách nào loại đen đuổi. Đanh đá trừng thành thị phi liếc mắt. Vân La quận chúa lập tức nhu phận đứng lên. tràn đầy phấn khởi đối với chương Tam Phong nói. Tam Phong chân nhân. Ta cũng là thiên cơ lâu đệ tử. Về sau ngươi có thể dạy ta võ công sao? Một bên. Cổ Tam Thông mặt đen không gì sánh được. Tên phản đồ này. Nên trục xuất sư môn. Trương Tam Phong sưởng sốt, cười đến, đều là đồng môn đệ tử, lý nên lẫn nhau chỉ giáo. Lời này vừa nói ra, Vân La quận chúa cũng vui vẻ điên rồi. Rất nhanh, Trương Tam Phong thoát ly đoàn người, bắt đầu tới gần truyền thừa tháp. Trái tim tất cả mọi người, đều nhắc tới tiếng nói phía trên. Đặc biệt hùng bá đám người, từng cái ánh mắt tập trung. Nhìn trọng trọc vào trương Tam Phong. Bọn họ chờ mong trương Tam Phong có thể đi vào truyền thừa tháp. Tốt từ trương Tam Phong trên người học được một ít kinh nghiệm. Thế nhưng trong nội tâm, bọn họ lại cảm thấy trương Tam Phong không có khả năng tiến nhập truyền thừa tháp. Dù sao bọn họ nhiều người như vậy suy tư thật nhiều ngày. Còn liền tiến vào quá truyền thừa tháp Lý Tầm Hoan cùng Trung Linh đều gia nhập vào thảo luận. Cũng không có tính ra tiến nhập truyền thừa tháp điều kiện. Xem mặt. Đây là bọn hắn nhất trí cho rằng. Tam phong chân nhân nên có thể thành công chứ. Chính là chính mình là trương tam phong não tàn cuồng nhiệt phấn. Vân la quận chúa cũng có chút không xác định. Đi vào rồi hả? Sau một khắc. Hùng bá tống khuyết đám người trởn to hai mắt. Cuồng nuốt nước miếng. Dường như thám hoa lãng lý tầm hoan đám người giống nhau. Trương Tam Phong không hề gì chẳng liền đi vào truyền thừa tháp Một màn này Làm cho bị văng tung tói vô số lần hùng bá đám người trọng mắt đều nhanh rơi trên mặt đất Thật là xem mặt sao Giờ khắc này Bọn họ quấn quyết không gì sánh được lưu tiêu cũng có chút giải ra Hắn cũng không nghĩ tới Trương Tam Phong thật có thể đi vào truyền thừa tháp Dù sao Trương Tam Phong gia nhập vào thiên cơ lâu đến bây giờ Cũng không quá mấy phút. Cái này lòng trung thành. cư nhiên lập tức thì đạt đến yêu cầu tốt siêu nhiên tâm tình. Lưu tiêu cảm thán. Trương Tam Phong nói mặc kể phái võ đăng. Muốn gia nhập thiên cơ lâu. Lại thực sự liền đem chính mình hoàn toàn cho sẵn thiên cơ lâu để tử cách nào loại tâm tính. Trên đời hiếm thấy. Giờ khắc này. Đối với Trương Tam Phong sáng chế thái cực thần công cách nào loại bất thế tuyệt hợp. Lưu tiêu ngược lại là cảm thấy bình thường Tản đi đi Lưu tiêu vung tay lên Ly khai chuyển thừa tháp nơi đây Trương Tam Phong tiến nhập truyền thừa tháp Không có thời gian mấy ngày sợ là không ra được Người khác Cũng là nên làm gì cùng nha đi Đi đi chiến thần tháp sông cửa Bất quá nhiều đến hay là đi phòng trọng lực Chúc mừng ký chủ Thiên cơ lâu phân xây dựng thành công Ký chủ có thể thông qua thiên cơ lâu công năng. Trong nháy mắt đi thiên cơ lâu phân lâu dò xếp vừa xong quầy hàng ngồi xuống tòa hạ. Hệ thống nói xây thành xuất hiện. Xem! Lưu tiêu nhìn không được lộ ra nét mừng. Lý tầm hoan bọn họ. Rốt cuộc chạy tới Đại Mạc. Tìm được địa phương thích hợp gắn thiên cơ lâu phân lâu bảng hiệu. Lâu chủ ca ca. Người cười cái gì? Bên cạnh Trung Linh thấy lưu tiêu ý cười đầy mặt. Nhưng không được hỏi lên chu chỉ nhược nữ tử Ánh mắt hủy liền nhìn lại lưu tiêu nộ cười không giảm Mở miệng nói Đi Lâu chủ mỗi người dẫn ngươi đi chỗ chơi tốt Hắn không kịp chờ đợi muốn đi phân lâu nhìn Trung Linh hai mắt sáng lên Tốt Cuối cùng Lưu tiêu điểm chỉ Mang theo vương ngữ yên Trung Linh tiểu long nữ lên thiên cơ lâu tầng cao nhất Bất công chu chỉ nhược miệng Lập tức bất mãn Mặc dù không biết lưu tiêu muốn làm gì Nhưng không mang theo nàng Để cho nàng mất hứng Không có đừng chọn ở trên trình anh Tôn tiểu hồng đám người điên cuồng thời điểm đầu Cũng biểu đạt bất mãn của mình Lần sau đến phiên các ngươi Các ngươi đều có cơ hội Nhìn lấy bất mãn chu chỉ nhược người Lưu tiêu thoải mái Lập tức Chu nhược bọn người mới cao hứng Rất nhanh Lưu tiêu mang theo tiểu long nữ đám người đi tới thiên cơ lâu tầng cao nhất phòng của hắn Lúc này trong phòng của hắn Thụ lập một khối cử đại Ngọc Bi Giống như là một cánh cửa giống nhau Cái này Ngọc Bi bên trên Có đại lượng thần bí hoa văn Trận trận quang mang Như dòng nước đang ở chảy xuôi Tạo nên sóng gợn Thứ này Chính là hắn đổi thiên cơ lâu phân lâu bảng hiệu sau đó xuất hiện ở phòng của hắn Hệ thống cho tên Gọi thông thiên bi Hệ thống giải thích Chỉ cần bước vào ngọc bi Là có thể trong nháy mắt xuất hiện ở phân lâu ở giữa Bất luận nơi đây cách phân lâu có bao xa Lâu chủ Đây là cái gì ạ Tiểu long nữ hiếu kỳ Kinh nghi bất định nhìn lấy thông thiên bi Nàng gần nhất đều chưa có tới Lưu Tiêu căn phòng Không biết nơi đây lúc nào nhiều như thế cùng nhau xem đứng lên rất thần kỳ Ngọc Bi Lưu Tiêu nói Vào xem chẳng phải sẽ biết Các ngươi sau đó rất tới Giao phó song trung linh cùng Vương Ngữ Yên Sau một khắc Hắn lôi kéo tiểu long nữ tay cùng nhau đi hướng Ngọc Bi Tiểu long nữ hai gò má thông đỏ lên bất quá Nàng không kịp xấu hổ Liện dung động nhìn lấy nàng và lưu tiêu Ý là thẳng tắp đi tới trước mắt Ngọc Bi bên trong đi Cảnh sát trước mắt biến đổi Tiểu Long Nữ phát hiện bọn họ xuất hiện ở mặt khác một gian có chút tương tự trong phòng Nhưng nàng có thể khẳng định Nơi đây đã không phải là chỗ cũ Bởi vì trước mắt Trung Linh cùng Vương Ngữ Yên cũng không ở tại Sau một khắc Tiểu Long Nữ chợt xoay người Ánh mắt kinh hãi nhìn chằm chằm sau lưng Ngọc Bi. Cùng lúc đó, Ngọc Bi quang mang vọt lên. Sóng mặt đất vân chấn động. Tiểu long nữ cực độ chấn động. Chỉ thấy vương ngứ yên cùng trung linh giống như là tử tiên cảnh hàng lâm. Dĩ nhiên từ Ngọc Bi ở giữa cũng đi ra. Trong chớp nhoáng này, hai người thánh khiết quang mang. Giống như là tiên tử giống nhau. Quá thần kỳ. Tiểu long nữ rung động nhìn về phía Lưu Tiêu. Lâu chủ. Đây là vật gì? Chúng ta tới đến rồi địa phương nào? Lưu Tiêu cười. Tiếp tục lôi kéo tiểu long nữ tay. Đều kéo tay. Cái này sư phạm làm sao có khả năng buông tay? Lưu Tiêu nhẹ giọng nói. Cái này gọi là thông thiên bi. Một hồi ngươi sẽ biết. Đi. Đi xuống xem một chút thiên cơ lâu để nhất ra phân lâu. Nói. Dẫn sắt ba người đẩy cửa ra đi ra ngoài. Núi sâu có đảo quan. Hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài. Tuổi vừa mới 19. Đề tử Ngọc bán tiên. Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bằng 09. chương 144 Đại Mạc. Lão già khốn nạn đinh bất tứ. Trường Nhạc Bang tìm đến sự tỉnh Thạch Trung Ngọc gây họa. Phần 1 Đây đáng lẽ là hai chương ngày mai. Mai có lẽ chỉ có hai chương. Thùng thùng. Nghe được trên lầu truyền tới tiếng bước chân. Lý tầm hoan. A phi mấy người nhất tệ biến sắc. Bởi vì giờ khắc này thiên cơ lâu. Còn không có bất kỳ một cái khách nhân. Trên lầu không có khả năng có người. Có người xông vào thiên cơ lâu. Người đến có thể giấu riêng được bọn họ. Tuyệt đối là cao thủ cực kỳ khủng bố. Trong lúc nhất thời. Mấy người tinh thần buộc chặt Ánh mắt tập trung hướng thang lầu Gia vị Nhỏ nhẹ tiếng xé gió bên trong Lý tầm hoan trên người hiện lên một loạt đen nhánh phi đao Đây là huyền thiết chế tạo phi đao Chính là tới thành lập thiên cơ lâu phân lâu Lưu tiêu tận lực hối đoái cho Lý tầm hoan Hắn nguyên bản phi đao Đã không phải thích hợp hắn tu vi Thiên cơ vạn tượng công tu ra nội lực quán trú Phi đao tại chỗ liền bể ra Có bộ này phi đao Võ Thánh ở Lý Tầm Hoan trước mặt đều không chiếm được chỗ tốt Lơ lượng phi đao Đã không chỉ là lấy khí ngự đao đơn giản như vậy Hàn khí nổi liếm Sát khí hàm mà không phát Rất nhanh Trên lầu đi xuống người xuất hiện Lầu lâu chủ Lý Tầm Hoan đám người đồng tử co rụt lại Chỉ thấy từ trên lầu đi xuống Dĩ nhiên là lâu chủ cùng vương ngứ yên đám người Trong nháy mắt Mấy người kinh sợ một hồi Nhìn không được hoảng sợ Lâu chủ làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này Các ngươi tình cảnh lớn như vậy làm cái gì Chẳng lẽ còn muốn giết ta hay sao Lưu tiêu chứng kiến như lâm đại địch lý tầm hoan đám người Cười ha ha một tiếng Biết mình bốn người bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này Sợ là sợ hãi Lý Tầm Hoan bọn họ Lý Tầm Hoan vội vàng đem phi đao thu vào Lâu chủ Người làm sao xuất hiện Lý Tầm Hoan vẫn là không nhịn được hỏi lên Chẳng lẽ mình đám người sau khi xuất phát Lâu chủ vẫn theo ở phía sau sao Ngấm lại Hắn lại cảm thấy không có khả năng lưu tiêu cười không nói Quan sát tỉ mỉ cách này thiên cơ lâu phân lâu Hắn thực sự không nghĩ giải thích. Bởi vì hắn cho Trung Linh giải thích qua một lần. Lại cho Vương Ngữ Yên giải thích qua một lần. Mới vừa lại cho Tiểu Long Nữ giải thích qua một lần. Liên quan tới thông thiên bi công năng. Hắn đều nhanh giải thích ấy ra. Không sai. Lưu tiêu gật đầu. Cái này phân lâu cách cục. Ở thiên cơ lâu bảng hiểu cải tạo dưới. Cái thành Lạc Dương không sai biệt lắm. Bất quá. Nơi đây không có trọng lực thất cùng chiến thần tháp mấy thứ này, mới lập phân lâu. Chỉ có phòng tu luyện cùng một gian tông sư chế tạo phòng, cắt, đều cùng tổng lâu mới vừa thiết lập thời điểm giống nhau. Mang theo tiểu long nữ đám người đi tới cửa bên ngoài. Nhìn trước mắt một mảnh sa mạc, cây xanh đều không nhìn thấy một gốc cây. Mấy người miệng há thật to. Lúc này, bọn họ là thật tin tưởng trong nháy mắt. Các nàng từ thành Lạc Dương đi tới Đại Mạc. Cái nào loại địa phương vắng lặng. Cửu châu tuyệt đối không có gặp qua. Lối kiến trúc. Cũng hoàn toàn bất đồng. Lâu chủ. Xem ra thiên cơ lâu ở Đại Mạc không có danh tiếng gì à. Thiên cơ lâu phía trước. Tuy là có rất nhiều người tò mò nhìn cái này bỗng nhiên xuất hiện cao lầu Thế nhưng rất rõ ràng. Đối với thiên cơ lâu ba chữ. Bọn họ không có quá lớn phản ứng. Như Lưu Tiêu Thiên Cơ Lâu lần đầu tiên xuất hiện thời điểm. Những người này đều ở đây nhị luận Thiên Cơ Lâu là làm cái gì? Lưu Tiêu gật đầu. Đại mạc hoang vắng. Cách xa cửa châu. Nếu không phải là mưu đoạt Thái Huyền Kinh tới hợp thành võ công. Lưu Tiêu thật đúng là không muốn đem để nhất cái Thiên Cơ Lâu phân lâu xây ở nơi đây. Nơi đây cao thủ thiếu. Tuyệt học cũng ít. Wow, thật đẹp Đây là tiên nữ hạ phàm sao Lưu tiêu mang theo vương ngữ yên ba người xuất hiện Thiên cơ lâu trước cửa những thứ này người xem náo nhiệt không bình tĩnh Từng cái từng cái trên mặt tất cả đều là kinh diễm màu sắc Đại mạc nơi Thuộc về nhiệt độ cao địa khu Người nơi này ra rẻ phổ biến ngâm đen Tiểu long nữ cùng vương ngữ yên kinh thế dung nhăn ở chỗ này Thoạt nhìn càng là biểu hiện tiên tử một dạng. Đều tránh ra. Đừng ngăn cản lấy nhà ngươi không phải tứ ra ra nói. Nhưng một giọng nói ở trong đám người vang lên chỉ thấy một cách diêm bím tóc nhân. Bá đảo đẩy ra đoàn người đi tới trước. Thời gian. Người già mã lật. Thật là nhiều người đều bị phủ định trên mặt đất. Bất quá nhìn người nọ khí lực khổng lồ như thế. Người đều bị phủ định. Không người nào dám nói bất mãn Loại lực lượng này Nhất định là giang hồ sĩ Khả năng cao hơn nữa tay Cùng lúc đó Lưu tiêu ánh mắt cũng hướng về người này Suy tính phát động Sau một khắc Liên quan tới người này lòng tin xuất hiện ở trước mắt hắn Tính danh Đinh bất tứ Thân phận Đinh ra huyền pháp truyền nhân Tu vi Nửa bước tông sư Võ học, Đinh ra cầm nã thủ, mầm kim long đầu cửa tiết tiên pháp, Đinh ra sáu đài quyền. Lại là Đinh bất tứ cái này lão già khốn nạn. Thảo nào bá đảo như vậy, trực tiếp đem cản đường người cho phủ định. Hiệp khách ở giữa, phần tử xấu không nhiều lắm. Nhưng cái này Đinh bất tứ, tuyệt đối tính một cái. Cái này Đinh bất tứ hành sự, không có bất kỳ nguyên tắc xanh giới cuối cùng. Toàn bằng yêu thích. độc áp không gì sánh được. Ui! Ngươi cách này thiên cơ lâu là làm gì? Đinh bất tứ một tay chống nảnh. Ngẩm đầu nhìn về phía lưu tiêu. Hắn hai tròm dâu có chút vàng ố. Hơi hiếp đôi mắt nhỏ so với vi tiểu bảo ánh mắt còn mảnh nhỏ. Cũng là tinh quang thỉnh thoảng thoáng hiện chợt nhìn lại. Phản phất một chỉ đại lão thử ở đứng nói. Tự mình chứng kiến Đinh bất tứ cách nào loại diện mạo. Lưu tiêu cũng không kỳ quái lịch sử tiểu khí không thích đinh bất tứ. Tuyển trạch bạch tự tại mặc kệ phương diện đó. Đinh bất tứ cũng không đổi kịp bạch tự tại. Dừng chân khách điếm. Ăn cơm uống rượu. Loại chuyện như vậy. Làm sao cũng không tới phiên lưu tiêu tới tự mình giải thích. Đã chạy tới nơi này lâm bình chi. Lập tức mở miệng trả lời đinh bất tứ. Đồng thời thiên cơ lâu. Cũng kinh doanh tình báo sinh ý. Chúng ta nơi đây, còn có các loại thần kỳ gian phòng. Có gấp 10 lần tốc độ tu luyện chữ thiên phòng. Gấp 5 lần tốc độ tu luyện phòng chữ địa phòng. Còn có tông sư chế tạo phòng. Những nửa bước tông sư vào ở. Trong vòng 10 ngày nhất định đột phá tông sư. Chỉ có có tiền. Mấy thứ này mọi người cũng có thể sử dụng. Lâm Bình Chi giới thiệu kết thúc. Mọi người tại chỗ tạc hoa. Ngoại Tảo Phòng tu luyện chính là tuyết sơn phái đều không có. Chỉ có cửa châu cách loại này võ đảo thịnh vượng địa phương. Những đại thế lực kia mới có. Cách này cách gì thiên cơ lâu nếu là không có khoát lác nói. Ngư xoa à. Danh tác à. Mấy thứ này. Chính là ở Cửu châu. Những đại thế lực kia đều không mở ra cho người ngoài. Cách này thiên cơ lâu cư nhiên lấy ra cho mọi người sử dụng. Mọi người đều là xung động nhìn lấy thiên cơ lâu phía trước lưu tiêu đám người. Đại mạc võ đảo cằn cối Mấy thứ này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Trước mắt cái này bỗng nhiên xuất hiện thiên cơ lâu. Cư nhiên dùng tiền có thể sử dụng. Đến mức tình báo buôn bán gì gì đó. Đều bị những người này tự động bỏ quên. Trong tai của bọn hắn. Chỉ có nhịp thiên tông sư chế tạo phòng cùng phòng tu luyện. Tình báo đồ chơi kia. Người mua thật đúng là không có mấy cái, xem, thì có thật là nhiều người xoay người rời đi, dự định bỏ lấy tiền tới. Đương nhiên, cũng có không có hảo ý người dự định vũ lực chiếm đoạt. Tỉ như, mấy tuần tra tới đây trường nhạc bang cao thủ, ra thu a đường đường chủ triển khai phi, nhanh thông báo bối tiên sinh, triển khai liếc mắt đưa tình trung xuất hiện tham lam quang mang. Cái này thiên cơ lâu xuất hiện ở trường nhạc bang trên địa bàn. Đơn giản là cho bọn hắn tặng lễ. Nếu có thể chiếm thiên cơ lâu. Huyên để trong bang đều tới nơi này tu luyện. Cộng thêm cái gì đó tông sư chế tạo phòng. Nói không chừng các loại trờ thưởng thiện phạt áp nhị sứ lúc tới. Trường nhạc bang đã có thực lực nâng cầm xuống thưởng thiện phạt áp nhị sứ. Lại cho một ít thời gian. Chính là dẹp yên hiệp khách đảo cũng không phải nằm mơ. Cái này thiên cơ lâu ta thích. Đinh bất tứ vui mừng quá đổi. Thậm chí kích động đến thân thể run dày. Một đôi hiếp hiếp mắt biến đến nhỏ hơn. Hắn đang đỉnh liên hợp tam ca Đinh bất tam cùng nhau giết tới tuyết sơn phái. Từ bạch tự tại trong tay đem tiểu thúy cho giành được. Bất quá huyên để bọn họ hai con là nửa bước tôn sư. Không nhất định có thể đánh được bạch tự tại. Nếu là có thể ở chỗ này đột phá Tông Sư Đánh bại bạc tự tại giành được sự tiểu thúy không phải là cái gì việc khó Nhanh Tiểu hoa hoa mang ta đi Tông Sư chế tạo phòng Đinh bất tứ trên sự kích động trước Kéo lại Lâm Bình Chi liền muốn làm cho Lâm Bình Chi dẫn hắn đi Tông Sư chế tạo phòng Lâm Bình Chi mặt tối sầm Ta hắn kiểu là Tông Sư cao thủ Ngươi không quá nửa bước Tông Sư Cũng dám như vậy xưng hô ta Hắn nếu không phải là thiên cơ lâu đệ tử Đinh bất tứ sợ là tại chỗ liền muốn không may Đưa tiền trước Trả thù lao mới có thể ở Lâm Bình chi cửa ra đinh bất tứ lôi kéo hắn tay Đinh bất tứ sườn sốt Giống như là mới phản ứng được phải bỏ tiền giống nhau Sau một khắc Hắn trong mắt chuyển Nói xạo Cho cái gì tiền Ta không trở thành tôn sư Làm sao biết lời của ngươi nói thật hay giả Để cho ta trước vào ở Chờ ta đột phá tôn sư Nhiệm chứng các ngươi lời nói là thật Lại cho tiền Nếu như các ngươi gặp ta Đừng trách cuộc sống của ta hủy đi các ngươi cái này thiên cơ lâu Tiền Hắn đinh bất tứ trên người sẽ không có tiền loại vật này Đói bụng rồi đi cướp Cái gì đồ vật cần dùng tiền Lâm Bình Chi sầm mặt lại. Phản ứng kịp cái gia hỏa này là căn bản không muốn cho tiền. Không có tiền. Đi mang đủ tiền lại tới. Thiên cơ lâu quy củ. Đều là trả trước phí. Mắt thấy Lâm Bình Chi ngăn lại lối đi. Đinh bất tứ giận dữ. Cũng sẽ không giả vờ ngây ngốc. Phấn nộ quát Hốn mờ. Nhà ngươi không phải tứ ra ra đường ngươi cũng dám cản. Lo lắng ta đem đầu của ngươi vặn xuống tới. Đinh bất tứ liền là cái lão vô liêm sỉ. Ngang ngược không biết lý lẽ cách loại này. Không sợ trời không sợ đất. Liền tuyết sơn phái. Tông sư bạch tự tại lão bà lịch sử tiểu khí. Hắn đều dự định liên hợp ca ca Đinh bất tam cùng đi đoạt. Thiên hạ này. Đinh bất tứ chuyện không dám làm thực sự không nhiều lắm. Hồ lộng không qua. Hắn lập tức báo ra danh hào uy hiếp Lâm Bình Chi. Không phải bốn. Lâm Bình Chi diện vô biểu tình toàn bộ Đại Mạc Vạn Sẵm. Lâu chủ nhắc tới chỉ có ba người. Một cách tả yên khách ở thiên cơ lâu. Một cách bạch tự tại. Còn có cuối cùng một cái. Là tiềm long bảng để nhất thạch phá thiên cây gì nửa người nửa ngợm. Căn bản chính là một vô danh tiểu tốt. Đinh bất tứ xanh hào vừa ra. Lâm Bình Chi không có phản ứng gì Thế nhưng thiên cơ lâu người phía trước Đều là kinh hãi nhìn về phía Đinh Bất Tứ Vị ra này Là thật không kiêng ăn mặn Xem như là tà đảo nhân vật Tà yên khách công tác cũng còn có điểm mấu chốt Nhưng mà Đinh Bất Tứ Ở trên giang hồ danh tiếng không phải bình thường xú Núi sâu có đảo quan Hương hỏa sớm tàn lụi Kẻ hèn bất tài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 Hắn có thể không phải giảng đạo để ý chủ. Thật là nhiều người đều theo bản năng lui lại. Rất sợ Lâm Bình Chi đầu bị vặn xuống tới. Huyết dịch văng đến trên người. Đối với Đinh Bất Tứ. Đại Mạc Giang Hồ không kỷ đạn không nhiều lắm. Hắn tự thân là nửa bước tôn sư. Còn có một ca ca Đinh Bất Tam cũng là nửa bước đại tôn sư. Nếu không phải là Đinh Bất nhị chết rồi. Đinh ra Tam Hương để liên thủ. Tông sư cao thủ đều muốn nhượng bộ lui binh. Lưu tiêu không nói gì. Hắn không tính nhúng tay đinh bất tứ sự tỉnh. Về sau cách này phân lâu. Đều muốn là lý tầm hoan bọn họ đang xử lý. Sử trí như thế nào? Thì nhìn lý tầm hoan bọn họ lâm bình chi trên mặt trầm xuống. Mới vừa đại khai sát giới hắn sát khí có chút không khống chế được. Nếu không phải là hôm nay là thiên cơ lâu đệ nhất. Thiên thành lập. Lưu tiêu cũng ở Đinh bất tứ cái này tự xưng lời của ra ra Chính là đang tự tìm đường chết ngươi nói chuyện tôn trọng một ít Lại không che đậy miệng Lo lắng họa là tự ở miệng mà ra Lý tầm hoan chính là lưu tiêu chỉ định ở chỗ này Phân lâu chủ kiến lâm bình chi Trong lúc nhất thời không biết xử lý như thế nào Đinh bất tứ Hắn đứng dậy À phi Song long đất là đằng đằng sát khí Nếu không phải là thiên cơ lâu uy củ. Bọn họ sớm xuất thủ. Từ đâu tới tiểu hoa hoa. Không phải tứ ra ra hoành hành giang hồ thời điểm. Ngươi vẫn còn ở trong bụng mẹ đâu. Dám uy hiếp ngươi không phải tứ ra ra. Đinh bất tứ cười nhạt. Trong mắt thiểm thước nguy hiểm quang mang. Hắn có loại này sức mạnh nói ra lời này. Nhìn chung đại mạc. Đề nhất tầng thứ cao thủ. Chỉ có bạch tự tại. Tạ yên khách cùng với sau cùng mối hải thạch. Trừ cái này ba vị. Đinh bất tứ còn không có kiên vị người. Xem Lý Tầm Hoan ra mặt trắng nõn. Một bộ thư sinh bộ dạng. Hắn càng là không sợ. Hơn nữa dưới sự cảm ứng. Lý Tầm Hoan giống như là căn bản không có võ công giống nhau. Hanh. Lý Tầm Hoan lạnh rên một tiếng. Đinh bất tứ lần nữa mạo phạm. Há mồm ngậm miệng không phải tứ ra ra. Chính là hắn tính khí tốt. Cũng có chút lửa dần tăng vọc. Đều cút đi. Trường nhạc bang công tác. Không muốn chết mau cút. Bỗng nhiên. Đại đội nhân mã hướng thiên cơ lâu vọc tới. Chính là nhận được tin tức trường nhạc bang cao thủ. Người vây xem thất kinh. Vội vàng cho trường nhạc bang nhân nhường đường. Nguyên bản muốn nổi đóa lý tầm hoan. Chỉ phải cảnh nhìn xuống tới. Không. Xem ra bọn họ cũng như lâu chủ giống nhau Thiên cơ lâu khai trương ngày đầu tiên liền gặp phải bản địa thế lực đến gây chuyện Đang lo tìm không được lập quy đối tượng A Phi vẻ mặt cười nhạt Bên cạnh khấu trọng Từ tử, tử lăng Xoa tay Vẻ rất là háo hức Chỉ hy vọng một hồi lâu chủ đừng làm cho giết đến Thái Lang Lý tầm hoan một ngụm Thiên cơ lâu đàng hoàng việc buôn bán Những người này tội gì đi tìm cách chết Giang hồ thật là người ta yếu huyết tinh tranh đấu Nhưng các ngươi trước không hỏi thăm một chút có thể không có thể chọc được sao Tính danh Bối hải thạch Thân phận Trường nhạc bang quân sư Tu vi Tông sư trung kỵ Tuyệt học Y thuật Ngũ hành lục hợp trường Tới đây mục đích Chiếm giữ thiên cơ lâu Lưu tiêu đầu tiên là nhìn về phía đi ở phía trước Cầm cây quạt bối hải thạch Đích xác là cùng người âm hiểm Bối hải thạch tâm tình nổi liếm Chính là mang theo số lượng bách trưởng vui giúp người chạy tới Đều không có bất kỳ tâm tình hiện hiện Hắn lại quay đầu nhìn về phía bối hải thạch bên người một cây sắc mặt trắng nón thanh niên nhân Tính xanh Thạch trung ngọc Thân phận Trường nhạc bang bang chủ Hắc bạch song hiệp chi tử Tuyết Sơn phái kẻ phản bội Tu Vi Nhị Lưu Võ Học Tuyết Sơn kiếm Pháp Tuyết Sơn phái nội công Thượng Thanh kiếm Pháp Thạch Trung Ngọc cái này kẻ chết thay Lại bị bối hải Thạch bắt trở lại làm bang chủ rồi hả Lưu tiêu sườn sốt Thạch Phá Thiên Đều trở thành Đại Tông Sư Thạch Trung Ngọc lần nữa bị trường nhạc bang tìm trở về Nói cách khác hiệp khách kịch tình cũng nhanh đến thường thiện phạt áp nhị sứ gia hiệp khách đảo. Bối tiên sinh. Triển khai chạy như bay đến bối hải thạch trước người hành lễ đứng lên. Đến mức trên danh nghĩa bang chủ thạch Trung Ngọc. Hắn treo cũng không treo. Sự tình là thật hay không? Bối hải thạch hỏi. Đinh bất tứ ở chỗ này dối rắm Không có bất kỳ người nào đi vào tiến hành nghiệm chứng. Bất quá đối phương xây cao như vậy lầu chắc là thực sự. Triển khai liếc mắt đưa tình trung hừng hực. Gấp 10 lần tốc độ tu luyện gian phòng. Nếu là hắn vào ở. Rất nhanh thì có thể nửa bước tông sư. Đến lúc đó sử dụng nửa tông sư chế tạo phòng. Hắn cũng có trở thành tông sư một ngày. Bối hải thạch gật đầu. Trong lòng có tính toán. Hắn vốn là giã tâm bừng bừng. Muốn thống đại mạng. Thiên cơ lâu. tha giết lầm. Không bỏ sót. Trước đoạt lại lại nói. Mặc kệ thật hay giả. Cũng không thể rơi vào những người khác tay. Nếu như là thật. Tốt nhất là đang không có người nghiệm chứng phía trước đoạt vào tay bên trong. Hắn nháy mắt ra giấu cho chó săn triển khai phi. Triển khai phi trong nháy mắt liền hiểu bối hải thạc ý tứ. Một bên. Thạc Trung Ngọc Trứng kiến vương ngữ yên tiểu long nữ bọn họ. Ánh mắt đều trừng trực. Cái gì canh đinh đương. Vui vẻ rộn ràng cùng trước mắt vương ngữ yên các nàng vừa so sánh với. Đơn giản là cái con vịt xấu xí. Bang chủ. Trước không sinh Mấy cái nữ tử lưu cho ta. Ta cũng không tiếp tục chạy rồi. Thành thành thật thật ở trường nhạc bang làm các ngươi thạch trung ngọc nước bọt đều muốn chảy ra. Hai mắt tỏa ánh sáng. Tốt. Bối hải thạch gật đầu. Đừng nói thạch trung ngọc. Chính là hắn chứng kiến vương ngữ yên cùng tiểu long nữ cái kia khuyên thành dung nhan tuyệt thế. Đều có chút đồng tâm. Thiên cơ lầu. Là trưởng nhạc bang. Người không liên hệ lập tức cút ngay. Triển khai phi đường hoàng. Ui hiếp người trung quanh. Đinh bất tứ biến sắc. Kiên kỷ nhìn về phía bối hải thạch cùng với phía sau bọn họ đen thùi lùi đoàn người. Muốn chết. Lưu tiêu sắc mặt phát lạnh Thạch Trung Ngọc Thanh âm tuy nhỏ Nhưng làm sao có khả năng giấu riêng được tai mắt của hắn Cái này vô liêm xỉ Không phải thứ tốt gì Bị phụ mấu làm hư Khắp nơi phần tử xấu thuần khiết Lưu tiêu cũng không muốn cái gì mở rộng chính nghĩa Có thể Thạch Trung Ngọc dĩ nhiên dám can đảm mở miệng Muốn nhúng chàm vương ngữ yên đám người Đừng nói thạch trung ngọc cha mẹ chỉ là hắc bạch song hiệp Chính là Long một nhị đảo chủ Cũng không bảo vệ được hắn Ngươi muốn chết Vương Ngữ yên Tiểu Long nữ đám người Đồng dạng là trong nháy mắt sát khí lộ dám mạo phạm lâu chủ phu nhân Ngươi nhất định phải chết Lâm Bình Chi trong nháy mắt nổi giận Hắn nhìn lưu tiêu vì đại an nhân Cũng đem vương ngữ yên đám người coi là lâu chủ hậu cung. Thạch Trung Ngọc Mạo Phạm vương ngữ yên các nàng. So với Mạo Phạm hắn còn nghiêm trọng hơn. Phía trước còn có thể nhấn. Nhưng bây giờ là không nhìn được. Oanh! Đất bằng phẳng giống như một tiếng sét vang lên. Lâm Bình Chi trên người dân lên kinh khủng tông sư khí cơ. Thân ginh khủng kịch độc nội lực. Lúc này khói báo động một dạng lao ra. Càn quét ra. Tông sư cao thủ, Đinh Bất Tứ tại chỗ thép chói tai. Phía trước cái này thoạt nhìn không quá cao hững thanh niên nhân, lại là kinh khủng như vậy cao thủ. Sau một khắc, Đinh Bất Tứ cảm giác một cổ lực lượng kinh khủng rơi vào lồng ngực, lúc này đưa hắn đánh bay ra ngoài. Lâm Bình Chi cái này nhất bảo phát. trước tiên liền dẫn đạo tông sư khí cơ đem Đinh Bất Tứ đánh bay. Đinh bất tứ cái nào loại đại mạc nửa bước tông sư. Cùng cửu châu nửa bước tông sư căn bản không phải một cấp số. huống hồ lâm bình chi. Ở tông sư bên trong đều là đỉnh tiêm. Chỉ là khí cơ. Đều muốn đinh bất tứ cho đánh bay ra ngoài. Động thủ. Khiến cái này đại mạc võ lâm nhân sĩ nhìn. Cái gì là thiên cơ lâu. Khấu trọng. Từ tử lăng. A phi non nớt kêu to lên. Lúc này khí cơ đều phóng thích, thiên, hai vị Tông sư cao thủ, hai vị nửa bước Tông sư. Thật là dọa người. Đinh bất tứ cùng trường nhạc bang đá trúng thiết bản. Chủ yếu nhất là, cái này xuất thủ đều giống như thủ hạ. Chính chủ còn không có xuất thủ. A Phi cùng Lâm Bình Chi đám người nhất bảo phát. Sợ bối rối không ít người. Mấy người thoạt nhìn đều rất tuổi trẻ. Thế nhưng dĩ nhiên kém nhất cũng là nửa bước tông sư. A Đinh bất tứ trong miệng phát ra tiếng kêu thảm. Hoàng sợ nhìn lấy theo bùng nổ A phi bọn họ. Mấy người này. Vẫn đứng sau lưng lưu tiêu. Xem đều có thể nhìn đi ra chỉ là người hầu. Không tốt. Đá trúng thiết bàn. Bối hải thạc trong lòng sợ hãi. Tại chỗ bị sợ chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Lâm Bình Chi cùng A Phi bùng nổ khí cơ, đều làm hắn cảm nhận được một loại sợ. Giờ khắc này, hắn hận không thể một cái tát đánh chết Thạc Trung Ngọc. Cũng bởi vì Thạc Trung Ngọc lời nói, những người này lập tức từ cửu biến thành sói đói. Trước làm rơi hốn đàn này, mấy người tràn ngập sát cơ ánh mắt. Trước tiên rơi vào Thạc Trung Ngọc trên người. a Thạc Trung Ngọc sắc mặt lúc này trắng lóa như tuyết. Kém chút hù chết. Nhiều như vậy kinh khủng ánh mắt tập trung. Kém chút đều nhường hắn trực tiếp tinh thần tan vỡ thổ. Núi sâu có đảo quan. Hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài. Tuổi vừa mới 19. Đề cử đọc bán tiên. Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bằng 09. Chương 145 sợ. Thạch trung ngọc chết. Tiểu long nữ quy tâm. Mới võ lâm thần thoại. Phần 1 Ta nê má Tiến lên nói chuyện triển khai phi Sợ sắp nứt cả tim gan Lâm Bình Chi đám người bảo phát khí cơ Hắn đường hoàng múa trào tư thái Trong nháy mắt đổi thành kinh hãi gần chết Đinh bất tứ đều bị khí cơ trong nháy mắt văng tung tóe Hắn càng là liền đinh bất tứ cũng không sánh nổi Bối tiên sinh cứu ta Triển khai bay ngược đều sợ mềm nhũng Sau một khắc sông tới Lâm Bình Chi một trưởng đánh tới, đem triển khai phi trực tiếp đánh bay ra ngoài. Kinh khủng kịch độc nội lực, chính là nhạc bất quần cùng Đinh Xuân Thu đều không chịu nổi. Lại không nói đến triển khai phi, người khác ở giữa không trung liền đã cả người biến thành màu đen. Khí tuyệt bỏ mình, chờ sau khi rơi xuống đất, đã bị kịch độc nội lực ăn mòn được không còn hình dáng, trắng đều lộ ra một ít. Thạc Trung Ngọc lời nói Triệt để trọc dẫn Lâm Bình Chi đám người sát khí Hấp Bốn phía đều là hoàng sợ hấp khí thanh Không người không phải mặt lộ vẻ hoàng sợ Thật là khủng khiếp độc trưởng Đây là cái gì võ Tông Một trưởng liền đem triển khai phi cách này tiên thiên sơ kỳ cao thủ đánh thành bại cốt Nây mã đây là võ công Không người không kinh dị Đều bị Lâm Bình Chi hịch độc nổi lực hù được Đây cũng không phải là nội lực. Mà là axit sơn phô dịch. Bọn họ khó có thể tưởng tượng. Cái nào loại kinh khủng nội lực. Là như thế nào ở người trong thân thể không làm thương hại đến người. Bất quá. ngấm lại 30 năm trước thưởng thiện phạt áp nhị sứ lần đầu tiên xuất hiện ở Đại Mạc. Hai cây hải tử mười mấy tuổi liền quét ngang toàn bộ Đại Mạc. Cũng biết nơi này võ đảo có bao nhiêu rơi ở phía sau. Trong mấy chục năm. Hơi có chút thiên phú. Đều bị mời lên hiệp khách đảo không trở lại. Còn lại. Ngươi chỉ ngắm những thứ này liền hiệp khách đảo đều không dám lên người. Có cái gì chiến tích a Khắp nơi đều là hoảng sợ tiếng thép chói tay. Phía trước còn lưu manh một dạng đinh bất tứ. Bị văng tung tói sau đó còn muốn đi lên tìm lại mặt mũi. Lúc này cũng là sợ đến nhấp chân chạy. Cái nào loại kinh khủng kịch độc nội lực. Chính là hắn đều sợ Ngươi nghĩ đi Khấu trọng thân ảnh ló lên Trong nháy mắt đuổi theo Đinh Bất Tứ Cái gia hỏa này phía trước càn quấy Còn tử xưng ra ra Làm sao có khả năng đơn giản để cho chạy Cùng là nửa bước tôn sư Ngươi có thể ngăn trở ta Đinh Bất Tứ lạnh rên một tiếng Hắn mười mấy năm trước chính là nửa bước tôn sư Công lực tuyệt đối so với khấu trọng cách nào loại tiểu tuổi trẻ thân hậu. Bất quá. Hai người mới chỉ có vừa tiếp xúc. Đinh bất tứ liền kêu thảm bị đánh phi. Tu luyện trường sinh quyết khấu trọng. Nội lực căn bản không phải đinh bất tứ có thể đối kháng. chớ nói chi là thành tựu thiên cơ lâu đệ tử. Khấu trọng thân lên thiên bảng võ kỹ. Thiên bảng tâm pháp còn không ít. Cùng lúc đó. A phi thi triển kinh công. Trong nháy mắt vượt lên trước Lâm Bình Chi Hắn mục tiêu Là tôn sư cao thủ bối hải thạch Phía trước lâu chủ cũng đã nói Bối hải thạch mới là trường nhạc bang chân chính lão đại Hiểu lầm Hết thầy đều là hiểu lầm Bối hải thạch bị dọa đến quá sức Lớn tiếng gọi Đây là nơi nào tới Mãnh Long Từng cái tuổi còn trẻ Sức chiến đấu cũng là biến thái đến làm người ta dần sôi Chính là cái kia hai cái bán bộ tông sư. Nội lực cũng là tinh thuần cho hắn đều có chút đấu kỵ. Hiểu lầm nây mã. A Phi khói kiếm chưng. Xoát xoạt chính là một mảnh kiếm quang hướng về phía bối hải thạch bao phủ tới. Liên tiếp mấy kiếm. Đều bị bối hải thạch dùng trong tay thiết phiến ngăn trở. Có thể kháng cử được thì như thế nào. A Phi cử dương thần công tu ra tới nội lực cuồn cuồn như nước chảy. Chấn bối hải thạch rách gan bàn tay. Thân thể liên tiếp run dày. Vẹn vẹn giao thủ mấy chiêu. Hắn cũng đã huyết khí cuồn cuộn Bị chấn thương kinh mạch. Hiểu lầm. Bọn ta vô ý mạo phạm. Bối hải Thạch liên tiếp giải thích. Ngân tiếp hắn là A Phi càng lúc càng nhanh kiếm. Phúc phúc. Bối hải Thạch một cánh tay đều kém chút bị bổ xuống. Một cây sâu đủ thấy sương vết thương xuất hiện ở cánh tay của nàng bên trên. Huyết dịch bay ngang. Sơn Đại Vương làm quá lâu. Hắn cũng không nghĩ tới Đại Mạc biết bỗng nhiên xuất hiện một cỗ mạnh như vậy tuyệt thế lực. Bên này. Lâm Bình một trường trước hết giết diễu võ sương oai triển khai phi. Mang theo tử tử lăng hổ vào dương quần. Sát tiến trường nhạc bang trong đám người. Cha mẹ ta là Hắc Bạch song hiệp. Ngươi dám xếp ta Chứng kiến đánh tới Lâm Bình Chi Thạc Trung Ngọc kinh hãi gần chết Vội vàng báo ra bối cảnh của mình Hắc Bạch Song Hiệp ở Đại Mạc danh vọng Chính là Tuyết Sơn Phái Đều Nể Tình Thạc Trung Ngọc cũng vì vậy Mới chỉ có vấn không kiêng nể gì cả làm chuyện xấu Có thể hiển nhiên Lâm Bình Chi không biết bản Hắc Bạch Song Hiệp Đã biết Cũng sẽ không bán mặt mũi Dám đối với vương ngứ yên đám người nói năng lỗ mãng. Chính là hắc bạch song hiệp ở chỗ này hắn cũng muốn giết. Dám mạo phạm vương cô nương bọn họ. Thiên vương lão tử cũng không bảo vệ được ngươi. Vận khởi độc công. Ở thạch trung ngọc mặt xám như cho tàn ở giữa. Lâm Bình Chi một trường oanh sát xuống tới. Tại chỗ đem thạch trung ngọc nửa người đều đánh xẹp xuống. Kinh khủng kịch độc nội lực mạnh mẽ sông thẳng. Không phải chốc lát. Thạch Trung Ngọc liền đầu khớp xương đều không có để lại. Trực tiếp hóa thành một bãi huyết thủy. Nhúng chàm thiên cơ lâu. Các ngươi có loại này thực lực sao? Trường nhạc bang tiểu lâu la. Lúc này bị giết đến vứt múa cởi giáp. Liều mạng chạy trốn. Đặc biệt lâm bình chi người sát thần này. Quả thực khiến người ta sợ. Mấy hơi thở sau đó. Trường nhạc bang nhân liền toàn bộ chạy sạch. Chỉ còn lại có một cái bối hải thạch vẫn còn ở đau khổ chống đỡ Còn dám chống lại Lâm Bình Chi trong mắt hàn quang lói lên Nhìn về phía cùng A Phi giao thủ bối hải thạch Ánh mắt của hắn nhìn một cái tới Bối hải thạch trong nháy mắt kinh dị Lưng phát lạnh Lâm Bình Chi thủ đoạn quá xòa người Bất luận kẻ nào bị sau khi đánh chết Thi cốt đều không có để lại Trực tiếp tại chỗ chỉ còn lại có một bãi hoàng thủy. Dừng tay. Ta nhận tài. Bối hải thạch hô to. Vội vàng thu tay lại. Hắn sợ Lâm Bình Chi. Thắng được A Phi. Lâm Bình Chi nếu như qua đây cho hắn một trường. Hắn đều không biết mình sẽ là kết quả gì. Sau một khắc. Bối hải thạch bị A Phi một kiếm đánh bay. Rơi xuống lưu tiêu nơi đây. Bối hải thạch thu tay lại. Hắn đến cũng, không có giết bối hải thạch. Bất quá thời khắc này bối hải thạch, đó là tương đối thây thảm, toàn thân. Khắp nơi đều là A Phi khói kiếm xếp ra tới vết thương. Oanh, Đinh Bất Tứ cũng bị khấu trọng một trường gọi lại. Nện ở bối hải thạch bên cạnh. Thời khắc này Đinh Bất Tứ, sớm đã đã không có phía trước kiêu ngạo dáng vẻ. Khí cơ hỗn loạn, trên người dính đầy chính hắn nhổ ra huyết dịch. Hắn cùng bối hải thạch liếc nhau. Riêng phần mình thấy được lẫn nhau trong mắt kinh sợ cùng với hoàng sợ. Ngoại Tào Bối hải thạch cùng đinh bất tứ đều năm. Nhiện ép Hoàn toàn đừng nhiện ếp à. Các ngươi ai biết cái này thiên cơ lâu là lai lịch gì. Làm sao sẽ kinh khủng như vậy. Khủng bố. Chính là tuyết sơn phái. Đều không có có loại này thực lực a Trung quanh những thứ kia giang hổ nhân sĩ. Chứng kiến kết quả này, trong lúc nhất thời đều tạc hoa, Đại Mạc đệ nhất thiết lực tuyết sơn phái, đệ nhị là thuộc trưởng nhạc bang. Cách này trường nhạc bang ở Đại Mạc hoàn hành vô kỷ, giết người cướp của, người người, người sợ. Nhưng lần này chỉ là tới đoạt một cách bóng nhiên xuất hiện thiên cơ lâu. Liện năm, bang chủ thạch Trung Ngọc bị đánh chết tại chỗ, đệ nhất cao thủ bối hải thạch. Đều bị giống như chó chết vậy lật út trên mặt đất. Thành thành thật thật không dám dung chuyển. Để cho bọn họ sợ hãi. Vẫn là Lâm Bình Chi. Lúc này. Cơ hồ không có ánh mắt của người dám rơi vào Lâm Bình Chi thời điểm. Chính là đánh bại bối hải thạch A Phi. Ở trong lòng bọn họ đều không có Lâm Bình Chi khủng bố. Cái loại này xem Lâm Bình Chi ánh mắt. Giống như là xem vượt mì một dạng. Thiên cơ lâu chính là đế thích thiên tới cũng không dám dương oai. Các ngươi vậy tới can đảm, khấu trọng lạnh rên một tiếng, đi từ từ qua đây. Đế thích thiên, đại mạc giang hồ nhân sĩ vẻ mặt mộng bức, nghe rất trâu bò bộ dạng, nhưng là hiển nhiên, bọn họ đều không biết đế thích thiên là người thế nào, chính là hùng bá vào thiên cơ lâu, cũng không dám tạc đâm. Các ngươi dĩ nhiên đến tìm cái chết. Hùng bá, khắp nơi đều là hấp khí thanh. Bọn họ không biết đế thích thiên là dạng gì ngưu nhân. Nhưng hùng bá biết a Hùng bá thiên hạ hội, có nhất thống nguyên châu thực lực. Danh tiếng đừng nói cổ châu. Vực ngoại đều là danh tiếng vang dội Giờ khắc này, những người này biết thiên cơ lâu là cái dạng gì khủng bố thế lực. Thậm chí ngay cả hùng bá vậy chờ nhân vật. Cũng không dám ở thiên cơ lâu địa phương tìm đường chết. Lý Huân. Ngươi tới xử lý. Nhìn lấy dưới chân đinh bất tứ cùng mối hải thạch. Lưu tiêu đem xử lý tư cách giao cho Lý Tầm Hoan. Lý Tầm Hoan gật đầu. Dựa võ công tùy ý làm bậy. Cường đoạt chiếm lấy. Phế bỏ hai người bọn họ dựa hoành hành võ công. Vĩnh trấn thiên cơ lâu như thế nào? Lời này vừa nói ra.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 Phần 2 Có thể Lưu tiêu gật đầu Lý tầm hoan bản ý là thiện lương Không muốn giết người Nhưng hắn căn bản không có nghĩ đến Phế bỏ bối hải thạch cùng đinh bất tứ võ công hắt hắc Thấy lưu tiêu gật đầu Khấu trọng lập tức tiến lên phát động Bắc minh thần công Đem bối hải thạch cùng đinh bất tứ nội lực cho đều hút khô Hấp công đại pháp Một màn này Lại thấy người chung quanh một hồi kiêng kỷ. Tại chỗ chấn động. Nói phế đi bối hải thạch cùng đinh bất tứ. Vẫn thật là phế đi. Căn bản không có bất luận cái gì kiêng kỷ địa phương. Hơn nữa. Địa phương vậy mà lại năm đó thiên trì quái hiệp tuyệt học hấp công đại pháp. Giờ khắc này. Bọn họ ngược lại cũng không ngoài ý muốn phát đám người tuổi còn trẻ. Võ công đã đạt đến tuyệt đỉnh. Có hấp công đại pháp cái nào loại có thể hấp thụ người khác công lực cho mình sử dụng tà công. Công lực để thăng thật đúng là không khó. Oanh. Nguyên bản là nhanh tông sư hắn. Đem bối hải thạch cùng Đinh Bất Tứ nội lực hút khô sau đó. Tại chỗ đột phá. Trở thành một tôn tông sư cao thủ. Tốt thủ đoạn độc áp. Vừa ra tay. Toàn bộ đều là tà công. Ta Đinh Bất Tứ cũng không biết trong chốn giang hồ còn có người như vậy. Đinh bất tứ vẻ mặt cười thảm. Khuôn mặt tuyệt vọng. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Có một ngày biết rơi vào võ công tan phế hạ tràng. Cái nào loại tà đảo nhân vật. Nực cười hắn phía trước vẫn cùng nhân ra đùa dỡn hồn khóc lóc om sòm. Người như thế. Chắc là có bao xa ly khai bao xa. Lưu tiêu cười. Nói. Cái này cũng không phải cái gì hấp công đại pháp. Là hấp công đại pháp hán tổ tông Bắc minh thần công. Đạo gia chính thống thần công. Ngươi đinh bất tứ lại còn nói thành là tà công. Sau một khắc. Lưu tiêu hử lạnh nói. Muốn nói độc áp. Thiên hạ này so với ngươi đinh bất tứ độc áp. Lang tâm Tẩu phí cũng không có mấy cái. Bỏ vợ khí nữ. Cường cường người khác vợ. Hủy người thuần khiết. Ngươi đinh bất tứ xứng sao nói độc áp hai chữ. Đinh bất tứ Nhưng là được người gọi là đinh lão mà Có thể tưởng tượng hắn trong giang hồ là chủng dạng gì tác phong Nguyên tắc ở giữa Mặc dù không có nhiều lắm miêu tả đinh bất tứ chuyện áp Nhưng là từ hắn gặp phải sự tiểu thúy Muốn mạnh mẽ đem đối phương mang đi bích loa sơn trang Cũng biết đinh bất tứ là cái dạng gì mặt hàng Người có thể là người khác thê tử Hắn lại có thể làm ra chuyện như vậy Phía sau tuy là bị thạch phá thiên phá hủy. Đinh bất tứ còn là không cam tâm. Cùng Đinh bất tứ muốn lên tuyết sơn phái đi cướp đi sử tiểu thúy. Không có gặp phải sử tiểu thúy. Hắn trực tiếp ăn nói bừa bãi. vu sử tiểu thúy cùng hắn không hề giữa lúc quan hệ. Cũng vì vậy. Cuối cùng bạch tự tại bị tức điên cuồng. Tẩu hỏa nhập ma phía dưới ở tuyết sơn phái đại khai sát giới. Muốn nói người tốt. Đinh bất tam đinh bất tứ đều không xứng với thanh danh của bọn hắn. So với tạ yên khách cái này lúc chính lúc tà nhân còn thúi. Người làm sao biết ta có thê nữ. Đinh bất tứ nghĩ đến mà sợ không. Hắn có thê tử sự tình. Thiên hạ người biết không ra số lượng một bàn tay. Lưu tiêu trực tiếp đem việc này nói ra. Đinh bất tứ đều là thất chinh. Quên võ công bị phế sự tình. Đinh bất tứ. Nguyên bản có thê nữ Có thể bởi vì điều chỉnh đến sự tiểu thúy Hắn quả đoán quăng đi thê nữ đi truy tầm sự tiểu thúy Có thể lịch sử tiểu khí Cái kia để ý đinh bất tứ cách nào loại dạng không đứng đắn Lưu tiêu nhớ kỹ Nguyên tắc bên trong Đinh bất tứ nữ nhi Chính là cái kia từ thạch thanh phu phủ trong tay giành được thạch phá thiên Từ nhỏ đem thạch phá thiên nuôi lớn Lấy tên cầu tạp trùng Mai Phương cô Đinh Bất Tứ Chính là cái này Mai Phương cô cha ruột Có thể Đinh Bất Tứ lão hốn đàn kia đối với lịch sử tiểu mặt làm mê Đâu còn quản nữ nhi mình chết sống Mai Phương cô bi khỉ. Không thể không nói cùng Đinh Bất Tứ lăng đi có trình độ nhất định quan hệ Thiên cơ lâu thông suốt thiên hạ Còn không có gì bí mật có thể giấu giếm được thiên cơ lâu hiểu biết Lưu tiêu lạnh rên một tiếng Nhìn về phía thiên cơ lâu trước sợ hãi một đám đại mạc võ lâm nhân sĩ hắn giọng nói Thiên cơ lâu bảng quan Chỉ nghĩ an ổn việc buôn bán Ở chỗ này Các ngươi chỉ cần dùng tiền Có thể thu được sở hữu phục vụ Bất luận kẻ nào can đảm dám ở chỗ này đồng thủ Hạ tràng chỉ có một con đường chết Bối hải thạch cùng đinh bất tứ đều giống như chó chết vậy bò tới trên mặt đất. Muốn chết mới đến mạo phạm thiên cơ lâu. Vậy xin hỏi chữ thiên phòng mấy thứ này. Cần xài bao nhiêu tiền mới có thể sử dụng. Có người xem lưu tiêu bộ dạng không giống làm bộ. Đánh bảo hỏi. Lưu tiêu cười. Các ngươi có thể tiến đến cắn kẽ giải khai. Thiên cơ lâu không phải long đàm hổ huyệt. Dưới. Bất luận kẻ nào chỉ cần tuân thủ thiên cơ lâu quy củ. Ở nơi này chính là thiên vương lão tử tới. Cũng không dám đồng các ngươi một hồng. Lời này vừa nói ra. Những thứ này đại mạc võ lâm nhân sĩ triệt để tin. Hơn phân nửa người bắt đầu hướng thiên cơ lâu đi tới. Những người này thấy vậy. Cũng theo đi vào bên trong. Từ tử lăng khấu trọng thấy vậy. Vội vàng chạy vào đi gọi. Sau này. Ta là trưởng nhạc bang bang chủ. Hiệp khách đảo thưởng thiện phạt áp nhị sứ tới. Để cho bọn họ đem thưởng thiện phạt ác lệnh đưa đến thiên cơ lâu tới. Vẻ mặt cho tàn bối hải thạch. Chính tâm trung hối hận. Chợt nghe được lưu tiêu lời nói. Hắn đầu tiên là sườn sốt. Tận lực bồi tiếp giật mình. Chính mình liền bang chủ cũng không dám làm. Tìm thạch trung ngọc để làm kẻ chết thay. Thần bí này thiên cơ lâu lâu chủ. Lại muốn làm hắn trường nhạc bang bang chủ Phi châu quá đau nhức Muốn xẹp yên hiệp khách đảo Cái u áp tính này Nghĩ tới đây Bối hải thạch kích động Đối với hiệp khách đảo Đại mạc võ lâm không sâu Vép cay rét đáng tuyệt Hát bạch hai đảo Đều nghe tin đắc sợ mất mật tự phủ như bạch tự tại Cũng không dám đi hẹp khách đảo Tạ yên khách Càng là thật sớm núp vào Liên tưởng đến thiên cơ lâu bỗng nhiên xuất hiện. Chính là hiệp khách đảo 10 năm đồng thời thưởng thiện phạt áp thời gian. Những người này còn như vậy thâm bất khả chắc. Không phải không có có loại này khả năng. Bối hải thạch nào dám cự tuyệt. Ước gì đâu. Lưu tiêu nhìn về phía Lâm Bình Chi. Nói. ngươi cùng hắn đi một chuyến trường nhạc bang tuyên bố việc này. ngươi đi tuyên bố ta người bang chủ này mệnh lệnh. Về sau trường nhạc bang ai dám tai họ bách tính làm áp. Tam đao sáu nhãn. Hiệp khách đào không xấu. Lưu tiêu cũng không muốn vũ lực đánh lên đi. Giả thành thật thật chiếu theo đối phương quy củ trở thành đứng đầu một bang đi lên liền được. Là. Lâm Bình Chi cuối đầu. Rất nhanh nắm lên bối hải thạch. Hướng trường nhạc bang đi tới. Lâu chủ. Ngươi muốn đi hiệp khách đào. Tiểu Long nữ vừa nghe. Cũng biết Lưu Tiêu là muốn đi hiệp khách đảo. Lưu Tiêu mặc dù không có nói qua Thái Huyền Kinh ở hiệp khách đảo. Có thể thưởng thiện phạt năm. Hai áp nhị xứ sự tình. Hắn ở thiên cơ lâu chung không chỉ một lần nói qua. Lưu Tiêu gật đầu. Các ngươi có nghĩ là cùng đi với ta hiệp khách đảo nhìn. Tam nữ hai mắt sáng lên. Hiệp khách đảo phi thường thần bí Ngoại trừ một cái tên. Cùng với mỗi 10 năm sẽ phái ra thưởng thiện phạt áp nhị sứ quét ngang đại mạc thưởng thiện phạt áp. Những thứ khác ai cũng không biết. Chỗ như vậy. Bọn họ cũng tò mò. Lưu tiêu nếu dám đi. Bọn họ lại sao không dám. Nghĩ a Tam nữ trăm miệng một lời. Lưu tiêu nói. Vậy các ngươi đi tìm mấy cách làm áp bang phái giết bang chủ của bọn hắn. Bang bang chủ vị trí đoạt lại. Thứ nhất vì dân trừ hại. Thứ hai thu được thưởng thiện phạt áp lệnh. Vương ngữ yên ba người điên cuồng thời điểm đầu. Đối với đề nghị này phi thường tâm động. Các ngươi tốt nhất mau một chút. Lưu tiêu mới thì đã suy tính. Thưởng thiện phạt áp mà là đã ly khai hiệp khách đảo chạy tới Đại Mạc. Tốt. Hai vị mũi muội Chúng ta đi thôi. Trở thành bang chủ. Bồi chúng ta lâu chủ cùng tiến lên hiệp khách đảo nhìn. Vương ngữ yên một bộ đại tỷ đại phái đoàn. Cũng không lời nói nhảm. Mang theo tiểu long nữ cùng trung linh rời đi. Lưu tiêu cũng không lo lắng bọn họ. Vương ngữ yên lúc này. Đã tự truyền thừa dưỡng đi ra. Thuận lợi thu được thiên cơ vạn tượng công đồng thời. Nàng đã trở thành chân chính võ lâm thần thoại. Đột phá võ thánh. Chính là võ thánh tới. Cũng không đủ nàng trùy. Nói ra. Muốn hù chết một bọn người. 20 tuổi võ thánh cao thủ. Cửu châu mấy ngàn năm lịch sử. Sợ đều chưa từng xuất hiện một cái. Tiểu long nữ. Cũng trở thành tông sư cao thủ. Đại tông sư đều có thể đánh một trận. Trung Linh tuy là vẫn là nửa bước tông sư. Nhưng nàng cũng lính ngộ thiên cơ vạn tượng công. Đại tông sư cũng đều không đủ nàng trùy. Toàn bộ đại mạc. Coi như hiệp khách đảo cao thủ đều giúp toàn bộ lực lượng. Ba người cũng có thể hoàn hành vô kỷ. Gợi ý. Tiểu Long nữ lòng trung thành đầy đủ. Đạp thành tiến nhập truyền thừa tháp điều kiện lúc này. Hệ thống bỗng nhiên xuất hiện như vậy gợi ý. Lưu tiêu khóe miệng cười. Tiểu Long nữ. Cũng thuận lời quy tâm. Quay người lại. Lưu tiêu vào thiên cơ lâu. Núi sâu có đảo quan. Hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài Tuổi vừa mới 19 Đề cử đọc bán tiên Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bằng 09 Chương 146 Đại Mạc Phong Vân bắt đầu Yêu nguyệt tì khí của ngươi đâu hiếm thần trở về Phần 1 Thật có thể đề thăng gấp 10 lần tốc độ tu luyện Đã có người giao tiền Chạy đến chữ thiên phòng đi nhiệm chứng trở về Gấp 10 lần tu luyện đề thăng Làm cho hắn mừng rỡ như điên. Khiếp sợ đồng thời. Người này đem tất cả mọi người tiền toàn bộ móc ra nện ở trên quầy. Nhanh. Số tiền này toàn bộ dùng để nạp tiền. Lục tục. Bắt đầu có người xuống tới chứng minh thiên cơ lâu không có khoác lác. Căn phòng của bọn họ. Thật có thể để thăng tốc độ tu luyện. Lần này. Đại mạc võ lâm nhân sĩ triệt để oanh động. Cộng thêm đinh bất tứ cái này lão ma đầu cùng bối hải thạch võ công bị phế. Vĩnh chấn thiên cơ lâu sự tỉnh Thiên cơ lâu danh tiếng lập tức cấp tốt đại mạc truyền ra. Một bên. Bị ác chứ quét sân đinh bất tứ khổ sáp nhìn lấy một màn này. Nguyên bản dùng tiền liền có thể giải quyết sự tình. Chính mình không phải là muốn dối rắm khóc lóc om sòm. Thì võ cậy mạnh. Cái này tốt lắm. Võ công bị phế. Trở thành giang hồ trò cười Tam cả Người tốt nhất đừng đến báo thù cho ta Đinh bất tứ trong lòng cầu nguyện Càng phát ra cảm nhận được thiên cơ lâu khủng bố Phía trước xuất thủ kém chút đánh chết bối hải thạch Cái kia gọi A Phi tuổi trẻ kiếm đảo tông sư Lúc này cư nhiên tại đánh tạp Mặt khác hai cái 17-18 tuổi nửa bước tông sư Cũng là tại đánh tạp Cái nào loại kinh khủng thiết lực Làm cho Đinh Bất Tứ ra đầu đều muốn nổ tung Hắn quả thực không cách nào tưởng tượng đây là kinh khủng mực nào thế lực Mới chỉ có có loại này sức mạnh làm cho Tông Sư tới làm việc vặt Hắn hiện tại Chỉ sợ Tam Ca Đinh Bất Tam biết mình bị phế Chấn áp Tìm đến thiên cơ lâu báo thủ Khi đó Sợ là huyên để hai người đều là giống nhau hạ tràng Tuyết Sơn Phái Lăng Tiêu Điện Trường Nhạc Bang bị thu phục. Bối hải thạch võ công bị phế. Luận làm một người làm việc vặt. Chính là tự đại mạch tự tại. Chứng kiến tin tức này thời điểm đều có chút kinh hồn táng đảm Bối hải thạch. Hắn có nắm chắc đánh bại. Nhưng muốn thu phục trường Nhạc Bang. Tuyết Sơn phái đều không có có loại này bản lính. Một trưởng liền đem người đánh thành một bãi hoàng thủy. Tốt thân độc tà công. Bạch tự tại trấn đồng không ngớt, nổi bật nhất, vẫn là tin tức liên quan tới Lâm Bình Chi. Kinh khủng kia dịch độc nổi lực, liền bạch tự tại đều mỹ mắt cuồng loạn không ngừng. Sư phụ, bọn họ đến lúc đó làm chuyện tốt, đem thạch trung ngọc cái kia tiểu xuất sinh giết đi. Phong vạn lý vỗ tay, ngược lại là cảm thấy thiên cơ lâu làm không tệ. Bất kể là trường nhạc bang, vẫn là đinh bất tứ hạ trung ngọc đều không phải thứ tốt gì, thiên cơ lâu suýt những người đó, tính không bốn là vì đại mạc võ lâm làm chuyện tốt. Bạch tự tại ánh mắt lại một cái. Hắn nguyên bản cũng là cái ý nghĩ này, nhưng hắn làm người tự đại, tự cao tự nại, nguyên bản bất kể là trường nhạc bang vẫn là bất tử, đều hẳn là từ hắn tuyết sơn phái tới thu thập. Nhưng bây giờ bị thiên cơ lâu làm Hắn tuyết sơn phái nhân vật số một bộ mặt chẳng phải là ném. Ngươi biết cái gì? Cái này thiên cơ lâu. Sợ không phải giống như hiệp khách đào thế lực tà áp. Dùng cách nào loại độc công? Lại là hấp nhân nội lực. Chẳng qua là chó cắn chó mà thôi. Bọn họ Còn chưa xứng bị mang theo anh hùng danh hào. Bạch tự tại tại chỗ khó chịu. 10 năm một lần thưởng thiện phạt ác gần đến. Hắn còn dự định dẹp yên hiệp khách đảo sau đó. Lại quét sạc Đại Mạc vô áp tính. Thành tựu bạch tự tại uy danh. Đi ra Đại Mạc. Danh truyền Cửu châu. Thiên cơ lâu cách này vừa xuất hiện. Lập tức đoạt danh tiếng của hắn. Điểm đủ giáo trung tinh anh. Theo ta chạy tới thiên cơ lâu. Lời này vừa nói ra. Phong vạn lý cùng hoa vạn tử quá sợ hãi. Sư phủ ngươi muốn làm gì? Bọn họ cho rằng bạch tự tại não rút. Muốn đi gặp gỡ thiên cơ lâu. Trường nhạc bang đều bị không còn sức đánh trả chút nào chấn áp. Nhân thủ so với trường nhạc bang còn thiếu tuyết sơn phái đi tìm thiên cơ lâu xui. Chỉ là chịu chết. Bạch tự tại giận dữ. Hai cái này đệ tử. Thật sự coi chính mình là ngô ngốc. Đang không có dẹp yên hiệp khách đảo phía trước. Đầu hắn động kinh mới đi tìm thiên cơ lâu xui. Vô liêm sỉ. Thiên cơ lâu không phải có phòng tu luyện sao. Mang đủ giáo trung tinh anh đi tu luyện. Ngay tiếp hiệp khách đảo sứ giả đến. Phong vạn lý hoa vạn tử bừng tỉnh đại ngộ. Đồng thời cũng thở phào nhẹ nhóm. Toàn bộ đại mạc. Việc cấp bách là ứng đối 10 năm một lần hiệp khách đảo thưởng thiện phạt áp. Những thứ khác toàn bộ. Đều muốn tạm thời mắc cạn Là. Phong vạn lý cùng hoa vạn tử rất mau lui lại dưới. Chọn tuyết sơn phái tinh anh cùng chuẩn bị tiền tài. Tiểu thúy. Ngươi xem ta bạch tử tại. Như thế nào dẹp yên hiệp khách đảo. từ xây đại mạc duy trì liên tục. Làm đại mạc để nhất nhân. Bạch tử tại ánh mắt phản phất xuyên thấu qua lăng tiêu điện. Thấy được bích loa trên đảo sử tiểu thúy. từ nại. Tả yên khách đều tách ra chính mình. Thành tựu đại mạc để nhất nhân. Đại tuyết sơn phái trung hưng giả. Chẳng lẽ liền tự đại tiền vốn đều không có. Thúy, người góc nhìn mà thôi. Bích loa đào. Đinh bất tứ cái kia lão già khốn nạn bị phế. Sử tiểu thúy ngẩn ngơ. Tiếp lấy cười ha hà. Phế thật tốt. Hắn lần này. Rốt cuộc đá chúng thiết bàn. Cách này lão già khốn nạn làm nhiều chuyện bất nghĩa. Ý vào võ công muốn cướp ta đi hắn sơn trang hư thanh danh của ta Phế thật tốt à Cách kia thiên cơ lầu Nên trực tiếp xếp hắn Đối với Đinh Bất Tứ Sự tiểu thúy có thể không có hào cảm gì Nếu không phải là đại bánh trưng xuất thủ Lúc này danh tiếng của mình đã bị Đinh Bất Tứ bại phôi Một bên Thạch phá thiên ngẩn ngơ Đinh Bất Tứ ra ra võ công bị phế Đinh đinh đương đương sợ là phải thương tâm không ngớt A tú đều là im lặng nhìn về phía thạch phá thiên. Thiên ca quá thiện lương. Đinh bất tứ cách loại này bại hoại. Không là sống nên sao? Nàng đến lúc đó không có suy nghĩ nhiều vì thạch phá thiên đối với đinh đinh đương đương còn có cái gì. Biết đây là bởi vì thạch phá thiên bản tính quá thiện lương. Ngươi tức chết ta rồi. Sự tiểu thúy chỉ tiếc xen sắc không thành thép. Có đôi khi hắn thưởng thức thạch phá thiên thiện lương. Có đôi khi lại chán rét thạch phá thiên thiện lương hơi quá. Nai Nai. Cách này thiên cơ lâu là một lai lịch ra sao? ngài biết không? A tú hiếu kỳ. Cách này bỗng nhiên xuất hiện thiên cơ lâu. Thực lực cường đại như vậy. Nàng cũng không biết. Sử tiểu thúy nói. Là cách lai lịch ra sao? Đi xem chẳng phải sẽ biết. Thạch Trung Ngọc bị đánh chết. Hắc bạch xong kiếm sợ là muốn đi tìm thù. Vừa lúc có thể nhờ vào đó nhìn thiên cơ lâu tận đáy. Thiên cơ lâu phòng tu luyện. Cũng vừa lúc thích hợp ta đột phá Tông sư. Sự tiểu thúy nguyện vọng. Chính là đánh bại bạch tự tại cái kia tự đại cuồng. Nhưng hắn chỉ nghiên cứu ra phá giải tuyết sơn kiếm pháp kim ô đao pháp. Nội lực hỏa hầu bên trên. Nàng còn kém bạch tự tại một bậc. Chỉ cần nội lực đi lên. Nàng có nắm chắc giáo phu quân bạch tự tại làm thế nào người. Chịu nhìn tính tình giáo đại bánh trưng một cách như vậy đầu ngu. Chính là nàng chính mình công lực không đủ. Đao pháp lợi hại hơn nữa cũng đánh không lại bạch tự tại. Phải ly khai bích loa đảo rồi sao. Thạch phá thiên đại hỷ. Vốn không muốn giữ lại bích loa trên đảo. Thu thập một chút. Ba người ly khai bích loa đảo. Huyền Tố Trăng Ngọc Nhi Nghe được Thạc Trung Ngọc bị một trưởng đánh chết Thi cốt đều không có để lại Hóa thành một bãi huyết thủy tin tức Mẫn Nhu thay thảm hô to một tiếng Sau một khắc trực tiếp xìu Nhu muội Thạc Thanh thấy vậy Quá sợ hãi Trong mắt chứa nhiệt lệ hắn đều hận không thể bi thương Luống cuống tay chân lại là bang Mẫn Nhu thôi cung hoạt huyết Lại là độ chân khí Bận rộn một hồi Mẫn nhô tỉnh lại Sau một khắc Nước mắt lại hoa lạp lạp chảy xuống Từ đại nhi tử bị Mai Phương cô cướp đi Giết chết phía sau Nàng liền đối với tiểu nhi tử Thạch Trung Ngọc cưng chiều không gì sánh được Vì thế Còn kéo xuống hắc bạch xong Kiếm mặt mũi Đem Thạch Trung Ngọc đưa đến Tuyết Sơn Phái đi học nghệ Gần nhất Tuyết Sơn Phái nhân vô tội Nhi tử Thạch Trung Ngọc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 Yêu nguyệt tỷ khí của ngươi đâu kiếm thần trở về. Phần 2. Ngọc Nhi thiện lương như vậy hoạt bát. Bọn họ làm sao nhìn tâm đối với hắn dưới như vậy ngoan thủ. Mẫn nhu thanh âm bi thương. Cảm giác mình Nhi tử khả ái như vậy. Như vậy hiếu Thuận Là một người cũng không phải hạ được ngoan thủ. Nàng cũng là không biết con của hắn trong mắt hắn uy thuần nhu thuần. Ở trong mắt người khác cũng là cùng ác ma không khác. Bất luận kẻ nào Dám can đảm giết ta con trai của Thạch Thanh Cũng phải cấp cây bàn giao mới được Thạch Thanh mặt lộ sát cơ Thạch Trung Ngọc chết Cũng hích thích đến hắn Đi Cách này liền đi Thiên Cơ Lâu Thạch Thanh một bà vứt lên bảo kiếm Liền muốn đi Thiên Cơ Lâu đòi một lời giải thích Chậm Mẫn nhu ngăn cản nói cái kia Thiên Cơ Lâu liền bối Hải Thạch cũng không là đối thủ Vợ chồng chúng ta hai người đi sợ là cũng không chiếm được chỗ tốt. Thanh cả. Phát tin tức cho Thượng Thanh Phái Sư Huyên. Chúng ta muốn mời giúp đỡ mới được. Mặc dù muốn báo thủ. Nhưng mẫn nhu lý trí vẫn còn ở. Biết chỉ dựa vào chính mình hai vợ chồng. Còn không làm gì được thiên cơ lâu. Tốt. Thạch Thanh gật đầu. Xoay người bắt đầu viết thư. Các loại trở thư viết xong. Hắn đưa tới đầy tớ. Mau mau đem thư này đưa đến thượng thanh phái sư huyên của ta trong tay. Bàn giao kết thúc. Thạc thanh phu phụ ly khai huyền tố trang. Hướng thiên cơ lâu chạy đi. Trong lúc nhất thời. Đại mạc phàm là xuyết hàng đầu nhân. Đều ở đây hướng thiên cơ lâu chạy đi. Lưu tiêu bắt đầu ở thiên cơ lâu tổng lâu cùng phân lâu hai bên chạy. Bất quá hắn ngây ngô nhiều nhất. Vẫn là tổng lâu bên này. Đại mạc thiên cơ lâu nơi nào Không có cái gì nhân vật tuyệt đỉnh Cái kia ở bên kia dạo chơi một thời gian không nhiều lắm Một ngày này Hai cái bóng người bước vào thành lạc xương Hai người đều mang khăn che mặt Nhưng chỉ chỉ là bối ảnh liền dẫn tới vô số người nghỉ chân quan vọng Thật đẹp Cái này nhất định là thiên cơ lâu tuyệt sắc bảng người trên Cái này hình như là yêu nguyệt cung hai vị cung chủ Không muốn chết tốt nhất không nên lắm miệng. Yêu Nguyệt. Nghe được là Yêu Nguyệt. Vô số người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Vội vàng câm miệng. Yêu Nguyệt bị giang phong hích thích. Chuyên giết nam nhân. Đây là thiên hạ đều biết sự tình. Hơn nữa đại tông sư Tu Vi. Không ai không sợ. Ngay sau đó. Không ít người đều tự cảm thấy cách xa. Rất sợ Yêu Nguyệt bỗng nhiên nổi điên. Đại khai sát giới. Cái này lão bà bà. Ở thiên cơ lâu lâu chủ trong miệng. Tâm tính đã cực độ vặn vẹo. Khuyên thành dung nhan tuyệt thế giới. Che dấu là một viên độc áp âm hiểm trái tim. Số nam nhân. Yêu nguyệt thấy mình bị trò khỉ giống nhau oan vọng. Phi thường khó chịu. Nhưng thế nhưng hắn không có trương tam phong cách loại này bản lĩnh Bay thẳng đến thiên cơ lâu. Tỷ tỷ. Nơi này là thiên cơ lâu địa bàn Không nên sẵn bậy Cảm nhận được yêu nguyệt sát khí Liên tinh vội vàng nhắc nhở Thiên cơ lâu Cũng không dễ trêu chọc Không nói cái kia sâu không lường được lâu chủ Chỉ là hùng bá lý tầm hoan những người này Đều không phải là bọn họ yêu nguyệt cung có thể chọc yêu nguyệt nghe vậy Chỉ có thể đè xuống cơn tức Rất nhanh Thiên cơ lâu đang nhìn Đi thôi tỉ tỉ, chúng ta là đi cầu người Liên tinh nhắc nhở lần nữa yêu nguyệt Thiên cơ lâu lâu chủ Cũng sẽ không quản ngươi có đúng hay không thiên hạ để nhất mỹ nữ Lâm tiên nhi hạ tràng Sẽ biết đối phương tuyệt không phải là cái gì người thương hương tiếc ngọc U-V-Q-Q-M Hiếp sâu một hơi Yêu nguyệt dẫn đầu đạp tiến thiên cơ lâu Cùng lúc đó đang cùng một quyển thanh Lý Thanh lộ đám người trêu chọc lưu tiêu. Trước tiên phát hiện có đại tông sư cao thủ tiến nhập thiên cơ lâu. Quay đầu trước tiên. Hắn liền phát động suy tính năng lực. Tính danh. Yêu nguyệt. Thân phận. Di hoa quan quan chủ tu vi. Đại tông sư trung kỳ. Võ học. Giá y thần công. Tới đây mục đích. Tìm kiếm mở ra lục nhâm thần đầu phương pháp yêu nguyệt lưu tiêu mắt lộ ra vẻ kinh dị. Nàng rốt cuộc chủ động đưa tới giá y thần công rồi sao? Yêu nguyệt cách nào loại phong bà tử? kiêu ngạo tự mãn lão bà bà. Chính mình bảo nàng nhiều như vậy hắc đoán. Còn có thể xể mặt xuống thiên cơ lâu. Nói thật ra. Gia Bình lưu tiêu dự liệu. Hắn cho rằng đè yêu nguyệt tính cách. Cả đời cũng không thể xể mặt xuống cầu chính mình. Cái này so với giết yêu nguyệt còn khó hơn. Yêu nguyệt. Người độc phụ này còn vừa tới thiên cơ lâu Yến Nam Thiên Tăng lập tức đứng lên Đằng đằng sát khí nhìn về phía yêu nguyệt Yêu nguyệt Nghe được Yến Nam Thiên lời nói Thiên cơ lâu trong nháy mắt an tính xuống nhất khắc Sở hữu ánh mắt tập trung ở yêu nguyệt trên người Phải biết rằng Yêu nguyệt nhưng là bị thiên cơ lâu bầu thành cửu châu tuyệt sắc bảng đệ nhất Thiên cơ lão nhân Chu bá thông Hoàng dược sư, chính là nhất đăng đại sư cũng không thể ngoại lệ. Ánh mắt lập tức đứng vững yêu nguyệt. Đáng tiếc, mang khăn che mặt. Ta cảm thấy nên cho lâu chủ nói cách đề nghị. Bất luận kẻ nào tới thiên cơ lâu, đều phải lấy chân diện mục gặp người. Mang theo khăn che mặt. Thì có như vậy mị lực. Thực sự là không cách nào tưởng tượng 240 dưới khăn che mặt. Là một tấm bực nào khuyên thế dung nhăn. Nhìn thấy yêu nguyệt không lấy chân diện mục nhìn người. Sở hữu lơ, sơ bê biết vậy nên thất vọng. Nhổ nước bọt đứng lên. Dưới khăn che mặt. Yêu nguyệt sắc mặt tái xanh. Tức giận đến run. Cách nào loại không kiêng nể gì cả chỉ trỏ. Làm hắn sát khí bão tăng. Bởi vì thiên cơ lâu không thể đồng võ uy củ. Coi như là nhị tam lưu giang hồ tiểu lâu la. Cũng dám trước mặt đối nàng soi mói. Các ngươi đều có thể tới Vì sao tỉ muội chúng ta không thể tới thiên cơ lâu Liên tinh trong lòng căng thẳng Vội vàng rời đi mời chú ý lực Đem lời đề chỉ hướng yến Nam Thiên Đường đường yêu nguyệt cung quan chủ yêu nguyệt giới nhưng có thể kéo dưới khuôn mặt vui Không dám nổi giận Thực sự là ngạc nhiên Tháng 1 Ngươi tính tình nóng này đâu Làm sao tìm không thấy ngươi phát tác Tiểu ngư nhi tiếp lời ra Dự định làm tức giận yêu nguyệt Làm cho thiên cơ lâu thu thập yêu nguyệt Lưu tiêu chợt ngầm đầu Cảnh cáo nhìn về phía tiểu ngư nhi Muốn thiên cơ lâu làm thương xử Cẩn thận thương trước hết giết ngươi Trong nháy mắt Tiểu ngư nhi sắc mặt hoàn toàn thay đổi Vội vàng ngồi xuống tỏa hạ Lâu chủ Mở ra lục nhâm thần đầu phương pháp Phải bao nhiêu tiền mới có thể mua Liên tinh mở miệng Đến mức yêu nguyệt. Có thể tới nơi đây đã là danh giới cuối cùng. Mở miệng là vạn vạn không được. Nàng vẫn là ngạo kiều rất. 100 vạn. Lưu tiêu đầu cũng không thập Hắn đối với yêu nguyệt chất độc này cây nữ nhân cảm quan quá kém. Coi như là đệ nhất mỹ nữ. Hắn cũng không cảm mạo. Tại chỗ chính là công phu sư tử ngoảm. Liên tinh biến sắc. Biết cái này thiên cơ lâu lâu chủ không thế nào đãi khiến chính mình 2 tỷ mũi người Hô, yêu nguyệt càng là mũi đều kém chút khí oai Cho, thuận tiện lại cho chúng ta tỷ mũi một cái chữ thiên gian phòng Liên tinh nhìn xuống không cao hứng Cấp tốc đưa qua tiền tới Lưu tiêu cử bút Đem hệ thống thôi tính ra phương pháp viết trên giấy đưa cho liên tinh Đưa tay Hắn đưa tới Giang Ngọc Yến Dẫn bọn hắn đi gian phòng Lâu chủ, chuyện lúc trước, ta thay tiểu ngư xuyên xin lỗi, hắn là vô tâm chi tội, ta cam đoan hắn lần sau sẽ không lại phạm vào, đưa đi yêu nguyệt tỉ mũi, yến nam thiên vội vàng bang tiểu ngư nhi bồi quân, lưu tiêu gật đầu, cách này là lần đầu tiên, các ngươi cùng yêu nguyệt có bất kỳ ăn oán, có thể xuất môn giải quyết, còn dám đem thiên cơ lâu làm thương xử. Đừng trách bổn lâu chủ không khách khí. Yến Nam Thiên Đại Hỷ. Vội vàng ngồi xuống tỏa hạ. Một bên tiểu ngư nhi. Đác là sợ đến đầu đầy đại hãn Chính mình tiểu thông minh. Dùng lộn chỗ. Gặp qua lâu chủ. Là một giọng nói vang lên. Lưu tiêu ngẩn đầu một cái. Thấy kiếm thần đứng ở quầy hàng trước mặt. Trở về rồi hả. Lưu tiêu diện vô biểu tình. U, V, K, W, M. Kiếm thần gật đầu. Lưu tiêu nói. Đi làm việc A. Gần nhất nhân thủ có chút không giúp được. Kiếm thần sườn sốt. Nhìn kỹ lại. Phát hiện thật nhiều thiên cơ lâu để tử đều không thấy tâm hơi. Đặc biệt đám kia cả ngày vây quanh lâu chủ chuyện nữ tử. Rất nhiều đều không thấy. Tốt. Kiếm thần cũng không nói nhiều nói. Rất chạy mau đến trù phòng bận rộn.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 Thần Võ Huyền tông, Lục mạch thần kiếm, Hằng Long thập bát trưởng, Lăng Ba Vi Bộ, Lưu Tiêu thở dài, bất tri bất giác, mình cũng võ hậu kỳ, ở cái thế giới này, không nói đứng ở đỉnh cao cũng không xây xích gì nhiều, chính là không có thiên cơ lâu vô địch công năng, có thể để cho hắn người cũng không có mấy cái. Tuống hồ lúc này, dưới tay hắn đại tướng vô số Có nửa bước nhập thư Trương Tam Phong. Còn có đá lính ngộ thiên cơ vạn tượng tông. Vượt lên trước đại tông sư trở thành võ thánh vương ngữ yên. Tiêu Phong. Lý Tầm Hoan. Cũng đều có thể đánh với võ thánh một trận. Ngoại trừ Tiếu Tam Tiếu. Hắn liền đế thích thiên cũng không thư. Trương Tam Phong ở thiên cơ lâu chờ đủ 24 giờ. Ký chủ nhưng bây giờ Trương Tam Phong trên người tùy ý một môn võ học. Yến Nam Thiên ở Thiên Cơ Lâu chờ đủ 24 giờ Ký chủ nhưng bây giờ Yến Nam Thiên trên người tùy ý một môn võ học Yêu Nguyệt ở Thiên Cơ Lâu chờ đủ 24 giờ Ký chủ nhưng bây giờ Yêu Nguyệt trên người tùy ý một môn võ học Trước đêm có thể lựa chọn công pháp tuyển trạch Lưu Tiêu tiếp tục nhìn xuống đi Thiên Cơ Lâu xuất hiện lâu như vậy Ở Cửu Châu Không biết Thiên Cơ Lâu nhân đã không nhiều lắm Danh tiếng gợi ý. Lưu tiêu cũng hiểu được càng ngày càng khó. Thật nhiều thời gian. Hệ thống đều không có giải tỏa mới chức năng. Chúc mừng ký chủ. Danh khí lần nữa đề thăng. Thu được một lần công pháp dung hợp cơ hội lưu tiêu vui vẻ. Giải tỏa mặc dù không phải hắn mong đợi nhất lâu chủ chuyên chúc công pháp. Nhưng công pháp dung hợp cũng không tệ. So với lần đầu tiên dung hợp thời điểm. Hắn bây giờ lại thu tập được càng nhiều hơn thần công. Từ hàng kiếm điển, bất tử ấm pháp, trường sinh quyết, thái cực thần công, thánh tâm quyết các loại trờ. Những thứ này thần công nếu như lần nữa dung nhập thần võ huyền công, nhất định có thể để cho thần võ huyền công uy lực lần nữa tăng vọt. Trước không vội, lưu tiêu lắc đầu, không gấp sử dụng lần này công pháp dung hợp cơ hội. Hiệp khách đảo cháo mồng 8 tháng chạp gần bắt đầu. Thái huyền kinh sắp tới tay. Còn có qua một đoạn thời gian nữa. Các loại trở tu vi tăng lên. Hắn dự định suy tính chiến thần điện vị trí. Đi đem chiến thần đổ lục cũng lấy tới. Một lần này công pháp dung hợp. Hắn dự định muốn đem cửu châu thế giới sở hữu thần công toàn bộ làm ra dung luyện trở thành một lô. Sẽ không giống lần đầu tiên như vậy lãng phí. Hắn hôm nay, cũng không cần gấp cường hắn thần Tông Hiện nay, thần võ huyền Tông đầy đủ làm cho hắn đứng ở bất luận kẻ nào bên trên. Thùng thùng, tiếng đập cửa vang lên. Bộ kinh vân, bây giờ lưu tiêu võ đạo một số gần như thông thần. Ngăn cách bằng cánh cửa. Hắn phản phất đều nhìn thấy vẻ mặt lo lắng đứng ngoài cửa bộ kinh vân. Đây chính là tinh thần lực chỗ tốt. Làm cho Lưu Tiêu chính là không phải dựa vào ánh mắt. Đều có thể chứng kiến chỗ rất xa. Lâu chủ. Phong sư để trạng thái không đúng. Ngươi mau đi xem một chút. Lưu Tiêu mở cửa. Bộ kinh vân lo lắng nói ra lời ấy. Nhiều ngày như vậy. Lưu Tiêu vẫn không có bang nhíp phong giải trừ nhập ma trạng thái. Tương phản. Bởi vì hắn cầm cố. Làm cho nhập ma nhít phong vẫn nằm ở trạng thái giận dữ. Ma công một mực bảo tăng. Tốt. Lưu tiêu gật đầu. Bộ kinh vân dẫn đường. Hai người hướng nhít phong căn phòng đi tới. Nhít ra điên huyết mạch. Quả nhiên cường hãn. Thời khắc này nhít phong. Trên người khí cơ đã đạt đến đến đại Tông sư hậu kỳ tình trạng. Vô cùng khủng bố. Bình thường người phải thập niên đều không đạt tới tu vi. Hắn ở nhập ma trạng thái. Bảy ngày thì đạt đến. Bất quá. Như bộ kinh vân theo như lời. Nhích phong trạng thái không đúng. Đỏ bừng đôi mắt phía dưới. Là khó che giấu ghệ hoài. Hắn giống như là cài ruộng kết thúc lão Ngưu Trong miệng phát sinh hô xích hô xích kịch liệt tiếng hô. Hơn nữa nhãn thần phương diện. Cũng không có phía trước như thế hung ngoan. Không xong. Lưu tiêu cả kinh Đem nhiếp phong cầm cố ở nhất địa Đích thật là có thể kích thích hắn ma tính Nhưng cũng lúc Thân thể hắn cũng sẽ giống như cơ giới giống nhau không ngừng công tác Thời gian lâu như vậy vẫn nằm ở nội điên trạng thái Không có nghỉ ngơi Nhiếp phong từ thân thể đến tinh thần đều nhanh hỏng mất Chính mình trong khoảng thời gian này ở thành lạc dương thiên cơ lâu cùng đại mạc thiên cơ lâu chạy Đều quên bản giao bộ kinh vân làm cho Nhích Phong nghỉ ngơi một chút. Nếu như lại kéo dài nữa. Nhích Phong tuyệt đối phải quá cực khổ mà chết. Vung tay lên. Cởi ra Nhích Phong giam cầm đồng thời. Ở Nhích Phong nổi điên công gích bọn họ phía trước. Lưu tiêu thiểm điện xuất thủ. Một trưởng đem Nhích Phong đánh cho bất tỉnh. Xem ra duy trì liên tục nhập ma cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Lưu tiêu thầm nghĩ đến. Ý thức vừa ra nằm ở trạng thái điên cuồng. Tinh thần biết hỏng mất. Tinh thần tan vỡ. Nhích Phong liền muốn biến thành một cách hoạt tử nhân. Bàn tay đặt tại Nhích Phong trên người. Lưu tiêu rất nhanh bang Nhích Phong đem ma khí đều luyện hóa. Làm cho Nhích Phong nghỉ ngơi trước một đoạn thời gian. Dưỡng hảo thân thể lại tiếp tục làm cho hắn nhập ma. Giải quyết rồi Nhích Phong sự tình. Làm cho Nhích Phong ngủ tu dưỡng. Bộ Kinh Vân cùng Lưu Tiêu đi xuống lầu tới. Người đâu? Nhìn lấy dưới lầu một mảnh vắng vẻ. Lưu Tiêu đều có chút mộng bức. Không ngừng những thứ kia giang hổ nhân sĩ một cách đều không có. Liền đem phụ trách trông coi quầy dương quá mấy người cũng đều chạy không thấy tâm hơi. Bộ Kinh Vân nói. Hôm nay là quách đại hiệp tổ chức đại hội võ lâm thời gian. Bọn họ phỏng chừng đều đi xem võ lâm đại hội. Quách tính ngày hôm nay tổ chức võ lâm đại hội. Lưu tiêu sườn sốt. Mấy ngày nay hắn hai bên chạy. Mang theo một đám nữ tử lưỡng địa phản hồi. Căn bản không có quan tâm việc này. Mấy cái này vô liêm sỉ. Cũng không lưu lại một cái người xem quầy hàng. Sẽ không sợ bị trộm sao. Lưu tiêu tại chỗ mắng to lên. Bộ Kinh Vân nói. Phỏng chừng bọn họ cho rằng không người nào dám tới trộm thiên cơ lâu. Trộm thiên cơ lâu đồ vật. Chán sống mới như vậy làm. Đi, đi xem. Sau một khắc. Lưu tiêu hứng thú nổi lên. Đâu còn quản có người hay không coi tiệm. Âm thầm cái kia mời cách đại tôn sư thiên cơ vệ. Cũng không phải cái gì bài biện. Dám đến nơi đây trộm đảo. Thiên cơ vệ xét dạy bọn họ đối nhân xử thí. Hắn đã đáp ứng quách tính. Cầm thiên cơ lâu phía sau sân rộng cho quách tính mở võ lâm đại hội. Hai người quay người lại. Hướng thiên cơ lâu phía sau đi tới. Các vị. Tây vực vong ta cổ châu tâm tư vẫn không nguôi. Võ tôn tất huyền. Càng là thường thường phái ra thiết kỷ quấy dày tương dương. Giết ta cổ châu người. Lưu tiêu thứ nhất. Liền thấy quách tính đứng ở chính giữa. Miệng như huyền hà. Thanh tình tình mẫu tình cảm giạc rào cổ động mọi người. Thực sự là làm khó hắn. Lưu tiêu thầm nghĩ. Quách tính cách nào loại ăn nói vùng về nhân đọc diễn văn. Không biết làm bao nhiêu chuẩn bị võ thuật. Lâu chủ. Tránh ra. Lâu chủ tới. Nhanh nhường một chút. Không muốn chống đỡ lâu chủ đường. Có người phát hiện lưu tiêu tới. Đoàn người lập tức nhường ra một con đường tới. Lưu tiêu cũng không khách khí Rất đi mau đến rồi trung gian địa phương Thấy lưu tiêu tự mình quan tâm Còn lại tới nữa nơi đây Quách tính trong lúc nhất thời phải chịu cổ vũ Lòng tin tăng nhiều Hắn càng là nghĩ đến chỉ cần lưu tiêu chống đỡ Anh hùng đại hội tuyệt đối sẽ thu được viên mãn kết quả Ta đề nghị Đi qua lần này anh hùng đại hội Cho chúng ta Cửu châu tuyển ra một cái võ lâm minh chủ tới. Sau này nếu có kẻ thù bên ngoài xâm chiếm Cửu châu. Chỉ cần võ lâm minh chủ phát một đảo anh hùng lệnh. Người người đều muốn tuân thủ. Cùng nhau đối kháng kẻ thù bên ngoài. Quách tính trầm giọng nói. Tỉ như mới vừa bị tuyệt vô thần chiếm lính Nguyên Châu. Chính là quý khấu. Cũng dám nhúng chàm ta cửu châu thổ địa. Nếu chúng ta có vị võ lâm minh chủ. Có thể hiểu triệu sở hữu sang hồ lực lượng. Tuyệt vô thần nào dám ở thiên hạ hội giải tán về sau liền tới chiếm lính chỗ của chúng ta. Bây giờ tuyệt vô thần tiếp thu thiên hạ hội địa bàn. Đang ở nguyên châu vang lên giết hại sự tỉnh. Đã truyền khắp Cửu châu. Ở nguyên châu trên đất. Đã không có bao nhiêu sức chống cự. Phía trước đại gia nhất trí coi trọng vô song thành. Ngoài dự đoán của mọi người căn bản không có cùng tuyệt vô thần va chạm Tuyệt Vu thần cũng thông minh, không ngừng không có nhúng tràm vô song thành địa bàn, còn chủ động nhường ra không ít. Như vậy như thế nào tuyển ra cái này võ lâm minh chủ đâu? Quách Tĩnh hy vọng vẫn là rất kinh khủng. Hắn lời vừa nói ra, Lập khắc liền có người phụng tràng. Lưu Tiêu Phóng nhãn nhìn lại, càng là có thật nhiều phía trước không có chạy tới thiên cơ lâu thế lực, lúc này đều xuất hiện ở nơi đây. Cái này còn dùng chọn sao? Quách đại hiệp võ công cùng danh vọng Cũng chỉ có hắn đảm đương cái này võ lâm minh chủ ta mới chỉ có phục Tại chỗ thì có tiểu lâu la nhảy ra làm cho quách tính làm võ lâm minh chủ Không phải Ta cảm thấy tam phong chân nhân làm mới được Tam phong chân nhân nếu như làm võ lâm minh chủ Ai dám tới Cửu châu làm càn Không sai Tam phong chân nhân bất kể là uy vọng vẫn là võ công Đều cao hơn quách đại hiệp Tống khuyết đại hiệp cũng không tệ Vì sao không chọn hắn Không phải Các ngươi đều sai rồi Ta cảm thấy lâu chủ là tốt nhất Lâu chủ Làm võ lâm minh chủ Ta không có ý kiến Trăm phần trăm nghe theo Ta cũng tán thành Sự tình rất nhanh kéo tới lưu tiêu trên người Nguyên bản đối với anh hùng đại hội không có ý kiến gì nhân Đều là hai mắt sáng lên Lưu tiêu nếu như trở thành võ lâm minh chủ Vậy bọn họ vẫn là hứng thú Lâu chủ đảm đương minh chủ Lâu chủ đảm đương minh chủ Núi sâu có đảo quan Hương hỏa sớm tàn lụi Kẻ hèn bất tài Tuổi vừa mới 19 Đề tử đọc bán tiên Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bằng 09 Chương 147 lần nữa giải tỏa Lưu tiêu làm minh chủ sợ đi tiểu tất huyền cùng kim luân pháp vương Phần 2 Sau một khắc Tiếng hô vang lên Làm cho lưu tiêu đảm đương minh chủ tiếng hô vang lên liên miên Lưu tiêu vậy thì có cái gì hứng thú làm minh chủ Mình bây giờ nói ra một câu nói đi Ai dám vi phạm Hắn khoát tay Mọi người an tính lại Khái khái. Lưu tiêu hắng giọng một cái. Liền muốn cho thấy thái độ của mình. Sau một khắc. Một giọng nói từ đằng xa truyền đến. Không có ta tất huyền ở. cái này cũng xứng gọi anh hùng đại hội. Một đám người khí thế cuộn trào mãnh liệt. Nhanh đã đi tới. Trước sấn đầu hai người. Đại tông sư cương khí sân trào chấn động. Bước lui không ít người nhường đường. Tính xanh. Tất huyền. Thân phận, Tây vực đề nhất cao thủ, Cảnh giới, Đại Tông Sư Hậu Kỳ, Tuyệt học, Viêm Dương Kỷ Tông, Tới đây mục đích, Phá Hư Anh Hùng Đại Hội, Lập Uy, Tính danh Kim Luân Pháp Vương, Thân phận, Đại Thảo Nguyên Quốc Sư, Cảnh giới, Đại Tông Sư Sơ Kỳ, Tuyệt học, Long Tượng Bàn Nhược Công, Tới đây mục đích, Phá vư anh hùng đại hội. Lập uy. Kim luân pháp vương. Rốt cuộc đem long tượng bản nhược công môn kỳ công này đưa tới. Cách này đồng dạng là cửa luyện thể thần công. Có thể cùng kim cương bất hoại thần công. Bất diệt kim thân đặt song song xưng hùng. Nếu là có thể dung hợp vào thần võ huyền Tông Tất nhiên có thể tăng thêm không ít thần võ huyền công luyện thể phương diện tác dụng. Tất huyền. Đại Tông Sư trên bảng chính là cái kia Tất Huyền. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Nếu là ở địa phương khác, Tất Huyền xuất hiện. Cái kia nhất định là khiếp sợ đại sự. Có thể thiên cơ lâu nơi đây. Liện trương tam phong kẻ châu bỏ như vậy đều có. Chính là Tất Huyền. Lại dám tới nơi này kiêu ngạo. Mọi người đều là một bộ xem kịch vui thần sắc nhìn về phía Tất Huyền cùng Kim Luân Pháp Vương. Hôm nay võ lâm đại hội, vốn là nhằm vào hai người tổ chức, có thể hai người, cư nhiên gan to bằng trời mang người chạy tới nơi này tới, đều tránh ra. Đây là đại tông sư tất huyền, đại thảo nguyên đệ nhất cao thủ, không muốn chết tốt nhất đi mau. Triệu chí kính diễu võ dương oai tiêu sái ở phía trước, chạy đến đại thảo nguyên. Hắn lập tức đầu nhập vào nói tất huyền dưới chướng. Bởi vì hắn toàn chân phái thân phận của thủ đồ Lập tức đến trọng dụng Ngươi cách này khi sư diệt tổ kẻ phản bội khâu sử cơ cắn răng nghiến lời nhìn lấy triệu chí kính Thiên cơ lâu lâu chủ quả nhiên không có nói sai Đây chính là một lang tâm cầu phế đồ đạc Hắn lúc này mối hận mình làm ngày tông lực không đủ Thả chạy triệu chí kính Toàn chân sỉ nhục Triệu chí kính Ngươi xuất sinh này Cư nhiên cấu kết đại thảo nguyên nhân. Toàn chân phái nhân thấy vậy. dồn dập đối với triệu chí kính mắng to. Không trải qua với triệu chí kính bên cạnh tất huyền cùng kim luân pháp vương. Cùng với thiên cơ lâu quy củ. Cũng là không có ai đồng thủ. Ha <cười> ha. Triệu chí kính trường khống cười to. Các ngươi cứ mắng chửi đi. Một tất hởi đại nhân đã bằng lòng. Giúp ta diệt toàn chân giáo. Về sau. Ta triệu trí chí kính chính là toàn chân giáo trưởng môn. Lão ngoan đồng đều nghe không nổi nữa. Đứng ra nói. Tiểu súc sinh. Ngươi cho ta đã chết rồi sao? Diệt toàn chân giáo. Chỉ bằng hắn tất huyền. Triệu chí kính đồng tử co rụt lại. Đối với chu bá thông cách này toàn chân giáo thái thượng cấp nhân vật. Theo bản năng sợ hãi. Ngươi xem thường bồn tỏa. Tất huyền thanh âm vang lên. Ẩm chứa tràn đầy tự tin cùng bá đạo. Còn có công lực thâm hậu hốn loạn ở thanh âm ở giữa. Chấn được không ít người màng tai đau đớn. Trùng dương chân nhân như ở. Còn có loại này sức mạnh nói với bồn tỏa nói. Ngươi chú bá thông. Không phải coi thường ngươi. Ngươi còn kém xa. Tất huyền ánh mắt khinh thường. Thấy chu bá thông đều kém chút tức nổ tung. Bất quá. Tất huyền cũng không có thổi ngưu bức. Dù sao nhân ra là đại tôn sư nhân vật trên bảng. Thật đúng là có loại này sức mạnh khinh thường chính mình. Sư huyên của ta như ở. Một tay cũng có thể diệt ngươi. Chù bá thông không phục. Càng đối với vương trùng dương mê tri tự tin. Hắn thấy. Trùng dương như ở. Tuyệt đối đã là nhất tôn võ lâm thần thoại. Trùng dương chân nhân khủng bố đến mức nào. Chỉ có thành tựu sư để hắn mới biết được. Vậy ngươi làm cho hắn sống lại. bổn tỏa ngược lại muốn nhìn một chút hắn có thể không thể một tay trấn áp bồn tỏa. Kiêu ngạo. Tất huyền cực kỳ kiêu ngạo. Phó vô địch thiên hạ tư thế. Thậm chí ngay cả trùng dương chân nhân đều không nhìn chúng. Điều này làm cho không ít ngũ tuyệt phấn ti bầu không khí không ngớt. Vương trùng dương chết bất đắc kỳ từ lúc. liền đại tôn sư đều không phải là. Sống lại ngay cả ta đều đánh không lại. Đừng nói là tướng quân ngươi. Kim Luân Pháp Vương cười ha ha. Tiếp nhận cha. Cửu Châu. Không gì hơn cách này mà thôi. Hắn thấy nhóm người mình tới nửa ngày. Lương bản không có mấy người dám nói chuyện. Bột phát theo lớn lối. Hắn nhìn một cái. Liện quách tính đều không nói gì. Càng là không sợ hãi. Tin triệu chí kính lời nói. Đại Thảo Nguyên như vậy tự đại. Hình thường ta châu sao. Phía trước không muốn quản đại thảo nguyên chuyện đại tông sư đều không nhìn nổi. Thạc chi hiên đệ nhất cách đứng dậy. Ta vương cũng ở. Tất huyền nhìn một cách thạc chi hiên cũng ở. Lúc này có chút kiêng kỳ. Bất quá. Cũng chỉ là kiêng kỳ. Thành tựu cùng ninh đạo kỳ cùng nổi danh nhân vật. Thạc chi hiên đều là vãn bối. Hắn kiêng kỳ. Nhưng không sợ. Võ tôn tất huyền. Người ta nói kiêu ngạo tử phụ Hôm nay gặp mặt Quả thế Tống khuyết cũng lên tiếng Tống khuyết Tất huyền đồng tử co rụt lại Có chút hoàng sợ Một cái thạc chi hiên hắn không sợ Nhưng nếu như lại thêm tống khuyết Hắn chỉ có thể chạy chối chết Vị này tống khuyết tuy là cũng là vãn bối Nhưng võ công chỉ cao cường Đã không thua hắn Vô liêm sỉ Trong lòng hắn mắng to triệu trí kính. Thầm nghĩ người này tình báo căn bản không chuẩn xác. Tất huyền. Vậy tới vô danh tiểu tốt. Cũng dám ở ta hùng bá trước mặt kiêu ngạo. Hùng bá mặt âm trầm mở miệng. Cái này cái gì tất huyền. Thậm chí ngay cả xem mình cũng không nhìn một cái. Chẳng lẽ giải tán thiên hạ hội. Người bên ngoài đã như vậy coi thường mình sao. Nguyên châu hùng bá lần này. Tất huyền cùng Kim Luân Pháp Vương đều chấn động. Vị này chính là nửa bước võ thánh. Hai người bọn họ liên thủ cũng chưa chắc làm được quá. Các vị. Riêng phần mình báo ra danh hào. Làm cho cái này tất huyền nhìn. Không có hắn. Chúng ta anh hùng này đại hội có tính không anh hùng đại hội. Chu bá thông áp thú vị mở miệng. Đông tà. Hoàng Dược Sư. Bắc Cái. Hồng Thất Công. Nam Đế, Nhất Đăng, Yến Nam Thiên, Di Hoa Cung, Yêu Nguyệt, Di Hoa Cung, Liên Tình, Hồ Long Sơn Trăng, Chu Thiên Cơ lão nhân, Tôn Bạch Phát, Vô Sinh đệ tử, Kiếm Phong kiếm thần, Tiêu Phỏng, Võ Đăng, Trương Tam phòng, Thiên Trì Quái Cung cấp truyền nhân, Cổ Tam Thông, Tương Dương Thành Quách tính, Nhật nguyệt thần giáo, đông phương bất bại. Một đám danh mãn Giang hồ Đại Tông Sư liên tiếp mở miệng. Làm cho tất huyền sắc mặt kinh biến. Có chút tê cả ra đầu. Đây là bưng Đại Tông Sư hoa rồi sao? Tương Dương thành quách tính. Lúc nào có loại này uy vọng. Đem cửu châu sở hữu Đại Tông Sư đều tề tụ ở chỗ này. Quách tính nếu như có loại này lực hiệu triệu. Đại thảo nguyên sớm bị diệt. Kim Luân pháp vương. Vẻ mặt kinh hãi gần chết y. Dẫn đầu triệu chí kính. Can đảm đều muốn sợ phá. Chính mình bị đuổi giết lúc rời đi. Thiên cơ lâu bên trong cũng chính là con mèo nhỏ hai ba con. Làm sao lập tức. Nhảy ra nhiều như vậy khủng bố nhân vật tuyệt đỉnh tới. Trong lúc nhất thời. Tất huyền một chuyến kinh hồn táng đảm. Kém chút sợ tiểu.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 Bất quá đừng tuyệt vô thần tiếp quản sau đó. Hắn cho đổi tên là vô thần tuyệt cung. Tuyệt vô thần cũng không có lập tức giết chết vô danh. Mà là đem nhốt lại. Còn có âm mưu gì? Vậy cũng chỉ có tuyệt vô thần đã biết. Đường đường võ lâm thần thoại vô danh. Thật không ngờ thê thảm. Nhìn lấy vẻ mặt trắng bịch. Thê thảm võ lâm thần thoại vô danh. Trông coi tiểu lâu la không khỏi cảm thán. Trước đây hùng bá, căn bản không dám trêu trọc vô danh. Tuyệt vô thần thứ nhất, liền cầm xuống vô danh. Nói không chừng, tuyệt vô thần thật vẫn nhất thống nguyên châu. Những tiểu lâu la này đều là trước đây thiên hạ hội nhân. Tuyệt vô thần vào ở thiên hạ hội. Những thứ này từng theo lấy hùng bá đánh người trong thiên hạ lập tức trở về tới cống hiến. Các ngươi lại đang nơi đây loạn tước cái lưới. Muốn chết phải không? Bỗng nhiên, một đảo hử lạnh vang lên. Làm cho cái này nói chuyện mấy cái tiểu lâu la sắc mặt đại biến. Sau một khắc, bất nam bất nữ văn sở sở đi ra. Vô danh tình húng như thế nào? Có người vội vàng trả lời. Hắn đã ba ngày không có ăn cơm. Cứ như vậy không nhúc nhích ngồi. Văn sở sở biến sắc. Mau mở ra nhà tù nhìn. Tuyệt vô thần trước khi rời đi bàn giao. Vô danh còn có trọng dụng. Không thể để cho hắn đã chết. Chính là lo lắng vô danh không chịu nhục nổi. Trước khi rời đi bàn giao văn sở sở nhất định phải chú ý vô danh. Văn sở sở lúc này mới đến xem vô danh. Nhà giam bên trong. Vô danh chợt mở mắt. Phóng suốt hai đảo quang mang. Hắn vốn là muốn tiếp tục cầu đứng lên. Các loại chờ vạn kiếm quy tông tu vi tinh thâm nữa một ít. Lúc này nghe được văn sở sở nói tuyệt vô thần ly khai Lúc này dự đỉnh đào tẩu Sau một khắc Văn sở sở đám người run dậy một chút Chỉ cảm thấy từ vô danh trên người Tràn ra thấy lạnh cả người tới Dừng tay Văn sở sở hoàng hốt Vội vàng quát bảo ngưng lại cái kia mở ra phòng giam người Có thể đang muộn Chỉ nghe răng rắc một thanh Thép dòng chế tạo khóa lái một chút Sau một khắc Vô danh từ dưới đất nhảy lên Hắn một chỉ điểm ra Vô số kiếm khí hiện lên Lúc này đem cái kia mở cửa tiểu lâu la cho đánh thành cái sàng Vô danh chạy trốn Văn sửu sửu sợ quát to lên Có thể thiên lao nơi đây Cũng liền chỉ là một đội dự la sát ở Từ phí võ công tu thành vạn kiếm quy tông vô danh Mặc dù chỉ khôi phục một thành công lực Cũng không phải những thứ này vượt la sát có thể chống lại tồn tại. Vô danh một đường tử thiên lao giết ra. Thây phơi khắp nơi. Đừng nói tuyệt vô thần. liền phá quân cũng chưa từng xuất hiện. Phản phất vô thần tuyệt cung cao thủ cũng không có ở giống nhau. Không hổ là vạn kiếm quy tông. Vô danh giờ khắc này đều có chút kích động. Cảm nhận được vạn kiếm quy tông mạnh mẽ. Công lực vèn vẹn khôi phục nhất thành. Nhưng lực công kích. Cũng là có thể so với thời kỳ toàn thỉnh ba thành công lực. Phá quân. ngươi xuất sinh này chờ xem. Vô danh dựa vào vạn kiếm quy tông. Một đường giết ra vô thần tuyệt cung. Rất nhanh biến mất ở nơi đây. Thiên cơ lâu. Tất huyền đầu đầy mồ hôi lạnh. Kém chút sợ tiểu. Quách tính cái ra hỏa này. Lúc nào mặt mũi lớn như vậy. Làm người anh hùng đại hội đem Cửu Châu nhân vật tuyệt thế đều toàn bộ mời tới. Hắn đều còn như vậy. Chớ nói chi là Triệu Chí kính các loại trợ chó săn. Võ Tôn như vậy cuồng vọng, khinh thường Cửu Châu người. Tống Khuyết đến muốn lãnh giáo một chút. Tống Khuyết thiên đao ra khỏi vỏ, lấy khí ngự đao, trên người lúc này lao ra trùng tiêu đao ý. Hắn đã đáp ứng quách tính. Giả sử Võ Tôn dám đến nơi đây, Sẽ hỗ trợ xuất thủ. Coi như không có lời này. Võ tôn tất huyền bừa bãi 367 lời nói. Cũng để cho Tống Khuyết khó chịu. Tất huyền biến sắc. Tống Khuyết liền ninh đạo kỳ đều vô cùng kiêng kỷ. Càng chưa nói hắn. Tống lão đệ. Chiến đấu nhường cho ta như thế nào. Ta hùng bá. Còn không có bị người như vậy khinh thị quá. Hùng bá gần nhất một bụng tức giận không có địa phương phát tiết. Tất huyền thái độ phách lối. Làm cho hắn cực độ khó chịu. Chính là Đại Tông Sư bảng thứ 20. Nơi đây Đại Tông Sư trên bảng trước mấy cũng không thiếu. Tất huyền có tư cách gì kiêu ngạo. Ha <cười> ha! Đá trúng thiết bàn. Những thứ này Đại Thảo Nguyên cao thủ. Bị triệu chí kính bấy chết. Là cực. Nếu là không có triệu chí kính. Sợ là bọn họ còn không dám ta cửa châu phục. Tam phong chân nhân như vậy võ thánh cao thủ đều ở chỗ này. Thật không biết tất huyền ở đâu ra dũng khí nhìn cửa châu anh hùng với không có gì. Phản ứng lại người. Vẻ mặt hài hước nhìn về phía tất huyền một chuyến. Cái này tốt lắm. Anh hùng đại hội cũng không cần mở. Trực tiếp cầm xuống tất huyền đám người. Vĩnh tuyệt hậu hoạn. Quách tính. Nhất đăng. Hoàng dược sư đám người đều chậm rãi đứng dậy. Không muốn thả chạy tất huyền đám người. Tất huyền thống hận nhìn về phía triệu trí chí kính. Chính là cái này hốn đàn đầu độc. Nói thiên cơ lâu chỉ có mấy cái tôn sư cao thủ. Bọn họ mới dám một đầu đâm vào tới. Lâu chủ. Bọn ta có được hay không ở chỗ này xuất thủ. Hùng bá đối với lưu tiêu chắp tay. Cơ lâu cấm võ. Lưu tiêu không nói gì. Ai cũng không dám ở nơi này động thủ. Quách tính đám người Ánh mắt lập tức nhìn về phía lưu tiêu Tất huyền Kim luôn pháp vương đồng tử kịch liệt co rút lại Bởi vì bọn họ chứng kiến Chính là hùng bá như vậy nửa bước võ thánh Nhìn về phía lưu tiêu ánh mắt Cũng là một mảnh tôn chính Giờ khắc này Tất huyền đám người tâm đều nhắc tới tiếng nói lên Bọn họ tiếp đó sẽ như thế nào Thì nhìn cách này thiên cơ lâu lâu chủ như thế nào biểu thái. Lưu tiêu nói. Bọn họ phía trước phạm vào thiên cơ lâu quy củ. Ở chỗ này đồng võ. Không chịu thiên cơ lâu bảo hộ. Phía trước tất huyền vì vô hiển Uy nghiêm. Sử dụng nội lực hỗn loạn ở trong thanh âm kinh sợ. Mặc dù không có thương tổn đến người. Nhưng là xem như là phạm vào thiên cơ lâu quy củ. Hơn nữa lưu tiêu chính là trước người hiển thánh. Muốn trang bức một cái thời điểm. Tất huyền nhảy ra. Đã để hắn cực độ khó chịu. Không chịu thiên cơ lâu bảo hộ. Nói cách khác đem tất huyền đám người đánh chết. Thiên cơ lâu cũng không để ý. Thiên xương Huyền Sau một khắc. Hùng bá hung hãn xuất thủ. Một đảo bạch sắc. Hàn khí bức người quyền kính tại chỗ đánh phía tất huyền. Trong lúc nhất thời. Chu vi không ít người trên mặt đều nổi lên nhẹ nhẹ xương trắng Hùng bá ngươi không giảng cứu a Tống khuyết bất mãn hùng bá ra tay trước Cùng lúc đó Hắn chính là chém ra một đao Nhất đao dài 4 5 mét bạc ngân đao khí đem không khí tách ra Hướng về phía tất huyền phủ đầu chính là nhất đao Tất huyền cùng kim luôn pháp vương Nhất tề biến sắc Trong nháy mắt phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hai đại cao thủ tuyệt thế đồng thời xuất thủ. Khí thế khủng bố để cho trong lòng người kinh dị. Oanh! Coi như Kim Luân Pháp Vương cùng tất huyền cũng là đồng loạt ra tay chống lại. Hai người đều bị tại chỗ đánh bay. Trong đó công lực yếu nhất Kim Luân Pháp Vương. Nửa người đều là keo hiệt. Kém chút bị thiên sương huyền hàn lánh chân khí cho di chuyển thành một khối khắc băng. Tất huyền mặc dù không có kim luôn pháp vương thảm như vậy. Nhưng cũng là trên mặt ứng hồng. Huyết khí chấn động. Tạc liệt cương khí. Càng là lấy hai người làm trung tâm tạo nên. Đánh chết bọn hắn không ít thủ hạ. Nằm ở trong. Triệu chí kính kém chút bị chấn động thành một mảnh thịt băm. Sau khi rơi xuống đất. Trực tiếp bị hàn khí cho đông lạnh thành một khối hàn băng. Một quyền. Hùng bá chỉ là một quyền. Liền đem võ tôn tất huyền cùng cùng nhau liên thủ kim Luân pháp vương cho kích thương. Giờ khắc này. Mọi người cuối cùng là thấy được hùng bá khủng bố. Ngăn chờ. Tất huyền gầm lên. Bởi vì. Này không phải kết thúc. Mà là bắt đầu. Thiên đao tống khuyết bạch ngân đao khí. Đang lấy kinh khủng sát khí chém xuống tới. Đao khí đến. Kinh khủng đao ý đã tràn ngập ra. Nếu không là nơi này là thiên cơ lâu từ dưới đất đi ra thiên cung. Mặt đất đã nổ tung. Uống. Kim luôn pháp vương chân khí chấn động. Tính lại đổi thiên xương huyền hàn khí. Không chút nghĩ ngợi. hắn tung trong tay kim luôn đi ngăn cản tống khuyết bạch ngân đao khí. Răng rắc. Nổ ở giữa. Kim luôn pháp vương kim luôn tại chỗ bị phá. Bị bạch ngân đao khí cho chém tứ phân ngũ liệt. Thiên đao tống khuyết. Quả nhiên ghê gớm. Vô sấu người chấn động trong lòng. Như vậy đao đảo tông sư. Lực công khích quá sắc bén. Vũ khí bị hủy. Kim luôn pháp vương sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Bất quá cũng coi như là triệt tiêu tống khuyết bạch ngân đao khí đại lượng uy lực. Còn thừa lại bạch ngân đao khí bị tất huyền trong tay trường mâu đảo qua. Lúc này tán loạn ra Nhìn ta chẳng khác gì không có gì Cũng tiếc lão phu nhất chiêu Tất huyền cùng kim luân pháp vương đơn giản là thọc đại tông sư ồ Hùng bá cùng tống khuyết xuất thủ kết thúc Hoàng dược sư cũng động Hắn cong lại bắn ra Hai hạt bi thép xuyên thủng hư không Phân biệt đánh về phía tất huyền cùng kim luân pháp vương Chỉ bằng ngươi Tất huyền giận dữ Hùng bá cùng Tống Khuyết liền tính. Dù sao nhân ra thực sự so với chính mình ngưu bức. Có thể ngươi Hoàng Dược Sư là cái thá gì. Chính là Đại Tông Sư Sơ Kỳ. Cũng dám nói lời như vậy. Sau một khắc. Tất huyền trên mặt thay đổi. Tiếp ta một chiêu. Liền không so đo chuyện lúc trước. Thạc Chi Hiên mặt lộ vẻ cười nhạt. Cơ hộ là cùng Hoàng Dược Sư cùng nhau xuất thủ. Lão nạp cũng tới tham gia náo nhiệt Nguyên bổn chính là bị quách tính mời tới ở quyền nhất đăng đại sư Cách không điểm ra nhất dương chỉ Một đảo cực đầu ngưng luyện cương khí Phát sinh sóng nhiệt bắn về phía tất huyền Chu bá thông Không minh quyền Tĩnh Hàng long thập bát trưởng Đông phương bất bại phất tay Một mảnh tú hoa châm bay ra Thần kiếm vô địch Yến nam thiên Cũng là sơ tay lên trừ ra một kiếm. 78 tám cái đại tông sư cao thủ. Lúc này đều là cùng nhau xuất thủ. Bọn họ cũng có ăn ý. Chỉ điểm nhất chiêu sau đó. Liền không động tác. Có thể mặc dù như vậy. Cũng đủ kim luôn pháp vương cùng tất huyền uống một bầu. Nhìn lấy các nơi đường lui đều bị phong tỏa. Chỉ có thể ngạnh kháng một mảnh công kích Tất huyền cùng kim luôn pháp vương ra đầu kém chút nổ tung. Quá kinh khủng. Cần biết đây không phải là một cái đại tông sư đang xuất thủ. Mà là một đám. Cũng đều là riêng mình thành danh tuyệt chiêu. Chính là nửa bước võ thánh. Đối mặt nhiều như vậy công kích đều muốn sợ. Dám đến thiên cơ lâu dương oai. Dương quá cũng ở vô xúc vui. Theo xuất thủ. Hắn cái này vừa mở đầu. Thiên cơ lâu nhân cũng ngồi không yên Bộ kinh vân Tư trúc chu chỉ nhược người cũng theo xuất thủ Tất cả công dịch Toàn bộ chỉ hướng kim luân pháp vương cùng tất huyền Sau một khắc Những thứ khác sang hổ nhân sĩ cũng ngồi không yên Diệt tuyệt sư thái Tả lãnh thiện đám người Riêng phần mình sử xuất phách không trưởng lực Công kích về phía kim luân pháp vương cùng tất huyền Lần này Chính là Hùng Bá cùng Tống Khuyết đều thấy Tây Cả ra đầu. Nhiều người như vậy đồng loạt ra tay. Không nói chỉ là tất huyền cùng Kim Luân Pháp Vương. Chính là nhiều hơn nữa bọn họ như vậy mấy cái. Cũng phải bị đánh bể tại chỗ. Bởi vì. này nhất khắc. Chỉ là xuất thủ Tông Sư thì có hai mươi mấy người. Còn lại tiên thiên cao thủ. Nửa bước Tông Sư càng nhiều. Núi sâu có đảo quan.